mưa to đổ xuống, tiện tránh lôi mình. bầu trời vốn đã tối mịt, giờ đây càng thêm mờ ảo, như bị mưa đánh xuyên quá. giọt mưa gõ lên đao kiếm, những tia sáng từ sắt thép trong mưa lóe lên, sạt khí ngấm ngầm từ lâu bỗng bùng phát, như con hổ dữ tợn xuất hiện, lao qua màn đêm, cầm gừ đâm vào cổ địch. ninh trường cử cầm kiếm huyền lập, ánh mắt trầm trầm nhìn kim sĩ đại bằng, thước hải mở rộng như vòng sóng khí, bao phủ cả khu vực chiến đấu. kim sĩ đại bằng vỗ mạnh tánh, nhưng binh trường cử không thấy rõ động tác của hắn, chỉ trong chớp mắt. Kim sáy đại bằng đã biến mất, hỏi tầm mắt, và một tia kiếm quang lạnh lẽo lao tới. Ninh Trường cử nắm lấy khí u minh, vần quanh úc lũy, đối đầu với kiếm quang kim loại đập tới. Tiếng kim loại va chạm vang lên, sóng nhiệt bốc lên, nước mưa bốc hơi, phản chiếu ánh sáng đỏ lên khuôn mặt của cả hai. Mưa to suối xả bên ngoài vách núi, tiên kiếm chạm nhau tượng như hai quân đối đầu, vang dội như tiếng chống trận. Chiến đấu càng lúc càng căng thẳng. Phía sau là hàng vạn mũi tên như mưa, kiếm quang nổ ra, kim loại quét qua, một đám lửa bùng lên. Giữa những tia sáng trắng và kim quang quần quýt, mưa bụi bị chiếu lên, tạo thành một màn sương mù bao phủ lấy hai thân ảnh. Môi trường xung quanh ít núi non, chủ yếu là đồng bằng rộng lớn. Khi cả hai lao lên cao, tiếng gào thét vang dội như những con sóng biển đập vào nhau, kéo cả hai lên những cao nguyên hoang vắng. Kim sĩ Đại bằng bị thương nặng, lực lượng giảm sút nghiêm trọng, cơ thể gần như bị hủy hoại, xương cốt đứt đoạn. Đại Nhật Phật Quốc Đồ và Diêu Hoàng Thương Vũ Kiếm trong cuộc chiến trước cũng bị phá hủy. Đây lẽ ra là một vết thương chí mạng. Nhưng thân thể yêu tập mạnh mẽ và ý chí kiên cường hơn 500 năm Vẫn giúp hắn chống đỡ Vạn yêu quyết cuối cùng cũng sắp được hoàn thành Làm sao hắn có thể tứ bỏ được Ninh trường cửu dù bị thương nặng Nhưng các vết thương ngoài da nhanh chóng được chữa lành nhờ vào quyền lực của mình Tuy nhiên, khi khai mở đạo Thân thể bị cường ngạnh đánh gãy Để lại những vết thương khó lành trong thời gian ngắn Mặc dù cảnh giới của họ trên lệch xa Nhưng sự quyết liệt trong trận chiến đã khiến sự khác biệt ấy trở nên rõ ràng Trong động quật Tư mệnh yếu ớt dựa vào vách đá, nghe tiếng sấm và tiếng kiếm vang lên bên ngoài, tâm trạng không thể nào yên tĩnh. Nàng nhìn xuống áo trắng váy của mình, dù không thể giữ ấm trong cơn rét lạnh, nhưng mưa lớn đã làm sạch trang phục, không có mùi huyết dịch tay nồng. Do xuyên qua khu rừng rậm, vạt áo vẫn còn mùi cỏ cây tham thoảng. Nàng ánh mắt mệt mỏi, buông thóp, nhìn vào chiếc váy trắng bị tàn phá, muốn cố gắng tập trung linh lực trong cơ thể, nhưng vết thương của nàng nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau cuộc chiến cuối cùng với cửu linh nguyên thánh, nàng đã dốc hết toàn lực. Nếu nhiều khớp nối trên cơ thể bị sức mạnh của hàn chấn vỡ, khiến việc phục hồi trở nên vô cùng chậm chạp. Quan trọng nhất là ánh sáng mặt trời trong nàng bị rút hết thần lực, trở nên mờ nhạt, giống như tượng đá. Khí hải bị xiên thủng, như một chiếc giò trúc, không thể giữ được chút linh khí nào. Giờ đây mỗi lần nàng cố gắng vận chuyển linh lực, trong ngực nàng cảm thấy như có sắt nung nóng đang xuyên qua, đau đớn vạn vẹo khiến nàng toát mồ hôi. Cảm giác ấy giống như hàng nghìn chiếc đao cắt vào tinh thần nàng, khiến nàng không ngừng thở dốc. Cảm giác đau đớn này khiến nàng muốn vỡ vụn. Như mảnh sứ vỡ, nàng muốn ghép lại, nhưng mảnh vỡ lại cứ cắt vào da thịt, máu tươi chảy ra không ngừng. Nàng ghét cảm giác này. Lúc trước, khi bại dưới tay tội quân, nàng không hề bận tâm, nhiêm cử Linh Nguyên Thánh chỉ là một phàm nhân. Hắn có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể vượt qua được giới hạn của thần minh. Vây trắng xung quanh nàng, mùi hương thoảng nhẹ, khiến tâm trạng nàng dịu đi một chút. Nàng điều chỉnh lại tinh thần và thân thể, cố gắng chữa trị vết thương và phục hồi sức mạnh. Cuối cùng, nàng đứng dậy, từ từ bò tới gần động quật, ngượng đầu nhìn lên bầu trời, mưa bụi lạnh lẽo đập xuống đầu nàng. Đôi mắt nàng trong sáng như tiết, nhìn về phía bầu trời đen, nơi ánh sáng chớp lên từ những tia sét và kiếm hỏa đang lan tỏa. Nàng không thể không nhớ tới với những pháo hoa rực rỡ trên phố. Mặc dù mưa to, nhưng chúng vẫn cháy mãi không tắt, cơn mưa lớn không ngừng rơi xuống. Trận chiến này tuy quy mô không lớn bằng trận chiến giữa tư mệnh và kim sý sí đại bằng, nhưng sự nguy hiểm lại còn lớn hơn nhiều. Cổ phá úc Lũy kiếm. Khi được rót vào linh lực, tỏa ra ánh sáng huyết sắc. Hắn nắm chuôi kiếm bảnh khảnh hướng về chỗ ánh sáng kim quang lấy lên, mạnh mẽ nệ xuống. Hắn gần như quên đi những chiêu thức kiếm, chỉ tập trung vào việc dù mặc vũ phiên bổn thức của thiên dụ kiếm hòa nhập vào trong kiếm. Hắn cầm kiếm như cầm thanh côn sắt nung đỏ, cuồng vung mạnh về phía kim xí đại bằng, kiếm chiều và cơn mưa gió hòa hợp, phát ra tiếng gào thét như sư hống không ngừng ép về phía kim xí đại bằng, như thể mưa gió sẽ không bao giờ ngừng. Thần hình kim xí đại bằng bị kiếm quang bao phủ, không thể thoát ra. mấy lần hắn cố gắng chấn sĩ để thoát khỏi, nhưng Ninh trưởng cửu lại như giỏi trong xương, không buông tha. úc lũ gió lạnh tuy đã trở nên cùn, nhưng trong tay hắn lại như một thanh kiếm sắc, chém xuyên qua mưa, cắt vào cơ thể kim sĩ đại bằng, máu tươi vang ra, rơi xuống. đột nhiên, một tiếng đinh, vang lên. ninh Trường cửu không ngừng vung kiếm, kiếm ảnh quanh thân như mưa rào, nhưng một đạo chấn động mạnh mẽ đã làm vỡ tan hết. trong không gian bở mịt hơi nước, một ánh sáng kim sắc đột nhiên xuất hiện, chặn lại úc lũy đang đâm vào vực hắn. đó chính là nhị ưu thiết thần côn. Chu thần côn này chưa bao giờ trở lại hình dạng ban đầu, vì trước đây nó bị Kim Sĩ Đại bằng dấu trong hư không, lúc này mới bị buộc phải ra ngoài, cùng Ninh Trường Cử giao chiến sinh tử. Cuối cùng, hắn buộc phải sử dụng thần côn, khiến Ninh Trường Cử cảm thấy nhẹ nhõm, vì không phải đối mặt với bất ngờ nào, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, có thể dễ dàng rút kiếm, hai thân ảnh lại tiếp tục dây dưa, va và chạm vào nhau, thánh khí quả thật không hổ danh là thánh khí, một khi nó xuất hiện, thế trận vốn đang có lợi cho Kim Sĩ Đại bằng lập tức thay đổi. như ô thiết thần côn khắc chế hoàn toàn úc lũy những đòn tấn công của úc lũy bị thần côn dễ dàng quét sạch kim sĩ đại bằng vung côn mạnh mẽ khiến ninh trường cử phải liên tục lùi về phía sau kim sĩ đại bằng lộ ra gương mặt dưới lớp mặt nạ nước mưa cọ rửa lộ rõ vẻ điên cuồng dữ tợn băng kim sĩ đại bằng khiến ninh trường cử bị đánh lui hơn trăm trượng thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng kim sĩ đại bằng dùng một cú vung mạnh côn đập xuống mặt đất gây ra một trận chấn động bầu trời lập tức xuất hiện những tia sấm chớp càng làm tăng thêm uy thế của cú đánh Minh trường cử không thể chống đỡ, bị cú đánh đỏ hất văng, va vào vách núi đá. Vách núi lập tức nứt ra, thân thể của hắn bị đẩy vào sâu bên trong. Kim sĩ đại bằng tiến lên, cầm côn đi về phía động quật. Hắn nhìn thấy bên trong động quật tối om, nhưng lại có kim quang lấy lên. Đó là tu la thần thể, tu la, vốn đã trải qua vô số khó khăn và chuyển thế. Thân hồn mạnh mẽ, ý chí kiên cường, đến lúc ít người có thể sánh kịp. Minh trường cử càng đánh càng hăng, hắn đốt thân thể bay ra, như sao băng lao về phía kim sĩ đại bàng. đồng thời đâm úp lưỡi ra. Đây là một chiêu không lùi lại, không để lộ sơ hở, thẳng tiến vào ngược kim sĩ đại bằng. Đại bằng trong lúc đổi chiêu vào phòng thủ, có chút do dự, cuối cùng chọn cách dùng bổng để ngăn cản, kiếm và bổng va vào nhau. Tù la kim thân với ba đầu sáu tay không ngừng tấn công kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng không thể nào dựng lên pháp thiên tượng địa đành phải sử dụng sức mạnh cơ thể để chống đỡ. Thân thể hắn liên tục lùi lại, vung cánh khó khăn chống lại sức mạnh của ninh trường cử Khi thế kiếm ép đến cực hạn. Kim xí đại bằng ớn mạnh người đẩy thanh kiếm của Ninh Trường Cửu ra, Sâu thuận thế vung mạnh bổng nệ số đỉnh đầu của hắn. Đây lẽ ra phải là một pha trao đổi công phòng hoan hỉ chơi, tuy nhiên Ninh Trường Cửu không hề phòng ngự mà lại cầm chặt kiếm, nhắm ngay ngược Kim xí đại bằng, quay người lại và chém mạnh xuống. Đây là một quyết định tàn nhẫn, một sát ý đến chết. Trong đôi mắt kim đồng của Ninh Trường Cửu ánh lên một màu xích hồng không hài hòa. Hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế, một cảm giác mà thân thể và kiếm trong tay dường như hòa làm một. Từng huyệt khiếu trên cơ thể hắn vắt ra những vòng xoáy oanh bình, tinh thần của hắn và thanh kiếm như đã hòa quyện, đến mức hắn không biết là kiếm dẫn dắt hắn hay chính hắn dẫn dắt thanh kiếm. Cảm giác ấy như một sự thấu hiểu thiên dụ kiếm rõ ràng và sắc bèn. Đó là sát ý quyết tuyệt, không cần bất kỳ phòng thủ nào, chỉ cần nhất kiếm xuyên qua trái tim đối phương. Kiếm của Ninh Trường Cửu đâm thẳng vào trái tim Kim Sĩ Đại Bằng, gọn gàng, nhanh chóng như nước chảy mây trôi. Kim Sĩ Đại Bằng bị đột ngột dâm lên sát ý này khiến hắn bị chấn trụ. Nếu không muốn phòng thủ nữa, hắn tiếp tục cầm côn đập mạnh xuống đầu Ninh Trường Cửu. Tula Kim Thân không thể tiếp nhận một đòn như vậy. Nhưng Ninh Trường Cửu với bản năng sinh tồn nhanh chóng quay đầu tránh được cú đập của thần côn. Tuy nhiên côn vẫn đánh mạnh vào vai trái của hắn, khiến xương vai vỡ vụn. Ninh Trường Cửu cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn mạnh mẽ đâm kiếm vào ngược kim xí đại bằng. Lưỡi kiếm cắt qua lớp da cứng cỏi, xuyên qua mật độ cơ thể dày đặc, và cuối cùng đâm thẳng vào trái tim hắn. Kim xí đại bằng thét lên thảm thiết, hắn gắt gao bắt lấy kiếm phong. Úc bị kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực, tay ưng của Hàn như thổi phong lửa, ánh lửa thiêu đốt lòng bàn tay hắn, cảm giác đau đớn như bị dao cắt qua, nhưng hắn không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn. Một tay hắn tiếp tục nắm côn, ép lấy thân thể Ninh Trường Cử, trong khi tay còn lại giữ chặt lưỡi đao, ngăn không cho kiếm phong xuyên qua. Ninh Trường Cử, tay trái gần như không thể cầm nổi kiếm, thân thể run rẩy, hơi thở phì phò, hai bên thường xuyên va chạm, sát ý bùng nổ, tạo ra những tiếng nổ vang dợn người. "Ngươi là cô thần truyền thế, Kim Ochi Linh, Kim Sĩ sí đại bằng nhìn Hàn." cười sắc bén, các ngươi những dư nhiệt này thật là giết không sạch sẽ. Ninh Trường Cửu không nói lời nào, hắn chỉ tập trung hết sức để đẩy thanh kiếm vào người đối phương. cảm giác cơ thể mình như đang sụp đổ, máu tươi không ngừng chảy ra, thân thể dường như đang khô lại từng chút một dưới cơn mưa không ngừng. Kim sĩ lại bằng tay cầm lưỡi trào đầy máu, kiếm phong đã xuyên qua xương cốt hắn, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn, gương mặt chỉ đầy vẻ điên cuồng. hắn một lần nữa dơ bồng lên, chuẩn bị đập xuống đầu Ninh Trường Cửu. Lần đây Ninh Trường Cửu không thể tránh được, nhưng đột nhiên. Ninh Trường cửa ngượm đầu lên, ánh sáng từ Kim Mô phá vỡ màn đêm. Kim Sĩ Đại bằng nhận ra nguy hiểm đến mức trí mạng, hắn muốn rút lui, nhưng thân thể đã bị thanh kiếm khóa chặt, không thể rút ra. Kim Mô, như một vệt sáng lướt qua giữa hai người, rồi thu hút cả hai vào trong đó, biến mất trong màn mưa đêm. Kim Sĩ Đại bằng lấy lại tinh thần, hắn đã đặt mình vào một nơi đầy tàn phá, trong quốc gia tan hoang, vô số mảnh vỡ nhằm thạch bồng bền trên không trung. Kim Sĩ Đại bằng nhận ra đây là một vùng đất, giống như thần quốc bị hủy diệt, trong đó. Dường như có một mặt trời nổ tung giữa trời, đây chính là thần quốc của Ninh Trường Cử, dù hắn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh quyền lực ở đây, nhưng lại có sự ưu ái của thần quốc, sức mạnh có thể nghiền ép đối thủ. Những bí mật trên người ngươi, quả thật nhiều hơn tôi tưởng, Kim si Đại bàng mở miệng, máu tươi tuôn ra, cười lạnh nói, "Ninh Trường Cử đẩy kiếm thêm một chút, ánh sáng đồng quang sắc bén như kiếm, nơi này chính là mộ địa của ngươi." Hắn cố gắng kiềm chế cơn đau dữ dội, nhưng vẫn tập trung để khóa chặt đối phương, đặt kiếm vào vị trí chuẩn xác. Đây là một trong những chiêu cuối cùng mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, phải tìm ra một cơ hội ra tay quyết định. Vai trái của Ninh Trường cử vẫn bị thương, không thể sử dụng hết sức mạnh, hắn dùng tay cầm kiếm và chuyển hóa thành trường, đập mạnh lên chuôi kiếm, muốn xuyên thủng trái tim Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng dù đã rơi vào thế yếu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hắn đưa lên thần côn ô thiết. Ninh Trường Cửu thoáng biến sắc mặt, hắn lập tức quán chú toàn bộ lực lượng vào thân kiếm, chỉ nghe soạt, một tiếng, ngón tay Kim Sĩ Đại Bằng bị chém đứt. Nhưng hắn lại vung thần côn lên, đập về phía thế giới xung quanh, hắn không thể tạo ra lực lượng thế giới ngay lúc này, nhưng cây thần côn lại có thể, đây chính là sức mạnh bẩm sinh của nó, trước đây, thánh nhân đã sử dụng nó, tung hoành thiên địa, không biết đã phá hủy bao nhiêu thế giới của các cổ thần, huống chi đây là một vùng đất tàn phá khó mà chịu đựng, khi thần côn rơi xuống, hình như có một cơn lũ lớn dâng lên, cuồn cuộn như một cơn sóng khổng lồ, mầm vang trong không gian, mưa lớn lại tiếp tục rơi xuống, làm ướt đẫm cả hai người trong chớp mắt, Kim Ô bị thần côn khắc chế, Hóa thành ánh kim quang, bay vào trong cơ thể ninh trường cử Nhưng kim xí đại bằng đâu dễ dàng Để hắn tội nguyện, hắn vươn tay Dù đã mất một ngón, vẫn phi chuyển quyền hành Để hút kim ô vào trong cơ thể Ninh trường cử kinh hãi Hắn luôn tự hào về tinh thần lực của mình Nhưng giờ phút này lại không thể kiểm soát được kim ô nữa Vạn yêu quyết của kim xí đại Bằng như đã thành công Khiến hắn nuốt vào một cảnh giới mới Đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ không thể thay đổi được nữa Trong khoảnh khắc đó Một tiếng ngân quang như tiên nữ giáng xuống, lấy lên bên khoai mắt, rồi lập tức xuyên qua lòng bàn tay Kim Sĩ Đại Bằng, phá vỡ quyền lực hắn đang thi triển. Kim mô hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng quay lại vào trong cơ thể Ninh Trường Cử. Ngoài động quật, Tư Mạnh giơ tay lên, mười ngón giao thoa, xác nhận một đòn trùng bích. sau đó, cánh tay nàng rủ xuống, vô lực, tiếng kêu vào thê thảm của Kim Sĩ Đại Bằng vang lên. Ninh Trường Cử cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng, tay phải cầm kiếm, sử dụng Thiên dụ kiếm với tuyệt chiêu sát thức, nhắm thẳng vào trái tim Kim Sĩ Đại Bằng mà đâm tới. Phốc hành. máu tươi vang ra như mưa, yêu huyết gặp nước bốc cháy thành lửa, sương mù mịt mù giăng lên. trong khoảnh khắc sinh tử, kim sĩ đại bằng người anh dũng vô địch suốt đời, cuối cùng chọn cách lùi lại. nhưng đó là quyết định đúng đắn, nếu không trái tim hắn sẽ bị chém rách ngay lập tức, hắn bị thương nặng, gần như sức lực đã cạn kiệt, nhưng vẫn kịp dùng trường tay che lấy trái tim, vận động khí lực cuối cùng đánh về phía ninh trường cử. ninh trường cử không hề sợ hãi, thân thể tu la của hắn vẫn kiên cường, song thẳng về phía kim sĩ đại bằng. một tiếng va chạm vang lên. Thân hình Kim Xí Đại Bằng bị đánh vang ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, Ninh Trường Cử dù mặc một bộ y phục mỏng manh, cũng bị máu nhuộm đỏ, cơ thể vỡ vụn, không còn sức để chiến đấu nữa. Nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng để giết chết Kim Xí Đại Bằng, không thể bỏ lỡ. Hắn gầm lên một tiếng, lấy ý chí kiên cường chống đỡ cơ thể, liền lao về phía Kim Xí Đại Bằng. Mưa trong rừng đã giảm đi đôi chút, nhưng sương mù vẫn dày đặc, khiến không khí càng thêm nặng nề. Kim Xí Đại Bằng đã không còn dấu vết, Ninh Trường Cử nhìn xung quanh, cỏ dê ướt sũng, mặt đất ẩm ướt. một con suối nhỏ chảy về phía xa, trong dòng nước có lẫn một chút máu, là dấu vết của kim sĩ sí đại bàng. Ninh trường cửu không hề chần chừ, lập tức rút kiếm và đuổi theo dấu vết máu. Nhưng ngay lúc này từ phía sau có tiếng hô hoán của yêu binh vọng lại. Hóa ra kim sĩ sí đại bàng đã đoàn trước và sớm thả tín hiệu hỏa đạn báo hiệu cho yêu binh tới trợ giúp. Chúng đang trên đường đến, chỉ còn một khoảng cách rất ngắn. Đáng chết! Ninh trường cửu thầm nghĩ, tư mệnh vẫn đang trong động quật, bị thương nặng. Ninh trường cửu hít sâu một hơi. Có người như mây trèo lên vách đá, trở lại trong động quật, không nói lời thừa, hắn nắm lấy cánh tay Tư Mệnh, kéo nàng lên. "Vì sao không đuổi theo?" Tư Mệnh yếu ớt hỏi. "Có người tới." Ninh Trường Cử đáp. Từ phía sau, đám miêu binh cầm đúc sáng rực đang lao tới trong mưa. Tư Mệnh cắn răng nói, Ngươi cứ đuổi theo, nhưng tên tiểu binh này ta có thể đối phó." Khụ khụ, bớt nói nhảm. Ninh Trường Cử cúi xuống, để nàng tựa vào lưng mình. Tư Mệnh mỉm cười nhợt nhạt, hai tay mềm nhũn treo trên cổ Ninh Trường Cử, cơ thể mỏi mệt tựa vào hắn. cả hai lưng áp sát nhau không ai nói thêm gì ninh trường cửu hít một hơi thật sâu khi mọt đúc gần đến thân thể đột nhiên chuyển động cõng nữ tử nhảy vọt lên vách đá rồi nhanh chóng lắc mình tạm thời tránh khỏi sự truy đuổi của binh lính trốn vào trong rừng rậm mênh mông ninh trường cửu đứng lại bên khe suối chân chừ một lúc nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này hắn cõng tư mệnh vừa kéo dài khoảng cách với quân địch vừa tranh thủ chạy trốn về phía kim xí đại bằng người đang truy đuổi họ tư mệnh đầu gục vào cổ hắn cơ thể mềm mại như không xương dường như chỉ đơn giản là chạy, trọng lượng của nàng không hề gây cản trở. Minh Trường Cử cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của nàng phả vào cổ mình, giống như là hơi thở của băng xương hơn là khí. Ngươi sao rồi? Minh Trường Cử vội vàng hỏi. Tư Mệnh mím chặt môi, hơi thở lạnh như xương, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, chừng nào bóng mặt trời chưa vỡ, ta sẽ không chết được. Dù nàng nói vậy, chỉ có nàng mới hiểu rõ, bóng mặt trời trong nàng đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết rạn, ngày càng rõ rệt hơn. Nàng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng nàng cũng đoán được một điều, nàng là sinh mệnh do thần quốc ban sinh, thân thể của nàng như thể không thuộc về thế giới này, như một người không nhiễm bụi trần, ngoài nước mưa, không có bất kỳ vết bùn nào có thể bám lên người nàng. Mặc dù đây là một điều kỳ diệu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng không phải là người của thế giới này từ bản chất. Nàng đã rời bỏ thần quốc quá lâu, giờ lại phải sống trong một thế giới mới, nơi mà các quy tắc chưa bao giờ thực sự chấp nhận nàng. Trước đây, nàng rất mạnh mẽ, những quy tắc nhỏ bé này không thể làm gì được nàng, nhưng giờ đây... Khi sức mạnh của nàng đã suy yếu, những quy tắc này trở thành những đao kiếm có thể dễ dàng chặt đứt nàng, muốn lấy đi sự tồn tại của nàng, biến nàng thành một phần của thế giới này. Nàng chỉ có thể trở lại thần quốc, nơi ấy mới có thể phục hồi sức mạnh cho nàng. Nhưng điều đó là không thể. Nàng trôn chặt những suy nghĩ này trong lòng và không nói với Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu nói: Ngươi vào trong kim ô đi, nơi đó ấm áp hơn. Không được, Tư Mệnh kiên quyết nói. Thế giới này không tiếp nhận ta, mà ở trong kim ô thần quốc. sự phản phệ của ta sẽ càng nghiêm trọng hơn. nàng không nói rõ lý do thực sự, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. lương lộ của ta đang từ từ khôi phục, giống như mới bắt đầu vậy. nếu không có ta giúp người, Kim sẽ bị đoạt đi. ta ở lại bên ngoài hỗ trợ ngươi, để mọi thứ tốt hơn. nói xong, Tư Mệnh cảm thấy trong ngực có một cơn đau đớn kịch liệt. nàng tựa vào vai Ninh Trường cử, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ hắn, nhưng cũng là hơi ấm duy nhất nàng cảm nhận được lúc này. Ninh Trường cử tiếp tục dọc theo con suối tìm kiếm. phía trước, mùi báo tươi càng lúc càng nặng. tinh thần của hắn căng thẳng, đề phóng kim xí đại bằng có thể đang ẩn nấp trong sương mù hoặc bụi cây để đánh lén. tuy nhiên, hắn cũng dần dần phân tâm, vì hắn cảm nhận được thân thể phía sau mình hình như đang lại dần hơi thở yếu ớt phả ra cổ nàng. thiên tử ninh trường cửu giật mình hét lớn, ừm, tư mệnh nhẹ nhàng đáp lại. ninh trường cửu vội vàng hỏi, ngươi sao rồi? nói thật cho ta biết. tư mệnh hạ giọng, không sao đâu, chỉ là có chút lạnh. ninh trường cửu trong lòng chấn động mạnh, hắn lập tức nói. không truy đuổi kim sĩ đại bằng nữa, ta sẽ chữa thương cho ngươi trước. Truy tư mệnh nhúng mày thở dài một chút rồi khó nhọc nói tiếp. nhất định phải giết nó. ninh trường cửu nói nhanh. yên tâm, ta có lục sư huynh rất lợi hại, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ ẩn ngấp chờ hắn bại. cử linh nguyên thánh chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta. ta, ta sẽ chữa thương cho ngươi trước. nói đến đây, ninh trường cửu cảm nhận một cơn rét lạnh từ cơ thể, một ngụm máu tươi phun ra. tư mệnh khẽ mở mắt, nhìn vào vai trái của mình, nơi mà nàng dựa vào. đến lúc này nàng mới nhận ra xương bà vài đã vỡ vụn. đây là nơi nàng vừa mới gối đầu. nàng cảm thấy nếu như Ninh Trường Cử biết rõ, nàng phải chịu đựng nỗi đau khổ này hẳn sẽ không biết phải làm sao. Ninh Trường Cử đứng trên mặt đất ẩm ướt, chân bị lún xuống một chút. hắn muốn buông tư mạnh xuống, nhưng nàng lại nói: ta không sao. ngươi mau đuổi theo. dù nàng nói vậy, cơ thể nàng vẫn không thể chịu đựng nổi, từng cơn lạnh thấm vào. nàng cảm thấy mình không còn kiểm soát được thân thể, đau đớn cũng không cài biết. nàng biết rằng nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không thể sống nổi. tư mệnh Ninh trường cử nghe thấy giọng nàng yếu ớt, hàn đạp. cái gì? hắn hỏi lại. tư mệnh môi bằng giá run rỉ nói. đồ vằn. kích tít nô văn. Mau lên. mặc dù trong lòng Ninh trường cử có vô vàn nghi hoặc, nhưng hắn vẫn làm theo lời nàng. hắn tập trung ý niệm vào nô văn, liên kết với nó sau lưng. tư mệnh phát ra tiếng dây nhẹ, yếu ớt như tiếng sợi dây tơ mảnh mai. nàng không cảm thấy xấu hổ trái lại, nàng cảm nhận được chút vui sướng từ việc được kích thích Nô Văn chính là một loại liên kết thần hồn, khi được kích thích, cảm giác của nàng dần trở lại, dù còn lạnh lẽo, nhưng cảm giác đó như thể nàng đang tìm thấy một đống lửa trong cơn băng giá, thỏa sức hút lấy ấm áp, thỏa sức hút lấy ấm áp. Nhưng bóng mặt trời đã vỡ vụn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Kế, khúc tiếp tục từ mệnh thành âm dốc gáp đừng đừng ngừng lại, được. Ninh Trường cử vội vàng đáp ứng, tiếp tục kích thích Nô Văn, khiến thân thể nàng từ từ ấm lên. đầy vốn là vật dùng để trừng phạt của chủ nô, giờ lại trở thành cứu cánh cuối cùng của nàng. Tư mệnh cảm nhận được những dòng điện mạnh mẽ không ngừng truyền qua cơ thể nàng, thân thể run rẩy không ngừng. Nếu không phải nàng bị thương nặng, nàng hẳn đã chủ động đi tìm lục giá giá, đụng vào viên đá mà nàng lưu lại. Bóng đêm dần dần bao phủ, tầm nhìn càng lúc càng thấp. Âm thanh truy sát của yêu binh đã dần bị bỏ lại phía sau. Ninh Trường cửu đôi môi khô nẻ liên tục nói chuyện với nàng, sợ nàng sẽ lặng lẽ rời đi mà không kịp biết. Tư mệnh chỉ đơn giản đáp lại, chứng tỏ rằng nàng không sao. Mùi máu tanh trong dòng suối càng thêm nồng đậm. Ninh Trường Cử nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng như mũi vò ve bên tai, cùng với khí ấm dần dần lan tỏa. Thân ảnh hắn nhảy qua các viên đá trong suối, mạnh mẽ đẩy ra là dương mù dày đặc. Qua lớp sương mù, một đoạn núi cao lớn hiện ra. Hiểm trời như thế, Ninh Trường Cử chưa từng đến đây. Hắn ngượng đầu lên, nhìn đoạn núi cao vút trong mây, vết máu vẫn còn không ngừng chảy ra. Ninh Trường Cử nhận thấy trong vết máu có lẫn lộn cả nội tạng vụn vỡ. Kim Sí Đại bằng đã đến mức tận cùng rồi, hắn tìm kiếm vết máu và cuối cùng thấy một bậc thềm đá bí ẩn. Hắn nghiêng đầu lo lắng nhìn Tư Mệnh, hỏi: Còn tốt không? Được. Tư Mệnh nhẹ nhàng đáp lại. Tư Mệnh, Minh Trường Cừu đột ngột nghiêm giọng, ánh mắt lóe lên thủy quang. Ngươi đừng quên thân phận của mình, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi muốn chết thì cũng không được. Tư Mệnh thúc nhĩ mỉm cười, nụ cười yếu ớt, nào không trực tiếp trả lời mà chỉ thở dài nói: Chúng ta đều không còn hy vọng, ta chỉ muốn, hụp, nhìn xem nó chết đi. Ninh trường cử đứng y một lúc Hẳn cằn răng Cô nhẫn chịu cơn đau nhức ở vai trái Nói Không được Ta phải chữa trị cho ngươi trước Xương cốt của ngươi không sao Chúng ta cùng nhau đi giết nó Không được Tư mệnh phản đối ngay lập tức Không còn kịp nữa rồi Ngươi muốn giết ta mà không nhắm mắt à Ninh trường Cửu chấn động Hoảng hốt nói Ngươi nói cái gì Tư mệnh cười buồn Cuối cùng nàng mở lời Bóng mặt trời muốn nát Không có ai cứu ta Ninh trường Cửu Sáng hôm đó tấm gương ta khục khục. Lời nàng chưa dứt đã bị cơn ho dữ dội cắt ngang, nàng ho ra một ngụm máu, máu đặc quánh như từ băng tinh ngưng tụ thành. Toàn thân đinh trường cửu run dày Hắn vội vàng nói: đừng nói nữa, nuôi cố gắng chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tư mệnh từ từ nhắm mắt lại, lông mi che phủ một lớp sương bờ. Nàng tiếp tục nói: giết Kim sĩ Đại bằng, đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Ninh trường cửu cảm thấy tâm thần hoàn toàn rối loạn, hắn muốn nói gì đó, Nhưng như bị nghẹn ở cổ họng. Nếu Tư mệnh nói đúng. hắn thật sự không biết phải làm sao để cứu nàng, hắn hoảng loạn, mặt nhìn xung quanh, đột nhiên ngượng đầu lên, nhìn về phía đại phong mà không thể thấy tận cùng, một ý nghĩ chuột lói lên trong lòng hắn, côn, côn lôn, côn lôn, ninh trường cư lẩm bẩm, đúng rồi, sư tôn của hắn ở trên côn lôn, toàn bộ thế gian này, không có gì mà nàng không thể làm được, vận mệnh đã đưa hắn đến nơi này, chính là một hắn lên núi, cảm giác nóng bỏng trong lòng mới dâng lên, hắn định sẽ nói với tư bệnh, nhưng lại bị một thùng nước lạnh rội xuống, hắn nhìn thấy đỉnh núi đỏ rực phía xa. thiên trúc đây là thiên trúc phong không phải côn lôn ninh trường cử mẩn người một lúc nhưng không còn thời gian để suy nghĩ thêm dù là giết kim sỉ sí đại bằng hay lên côn lôn hắn đều phải lên núi hắn chỉ có thể lên núi hắn chỉ có thể lên núi đột nhiên một cơn đau nhức xuyên qua vai trái lúc trước tư mạnh đã biết hắn bị thương ở vai trái cố gắng nâng đỡ cơ thể giờ phút này nàng không còn đủ sức lực đành phải nhẹ nhàng dựa vào hắn chống đỡ nhé ninh trường cử nói nhỏ thì như bị rào cắt hắn đạp mạnh lên thêm đá. thân hình bỗng như bay lên, lao về phía núi, trong khi lôi điện tránh xa, mưa lớn vẫn không ngừng rơi. Bầu trời đêm, ở cổ linh tông đột ngột bị mây đen bao phủ, không còn nhìn thấy sao, thay vào đó là mưa to không ngừng rơi. Mặc dù giờ tí còn chưa đến, nhưng lục giá giá vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu, đã bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, nằm mặc chiếc áo mỏng, ngồi dậy trên giường, nhiều người nhìn ra ngoài, dây cửa bị ánh điện chớp chiếu sáng. Từng tia sáng ló lên khiến rèm cửa cũng chấp động, mang theo sắc trắng bệnh tiếng mưa rơi và tiếng sấm vang lên liên hồi, khiến trong lòng nàng dâng lên liên hồi, khiến trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không tốt. Tiểu Linh bên cạnh nàng cuộn mình ngủ, dường như cũng đang gặp ác mộng, thân thể nhỏ bé khẽ run lên. Lục Giá Giá nhẹ nhàng xốc lại chân mình, rồi lặng lẽ đứng dậy, vượt qua bình phòng khả ngọc ô sa, đi đến cửa sổ, áo trắng của nàng nhẹ nhàng chiếu sáng trong bóng tối, mái tóc dài xó xuống, khuôn mặt thanh tú hiện lên trong ánh chớp như quạ đen. Vì sao lại đột nhiên mưa lớn như vậy? Lục Giá Giá tự hỏi, vỗ nhẹ lên ngực, cảm giác tâm trạng mình không thể yên ổn. Nàng nhìn ra phía bắc, hướng về Vạn yêu Thanh, như ngoài mưa to vẫn chỉ có một màn đen mịt mùng, dường như nàng cảm nhận được một cảm giác mất mát vô hình, giống như lần trước khi nàng nhìn lên trường cử, nhảy xuống vực sâu. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Lục Giá Giá thầm nghĩ, mây đen vắt ngang tay áo, nàng siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ rằng kiếm tâm của mình dù chưa hoàn thiện, nhưng vẫn đủ sáng suốt để không bị mưa lớn làm loạn. đứng dưới mái hiên, thân thể nàng căng thẳng, cảm giác như bị lạnh thấu xương. đúng lúc này, một giọng nữ vang lên bên tai. trận mưa lớn này thật kỳ quái. lục giá giá giật mình, quay lại và thấy một bóng dáng quen thuộc trong mưa. đó là liễu quân trác, tay cầm dù bội kiếm chậm rãi xuất hiện trong bóng tối. bộ kiếm trang của nàng trong gió lớn vẫn cứng cáp như cây tung, không hề động. liễu quân trác nhìn lục giá giá trong mưa, ánh mắt không giấu được sự tò mò. lại đang nghĩ về đồ đệ của ngươi sao? lục giá giá nhìn nàng hỏi. sao ngươi lại tới đây? liễu quân chắc đáp trận mưa này không bình thường Ta đoán ngươi sẽ tỉnh nên đến xem thử Nàng bước vào mái hiên của cửa ưu điện Thu lại chiếc dù Khuôn mặt thanh lãnh của nàng anh lên chút thủy khí Toát ra vẻ lạnh lùng Lục giá gia hỏi trận mưa này có gì không đúng Liệu quân chắc suy si tư một chút rồi nói Ta cũng không nói rõ được Nhưng trận mưa này như thể Long Vương gọi tới vậy Nói đấy là đến Chẳng có lý do gì cả Lục giá giá thở dài hỏi tiếp Nghị tiên sinh cũng không biết sao Liệu quân chắc trả lời ta đã ngựa kiếm bay một vòng quanh đây, quan sát từ trên không, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu thần lực hay giao động nào. nói chung, rất kỳ lạ. lục giả giá nghe xong, không hiểu sao, nàng bỗng nhớ lại con cá chép đỏ hồn trước. lục gia giả nói, những ngày này thiên tượng trung thổ vốn hỗn loạn, hẳn không phải là chuyện lớn đâu. liệu quân trác nhìn nàng, rồi hỏi, tư mệnh cùng đồ nhi của ngươi đã đi vạn yêu thành rồi sao? lục giá giá ngạc nhiên, mưa ơi, làm sao biết? liệu quân trác đáp, ngươi lúc nào cũng nhìn về phía bắc, phía bắc chỉ có một tòa thành. nghe nói các người đang thu thập u minh quyền hành, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn là u minh quyền hành thất lạc ở yêu thành phải không? Lục Giá Giá trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, nói ửm. nhị tiên sinh quả thật là thần cơ diệu toán. Liễu Quân Trác nhìn nàng, Phát hiện sắc mặt nàng lúc này nhu hòa, làn da dưới ánh lôi quang, và khi sương tài tiết có chút yếu ớt, băng theo vẻ mỏng manh, Khác hẳn với khí thế mạnh mẽ lúc ban ngày, nàng cảm thấy lúc này Lục Giá Giá trông thật đẹp, có chút dịu dàng như một đóa hoa. Lục Giá Giá ngẩng đầu, nhìn Liễu Quân Trác nghiêm túc. Hỏi, nhị tiên sinh đêm khuya tìm ta Có chuyện gì sao? liễu quân chắc hỏi lại Thân thể người khôi phục thế nào rồi? Lục giá giá nạt nhiên Đáp, hôm nay nhất kiếm không bị thường gì liễu quân chắc nhìn, người ta bên ngoài nói Vậy thì cuộc tỉ thi cuối cùng Chúng ta sớm bắt đầu đi Lục giá giá nhẹ nhàng hỏi Vì sao? liễu quân chắc chân thành nói Bởi vì kiếm tâm của người ngày càng loạn Mỗi khi ngươi đứng thêm một cánh giờ Phần thắng lại càng giảm đi một chút Lục giá giá thân thể run lên Nàng bị đối phương nhìn thấu tâm tư, Mân thần cúi đầu nói, "Ta không sao, chỉ là chút tưởng nghiệm mà thôi, không có gì đáng ngại." Liễu Quân Trác nhìn nàng thật sâu, nói, "Chỉ hy vọng như thế." Ừm, ta nghĩ lại mủ một chút, lục ra gia thi lễ, chậm rãi quay người trở về nhà, cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách cơn bão phía sau. Liễu Quân Trác đứng ở cửa nhìn mưa, không vội rời đi, mùa hè chưa tới, nhưng không khí đã bắt đầu oi ả. Liễu Quân Trác đứng tại cửa gần một canh giờ, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Khi nàng định rời đi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Giá Giá đứng ở cửa, tóc rối, đôi mày dài mảnh dưới ánh sáng có chút sưng đỏ. Liễu Quân Trác khẽ thu lại, định mở dù thì quay lại nhìn nàng. Lục Giá Giá ngụng đầu, chân thành nói: cuối cùng nhất kiếm, chúng ta sẽ đi vào tối nay. Như Liễu Quân Trác đã nói, trận chiến này dù không đúng lúc lại xảy ra trong mưa, nhưng kiếm tâm của nàng ngày càng loạn, không thể ngủ được. Thật ra, trong lòng ngực nàng cảm thấy có một luồng kiếm khí khuấy động. như muốn chặn được trận mưa này, nếu không sẽ không thoải mái. Liễu Quân Trác nhẹ thở dài. Người đã mất đi một phần thắng, Lục Gia Gia hỏi. vốn có bao nhiêu phần? Liễu Quân Trác cười nhẹ, nói vô dị cũng không có phần thắng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. trong cơn mưa tầm tã, trên loạn núi cao, Ngư Vương đang ở trong một hang động bên hồ, chăm chú ngắm nhìn uể nguyệt hồ. trong hồ những con cá đỏ đang bơi lội, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, lộ ra lớp vảy đỏ rực. Ngư Vương nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. nó không biết những con cá này là loài thần thánh nào, nhưng nó biết. cơn mưa to như vậy chắc chắn có liên quan đến chúng những con cá này rốt cuộc muốn làm gì nu vương còn đang nghĩ ngợi thì trong mưa bỗng xuất hiện hai chiếc dù dưới là hình bóng của hai nữ tử mơ ảo trong làn mưa đúng là lục giá giá và liễu quần trác những con cá đỏ lặng lẽ lặn xuống đáy hồ không một tiếng động lục giá giá và liễu quần trác đứng trên mặt nước phân tách ra lục giá giá chậm rãi đưa kiếm lên giật mưa rơi xuống hồ nước gợn sóng sóng la ra từng vòng tạo thành những tia sáng nhỏ triệu tư nghi nắm kiếm thân hình mặc áo đen lướt qua lửa tiến về phía hồ nước mũi chân chạm mặt nước tạo ra những gợn sóng nhỏ bé vươn ra xa khổng tước minh vương đứng đó đầu lâu tỏa ra ánh sáng ngũ sắc như viên đá quý theo dõi thân hình triệu tư nghi trong lửa triệu tư nghi nhảy lên giữa lửa khi khổng tước minh vương gần tới nàng đột ngột quay người lao lên đưa kiếm vung mạnh kiếm quang rực rỡ dài mấy chục trượng nhắm thẳng vào cổ khổng tước minh vương khổng tước minh vương không hề tránh né chỉ lặng lẽ giơ tay phạm ấn theo từng ngón tay phát ra giống như từng sợi kim sắc đè xuống ép thẳng vào triệu tư nghi những ngón tay mở ra. tạo thành những hoa sen kim sắc triệu tương nghi thân hình nhỏ nhắn vội vàng tránh né trong ánh phật quang chớp động nàng nghiến răng tức giận tràn đầy đột nhiên cử vũ xuất hiện dưới chân nàng nàng dẫm lên cử vũ dùng sức mạnh của nó đạp mạnh xuyên qua những hình ảnh kim sắc thân hình như tên bắn thẳng vào cổ khổng tước minh vương tuy nhiên nàng chưa kịp đứng vững hàng vạn tia kim quang từ trên lao tới như mưa rơi dày đặc ập vào người nàng triệu tương nghi hai tay giao nhau trước ngực vội vàng điều động linh lực để phòng thủ những phòng ngự của nàng nhanh chóng bị phá vỡ khổng thước minh vương đột ngột giận dữ cổ vùng mạnh hai cánh chấn động tạo thành một cơn gió lớn hất vang triệu tương nghi ra xa thiếu nữ rơi xuống như một quả cầu đen trên mặt đất nàng nhảy mấy bước để tránh tiếp đòn rồi khó khăn dừng lại nàng thở hổn hển cơ thể nóng bừng hai tay áo đã bị xắn nát cánh tay đầy vết thương những vết thương chưa kịp lành máu vẫn dỉ ra theo đường vân tay chảy xuống thấm qua từng kẽ ngón tay sau một ngày giao tranh nàng gần như kiệt sức trước đây khi nàng triển khai thế giới và khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Nàng đã đưa Khổng Tước Minh Vương vào trong đó, lúc ấy, nàng tưởng rằng điểm bấu chốt của chiến thắng hay thất bại đã đến, nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, trong thế giới của nàng, Khổng Tước Minh Vương chỉ cần một cái vẫy cánh là dễ dàng bay ra ngoài, truyền thuyết từng nói rằng, trước kia Phật Đà đã dùng ba nhìn thế giới để giam giữ nó, nhưng Khổng Tước lại dễ dàng phá vỡ ba nhìn thế giới, cuối cùng nuốt chửng cả Phật Đà vào bụng, tất cả những quyền năng nàng nắm trong tay đều dễ dàng bị phá giải mà không cần dùng nhiều sức, nàng thiếu nữ với một tay bị vẫy, rơi vào tuyệt vọng trong những trận chiến khổ sở. linh lực của nàng gần như đã cạn kiệt sau thời gian dài chiến đấu, toàn thân nàng đầy vết thương, khiến từng bước đi của nàng trở nên chậm chạp hơn, đau đớn cứ kéo dài, mỏi mệt không ngừng. Nhiều lần khi xuất kiếm, tâm trí nàng cũng hoảng hốt, Xít nữa thì ngã quỵ. Nàng có phải chết ở đây không? triệu tư nhi khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng như được vẽ lên, máu tươi từ trong tóc chảy xuống, lướt qua gương mặt trắng bệnh rồi rơi xuống cằm, cả người nàng đầy vết thương, mỗi vết thương đều giống như những con dao ẩn giấu. Chỉ cần nàng chịu đựng đến cực hạn, chúng sẽ bộc phát, thay những thanh kiếm vạn trưởng đưa nàng rơi vào địa ngục. Khổng Tước Minh Vương tiếp tục thi triển pháp ấn, đè nén sức tưởng tượng của nàng. Trên bình phong, chín vở mặt trời lại càng thêm hừng hực, Triệu Tư Nghi kinh hoàng né tránh, những pháp ấn với tốc độ ngày càng nhanh, chính xác đánh vào lưng nàng. Nàng không thể tránh, chịu một cú đánh mạnh mẽ khiến thân thể bay ra ngoài, đụng phải mấy cột nham thạch, thân hình rơi xuống, máu vàng tung tóe. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng pháp ấn như mưa lại tiếp tục rơi xuống. khổng Tước Minh Vương, giống như một con quái vật Tiếng kêu giận người quanh quẩn bên tai, đầu óc nàng như bị một thanh kiếm sắc đâm vào, lật lên quấy rở trong huyết nhụ. Triệu Tư nhi mặc niệm tĩnh tâm chi quyết, cố gắng kiềm chế những ảo ảnh trong đầu, lông mi nàng dính đầy máu, khó mà mở ra, thân thể nàng không thể tránh khỏi, lại tiếp tục bị pháp ấn đánh trúng, thân thể nàng bị nện vào vách tường, không có đường lui, miệng nàng ho ra máu, tay nàng gần như không thể nắm nổi kiếm, nhưng nàng vẫn cố gắng khuấy động những viên đá trong bụi đất. Khổng Tước Minh Vương ngẩng đầu uẫn ngực bước đi chậm rãi, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Áp lực của nó khiến nàng cảm thấy như bị dồn và tuyệt vọng. Lông mì của triệu tư nghi khẽ rung lên, nàng không còn thấy rõ bóng rào khổng tước minh vương nữa, tầm mắt chỉ có lại cửu luân đại nhật đang áp sát. Chí này, nàng chợt nhớ tới truyền thuyết về đại nghệ bản chí này. Nhưng không, không phải đại nghệ giả nhật mà là một ý niệm đột ngột lóe lên trong đầu triệu tư nghi. Trong truyền thuyết, kim sì đại bằng có hai tuyệt kỹ, đại nhật phật quốc đồ và dương hoàng thương vũ kiếm. Trong phật quốc đồ có chín thần ma, còn thương vũ kiếm cũng có chín thành Mỗi thần ma đều cầm nhất kiếm. đó là những chiêu thức mà Kim Sĩ sí Đại bằng dùng để đối phó với Khổng Tước Minh Vương, thân ma có 9, kiếm có 9, tại sao lại là 9? Cả một lần nữa, nàng nhìn về phía Khổng Tước, ánh mặt trời trên bình phong, đột nhiên hiểu ra, có lẽ chính là chính vần mặt trời trói chang mới là nhược điểm thật sự của Khổng Tước Minh Vương. Trước đây, nàng luôn cảm thấy rằng nhược điểm thường được giấu kín trong bí mật, bảo vệ bởi nhiều lớp bảo vệ, nhưng 9 vần mặt trời trói chang lại quá dễ thấy và quá mạnh mẽ, lại có tới 9 cái, cơ bản không thể nào xuyên thủng tất cả. Tấn công nó chẳng khác nào chơi với lửa, cuối cùng cũng chết cháy. Nhưng đây chẳng phải là một điểm mù sao? Thế nhưng, làm thế nào để khai thác điểm mù này? Triệu Tư Nghi giang rộng hai tay, gọi ra Cử Vũ, theo thức hải của nàng, miến thành một cây cung đèn, cây cung không có dây, nàng nhẹ nhàng giơ tay, và một cấu trúc vô hình của dây cung xuất hiện, dây cung rung lên, cảm giác phản hồi chạy đến đầu ngón tay nàng, xung quanh không gian tĩnh lặng, Triệu Tư Nghi mở mắt, ánh sáng thái âm bám vào mũi tên, dây cung của Cử Vũ kéo căng. một tiếng vút lên, lửa diễm xung quanh dường như bị kỳ tích ngừng lại, ánh sáng nhạt dần đi. theo động tác của nàng, nọ lửa biến thành mũi tên lao vút ra. khổng tước minh vương dường như đã nhận ra sự nguy hiểm, thân hình đột ngột dừng lại. triệu tương nghi kéo cung đến mức cực hạn, mũi tên xé tỏa không khí, lao về phía một vớ mặt trời trói trang giữa không trung. nhưng đó không phải là một mũi tên của hy vọng, mà là mũi tên của tuyệt vọng. mà là mũi tên của tuyệt vọng. mũi tên lao vào ánh sáng, nhưng ngay khi đến gần mặt trời, nó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, hóa thành cho tàn rơi xuống. Triệu Tương Nhi nhìn cảnh tượng này từ xa, hai tay rủ xuống vô lực. Cảnh giới của nàng cuối cùng vẫn quá thấp, khoảng cách giữa nàng và khổng tước minh vương chỉ hơn 10 triệu. Nàng muốn rút kiếm, nhưng phát hiện rằng kiếm đã bị đánh rơi trong trận chiến trước, rơi vào trong hồ lửa, cây hồng tán vỡ nát, không thể bảo vệ nàng lâu. Tất cả mọi thứ đều sắp kết thúc, thiếu nữ xinh đẹp với bộ huyết yêu như một ảo ảnh. Triệu Tương Nhi vốn định hồi tưởng lại những ký ức cuộc đời rồi chờ đón cái chết. Nhưng nàng nhận ra rằng mình mới chỉ 19 tuổi Cuộc sống giờ đây không có quá nhiều hồi ức để nhớ về Đơn giản như là những năm tháng thơ ấu Và lúc 16 tuổi trong đêm mưa ở Hoàng Thành Lâm Hà Thành và Hồng Nguyệt đã hứa hẹn sẽ kết hôn trong 3 năm Nhưng cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành lễ cưới Còn có những giấc mơ thật hay giả Cũng như là cả một đời ngắn ngủi như một mổ hòa đở Không tước mừng lại Nhưng không phải vì thương hại Mà là muốn dùng một chiêu thức mạnh mẽ nhất để kết thúc trận chiến này Trước mắt nó, một pháp bàn xoay chuyển. và từ đó một chiêu lông vũ màu xanh lục xuất hiện, đó chính là khổng tước linh, đây mới chính là khổng tước linh, binh khí huyền thoại trong nhân gian, chỉ liên kết với cái chết, là thứ chỉ dùng để giết chóc. mưa to sấm chớp, mặt đất đầy bùn lầy chân ướt, cơn gió dữ dội thổi qua cây cối, tất cả đều chìm trong bóng tối, bao trùm lên mọi thứ, đây chính là những gì ninh trường cửu có thể nhìn thấy. mưa rơi áo ạt như những giọt thủy ngân đổ xuống, thân thể hắn tuy chưa đến mức kiệt sức, nhưng linh lực đã gần như cạn kiệt. dù vậy hắn vẫn kiên trì một phần linh lực vẫn dành để che mưa cho tư mệnh không cho phép ngủ đâu ngươi giờ đang ở trên lưng ta nói ngươi không thích cùng ta ngủ chung phải giữ lời đấy ninh trường cửu nói giọng hắn khản đặc và nhẹn nao tư mệnh vẫn chưa mê man nàng hơi cúi đầu những ngón tay của nàng run dầy trước mặt ninh trường cửu nhưng gương mặt nàng vẫn đường đỏ ánh sáng từ phía dưới chiếu lên khiến đôi lông mày đỏ nhạt của nàng như tỏa ra một sức sống kỳ lạ giống như phấn son trên khuôn mặt nhưng lại mang nét đẹp đặc biệt quyến rũ và đầy bi thương giống như triệu tư nhì giờ đây Tư Mệnh trở nên xinh đẹp đến nỗi cái chết cũng không thể cướp đi vẻ đẹp ấy. Mặc dù họ cách xa nhau ngàn dặm, nhưng lại có một vẻ đẹp pi hùng giống nhau. Ninh Trường Cử không biết tình hình hiện tại của Triệu Tương Nhi. Nếu như hắn lại nhìn thấy cảnh trong Nguyễn Cảnh Chu Tước, chắc chắn lòng hắn sẽ vỡ tan, đạo tâm cũng có thể sẽ bị băng vỡ. Tư Mệnh thì thào, ừm, chắc chắn. Ninh Trường Cử cố gắng kiềm chế không dám nói quá, nhưng vẫn thốt lên, chúng ta đang ở trên Côn Luân Sơn, gần Côn Lôn rồi. Sư tôn của ta rất thần thông, nhất định có thể cứu ngươi. mà người không phải cũng muốn gặp nàng sao? Tư Mệnh nhớ lại Thiên trúc Phong, cảm thấy cay đắng nơi chắp mũi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ninh Trường cử nhanh chóng vượt qua 10 cấp bậc thang, thân hình vút lên, hắn vội vàng nói: có nữa, Giá Giá còn đang chờ chúng ta đấy. Nếu như ta quay lại một mình, nàng sẽ rất đau lòng. Ngươi không muốn thấy nàng khóc đúng không? Tư Mệnh nghĩ đến lục Giá Giá, vừa mặt nàng hiện lên mờ mị trong trí nhớ, không rõ ràng lắm. Nhưng cảnh ở Lạp Thư lâu lại như vừa mới xảy ra hôm qua tiếng sóng ở hoạn lòng nhai dường như. vẫn vang vọng trong mưa. Mắt nàng dần dần trở nên u ám. Ninh trường cử thấy nàng không trả lời nhưng đầu nhìn nàng một lúc, rồi nhỏ giọng nói, tiết tiết tử, tư mệnh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, như thể có một đó sơn trà được đặt lên vai trái. Ừm, um, ta, khục đang nghe đây, giọng nàng nhẹ nhàng như đang cố gắng hồi phục. Ừm, um. Ninh trường cử hít một hơi thật sâu, nâng nàng lên, và nhảy vào trong màn mưa đen tối minh mông. Trên đường đi, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, từ đoạn giới thành với đủ loại biến cố cho đến sơn hải trải dài qua những trận chiến mặt trời mọc cuối chân trời diếm cạn nhìn ra xa trăng non rồi cả những lần gặp lạc thư những pháo hoa những con diều bay lượn và những đêm tiết trắng say mềm trong cơn bão tiết. đó là tất cả của bọn họ những ký ức chân quý mà hắn muốn giữ mãi ninh trường cửu chia nhỏ những ký ức đó từng chút một và cố gắng gọi lại từng phần trong tâm trí mình tư mệnh cảm nhận được tâm tư của hắn đến giờ phút này nàng mới nhận ra rằng bọn họ đã trải qua quá nhiều thứ từ lúc gặp lại đoạn giới cho đến hai năm nay những ngày tháng ấy dài như cả nhì năm và đây là lần đầu tiên nàng dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình nàng luôn hoài niệm về thần quan mũ biện của bảy trăm năm trước nhưng giờ đây trong trái tim nàng chỉ còn lại hình ảnh của thiếu niên áo trắng đang mỉm cười bình tĩnh và ôn hòa nàng muốn mãi mãi ôm lấy hình ảnh đó giữ nó trong lòng nhưng đã quá muộn kim sĩ đại bằng không thể giết nàng cửu linh nguyên thành cũng không thể tất cả sinh linh đều không thể làm tổn thương nàng nhưng chính nàng tự mình đã đẩy mình vào thế giới này và giờ đây chỉ có chính nơi đây mới có thể giết chết nàng. nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này. tự mình bỏ lỡ đi điểm mấu chút nhất giờ đây khi nàng hoàn toàn tỉnh ngộ thì cũng là lúc đã quá muộn. mặt trời đã vỡ vụn không thể chống lại được nữa. trong tiếng sấm vang lên ánh sáng của lôi quang lại một lần nữa chiếu rọi khắp không gian. Giữa chân đinh trường cử những bậc thang như biến thành đất bằng. đây không phải là quân lôn chỉ là một ngọn núi cao hơn bình thường. hắn đã đi đến tận cung trước mắt là một bóng đen đang ngồi xếp bằng. đôi cánh buông thõng trên lưng đầy vết thương lầm chầm máu dính và nước mưa chảy ngang qua thân thể đã khô quát vì mưa hắn còng lưng cơ thể đầy vết nứt cánh tay dâm lên nhiều muốn bảo vệ điều gì giống như đang dốc hết sức lực cuối cùng người cuối cùng cũng đến rồi kim sí đại bằng ngượng đầu lên ánh mắt lấp lóng nhìn vào bầu trời đen kịt cùng mưa rơi tư bệnh dựa đầu vào vai ninh trường cử giọng nàng nhẹ nhàng chỉ lộ ra vài âm tiết Buông xuống ta giết nó ninh trường cử nặng nề gật đầu tốt giết nó hắn gằn từng chữ Rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chan hắn chạm vào chán nàng, nói, nan vạn lần không được ngủ, không phải vì ta không thể tha thứ cho ngươi. Tư bệnh dựa vào thân cây, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đó như đó hoa nở rộ, ừm, ta sẽ đợi ngươi trở lại rồi ngủ. Ninh trường cử cảm thấy thân thể mình như run dày, lòng ngực như bị lửa thiêu đốt, nước mắt không kiềm chế được dây xuống, hắn rút úc lũy kiếm ra, căng cứng toàn thân, từ từ đứng lên, sát khí tràn ngập khắp cơ thể. hắn quay người cẩm lên một tiếng lao về phía kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng nắm chặt cây côn trong tay chậm rãi đứng dậy xương cốt của hắn kêu răng rắc những vết thương trên người như thể đang gần chạm đến giới hạn cuối cùng hắn nhìn về phía sau nơi có cự cung đây là thiên trúc phong nơi có thanh khí của hắn hắn tưởng rằng trải qua bao gian khó có thể rút được thanh khí ra trong lúc sinh tử nhưng cuối cùng cuộc sống không phải là một câu chuyện thần thoại hắn đã đi đến bờ vực cuối cùng thanh khí vẫn như bàn thạch không hề nhúc nhích trong cơn mưa gió Ninh trường cử gầm lên, lao vào đối phương như một con hổ đói sau ngàn năm Mỗi tiếng gầm đều như tiếng xương cốt va vào nhau Vang rội khắp trời, tư mệnh hơi mở mắt Mây mông trong mưa tỏ, nàng nhìn thấy những tia pháo hoa Đó là ánh lửa từ kiếm và côn va chạm nhau Tương trung lửa nổ tung, màu sắc muôn hồng nhìn tía, đẹp đến bê hồn Nó giống hệt như những gì nàng từng nhớ Nhưng lần này thiếu đi giá giá và tiểu linh Nàng không biết vào lúc này, lục giá giá đã thua Ta thua rất thảm hại Liễu Quân Trác tuy tài giỏi nhưng lại không chút lưu tình, sau nhất kiếm, lục giá giá sẽ không còn con đường nào khác, cả đời chỉ có thể quanh quẩn ở đỉnh Tử Đình, vận mệnh như một trò đùa, đưa ra những quyết định tàn nhẫn, giết chết tất cả những ai yêu thương nhau, truyền đạt thông điệp rằng không thể ngỗ mịch, tiếng sắt thép vang lên sắc bén như tiếng đổ của một vụ nổ mạnh, Ninh Trường cử gào thép, đẩy kim xí đại bằng lùi liên tục về phía sau, kim xí đại bằng giơ thần côn lên, Nhưng cây côn này cả mềm yếu, thỉnh thoảng trên đó lại hiện ra một khuôn mặt xấu xí Nó ôm đầu kêu la đau đớn, dường như không muốn tiếp tục làm bình khỉ, mà muốn trở về nguyên hình. Kim sĩ đại bằng dồn hết sức lực vào việc giữ thánh khí của mình, cố gắng chống đỡ lại thế công của ninh trường cử. Cuối cùng, hắn bị ninh trường cử hút mạnh vào vách núi, banh. Kim sĩ đại bằng mở rộng đôi cánh, tạo ra một cơn gió mạnh, quét sạch khu rừng. Hắn nhìn chằm chằm vào ninh trường cử, giọng nói sâu sắc, người nghĩ giết ta sao. Ninh trường cử cũng có giọng khản đặc, không giống như lời nói của mình. hình như vài nà năm trước hắn cũng đã từng dít lên những lời oán hận như vậy ta muốn xé ngươi ra mổ bụng chặt cổ ngươi khiến ngươi vĩnh viễn không thể được lân hồi trong tiếng giáo hu ninh trường cử như sắt rút hai vai thân thể tu la lại trồi ra ngoài nhưng không còn vẻ uy nghiêm nữa tu la trở nên quái dị gầy gò như thể đã bị tra tấn suốt trăm nghìn lần trong luyện ngục tuy bề ngoài nó phát ra ánh sáng kim quang nhưng lại phát ra tiếng dít chói tai ninh trường cử với bộ dạng như quỷ hòa là một thể với tu la hắn cầm kiếm trong tay vung úc lũy cầm lên lao thẳng về phía kim sĩ đại bằng sau một cuộc giao vòng nắn ngủi, tiếng xương vỡ nát vang lên kim sĩ đại bằng chưa bao giờ gặp phải loại lực lượng này trước mặt hắn là một con ma đầy lòng oán hận hắn kiệt sức đỡ đòn xương ngược bị đâm thủng thân thể vặn vẹo không còn giữ được hình dáng hắn kêu lên một tiếng thảm thiết vận hết lực để vung cô đánh trả ninh trường cửu không hề để ý đến một cú đánh đó hắn tận dụng khe hở trong đòn đánh cắt nhanh như một tia chớp xoa cánh tay phải của kim sĩ đại bằng bị chém đứt, cây côn như ý ô thiết rơi xuống vách núi đen kịt. hắn định dùng ý niệm thu lại vũ khí, nhưng ninh trường cử đã lại vùng kiếm, đâm xuyên qua ngực hắn. lưỡi kiếm cắm thẳng vào cơ thể, đi xuyên qua tim. ninh trường cửu ngượng đầu nhìn hắn, khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ vui mừng khi đánh bại cường địch, nhưng cũng pha lẫn nỗi bi thương, cảm xúc cường độ vạn vẹo, tạo ra một vẻ đẹp vừa yêu dị vừa đáng sợ. oanh! ninh trường cử đè nén thân thể kim xí đại bằng, rồi bay lên không. kim xí đại bằng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. mặt nạ của hắn bắt đầu nứt vỡ, rơi xuống để lộ khuôn mặt xấu xí. Hắn cuồng loạn vỗ cánh, khí lực trong cơ thể cuối cùng cũng tự bạo, mặt đất rung chuyển khi hắn nổ tung, máu và thịt văng ra. Ninh Trường Cử chưa kịp chuẩn bị, bị lực nổ thổi bay ra ngoài, thân thể nặng nề rơi xuống sườn núi giữa không trung. Kim Sĩ Đại Bảng trông vô cùng hoảng hốt, lồng ngực hắn hoàn toàn rỗng, xương cốt vỡ vụn cùng máu thịt không ngừng rơi xuống, mưa bụi xuyên qua cơ thể trống rỗng, từng mảnh thân thể vỡ vụn rơi ra ngoài. Trái tim hắn vẫn còn đập. tựa như muốn chứng minh sự sống còn sót lại trong cơ thể hắn, hắn hẳn phải chết rồi. nhưng tại khoảnh khắc sinh mệnh sắp kết thúc, hắn không cam lòng, không muốn mình trở thành một con chim giường bị vứt bỏ, tứ chi và hai cánh bị chém gãy, cuối cùng bị kiếm đâm thủng trái tim. hắn cúi đầu nhìn vào trái tim mình, bỗng nhiên ở một nụ cười khoa trí. vậy thì cùng chết đi. phật quốc đổ vỡ nát, kim sợi lói lên, mở ra, chín thần ma thần sắc thương xót, từ người tiến vào cơ thể hắn. hắn lơ lửng giữa không trung, như quỷ bị thắt cổ, cũng như mặt trời. Vòng sáng sắp rơi vào thung lũng, mãi mãi không thể chạm tới trời chiều. Mưa vẫn còn rơi. Ninh Trường Cửu đứng dậy trên vách đá, lượn đầu nhìn lên. Trong mưa, một vấn kim nhiệt đột ngột dâng lên, ký ức như một cánh cửa lớn đang mở ra, mầm mầm vang rội. đem là bàn xuống. Một âm thanh vọng lên trong cơ thể hẳn, như tiếng huyết mạch đang trào dâng. Không, nó không phải là thanh âm của ai khác, mà là tiếng thổn thức của chính mình. Nhưng cung đâu? Nơi nào có cung? Tay Hàn chạm vào thanh khí hóa đá, đạo cổ thần dư mật quyền bắt đầu cháy rừng rực. Kim si đại bằng, người mà hắn tưởng chừng đã chết chắc, giờ lại có thể chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Ninh trường cửu cầm lấy thạch cung, từ từ kéo kéo ra, sắp thép như thân thể hắn, thạch cung run lên, lớp ngoài nhăm thạch bong chóc, lộ ra phía sau là một bộ thần kỳ như thiên công. Cương kình, tư mệnh nhìn thấy hắn cầm cung, cuối cùng hiểu ra, quả nhiên là ngươi. Nàng tự nói trong lòng, Ninh trường cử cầm cung, lực lượng trong tay như vọt ra, đôi mắt hắn đỏ rực, ngón tay kéo dây cung. xung quanh phong vũ lôi điện đồng loạt bị thần cung chấn động cuộn xoáy quanh tạo thành một càn tên sắc bén kim sĩ đại bằng chưa kịp hoàn tất chiêu thức tuyệt sát chỉ cần một mũi tên từ thần cung bắn ra hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt tuy nhiên kim xì đại bằng dù sao cũng là một yêu thánh không phải dễ dàng mất đi thần trí trong cơn sợ hãi mà để người chém giết hắn rung động mạnh đôi cánh trên không trung không ngừng thay đổi vị trí tránh né từng đợt tấn công lĩnh trường cửu không thể khóa chặt được vị trí của hắn tay hắn run lên ngón tay không ngừng giật mồ hôi lạnh thoát ra nhưng trong lòng lại trào dâng cơn giận dữ giờ phút này khi cái chết đang đến gần tinh thần hắn mệt mỏi tới cực độ lại cũng không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn trong khi đó bên trong chu tư nguyễn cảnh chân ngôn pháp ấn biến thành một chiếc nỏ lớn khổng tước linh đã lên đạn một bên ninh trường cửu dùng thần cung đối diện với kim Sĩ đại bằng còn một bên khổng tước minh vương chuẩn bị đối mặt triệu tư nghi với thần nỏ kẻ địch vợ chồng cùng tiễn và nỏ vận mệnh thật sự huyền diệu triệu tư nghi muốn tránh đi nhưng mà biết mình không thể trốn thoát nàng cũng đang đợi chờ lời tiên án của tử vong trong trí nhớ nàng đã ngừng lưu giữ hình ảnh ba năm trong giấc mộng ba năm đó nàng không hề ghét tư mệnh trái lại còn có chút cảm mến nàng nàng biết dù dưới lớp da xinh đẹp ấy tư mệnh thực sự có một trái tim thuần khiết và nhân hậu lục giá giá không thể hiểu nổi nàng luôn cố gắng sống sót nhưng thật ra là vì ninh trường cửu mà thôi dù tự tư hay lòng tham chiếm hữu cuối cùng cũng chỉ là sự tức giận mà thôi nhưng giờ đây nàng không còn tức giận nữa một năm trước lễ cưới không thành Đó là nỗi tiết nuối lớn nhất của nàng. Nếu có thể quay lại kiếp sau, nàng hy vọng có thể có một tờ hôn ước để buộc chặt hai người. Việc viên mãn có thể không dễ dàng, nhưng ít nhất tiết nuối sẽ không phải là thứ nàng mong muốn. Nàng không tức giận, không tức giận, cứ để ta gặp ngươi một lần nữa trước khi sống chết chi lìa. Triệu Tường Nhi cũng không khỏi hoang mang, cảm thấy lo lắng khi cái chết cận kề. Từ xa, một cánh cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, những đóa hoa trắng tinh của cây tiết mãn bùng nở trong sân, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe lá. Lập lành trên mặt đất, Ninh Trường Cửu và Triệu Tư Nhi đứng đối diện nhau. Đây chính là khung cảnh ba năm trước trong mộng. Họ nhìn nhau, ánh mắt run rẩy. Ninh Trường Cửu không hiểu sao mình lại ở đây, nhưng hắn chỉ dựa vào bản năng, đưa tay ra. Chúng ta đã hứa, hắn nói. Triệu Tư Nhi cắn chặt môi, giọng nói nhẹ nào Chỉ có một tình yêu duy nhất. Biện hạ Trường Cửu, Chung kết, Diên phận, chúng ta sẽ thể non hẹn biển, Vĩnh cửu. Chung kết sẽ thể non hẹn biển, Vĩnh cửu. Ninh Trường Cửu thốt lên. Trung thần Tương ngọc thiềm vì nhai. Triệu Tư Nhi tiếp lời. đỏ dây thường sớm hệ tốt đến tương cát ninh trường cửu giọng là kiên định tóc đen người già đại đạo cùng lửa triệu tư nghi trả lời giọng điệu vững vàng nguyện châu lý thích hợp nước mắt ninh trường cử tuôn rơi như mưa còn triệu tư nghi không kìm được khóc nước nở giọng nói nhẹ lại vĩnh kết đồng tâm trong giấc mộng trong đạo quán linh hồn của cả hai hóa thành những sợi sàng quấn chặt lấy nhau đó chính là sự kết hợp tinh thần tuyệt vời của quyền thần dương và quyền âm cổ hai dòng linh khí hòa vào nhau tạo ra sự thăng hoa vô cùng tuyệt vời cổ linh tông U mượt hồ Lục giá giá quỷ dưới mặt nước, thân thể hơi chìm xuống đất, mưa rơi nhẹ nhưng rất đều, có cảm giác vô cùng nặng nề. Đó chính là kiếm của Liễu Quân Trác, không hổ là nhị tiên sinh của Kiếm Các. Cuối cùng, một chiêu nhất kiếm càng trở nên mạnh mẽ hơn, đột phá mọi thứ toàn bộ bầu trời và cơn mưa to đều là tiếng gào thét của kiếm. Trên mặt hồ tối đen, không một con cá nào có thể nhảy lên phá vỡ thế cục của nàng. Xiên y của nàng bị mưa làm ướt đẫm, kiếm linh cùng cơ thể linh lực của nàng gần như tan biến hết, linh khí hồ cũng dần bốc hơi gần như sạch sẽ. Đây chính là khoảnh khắc cuối cùng. Liễu Quân Trác không thể nghĩ đến bất kỳ cách nào để phá vỡ thế trận này. Lục Giá Giá cũng không biết, nhưng vào đúng lúc này, trong thức hải của nàng, một tiếng tiên âm vang lên. Quan Trung đã hòa hợp, lệnh phu đã đạt thành, hứa kiếm tử 100 Lục Giá Giá chưa kịp phản ứng thì trong cơ thể nàng, vạn đạo kiếm ý bất ngờ tràn đầy. Đây không phải là kiếm tâm mà thế nhân hiểu, mà là một kiếm phôi khảm nạm viên ngọc đã mất hàng ngàn năm. Tất cả những tổn hại đã hòa hợp và từ đỉnh bình cảnh cũng không thể ngăn cản nàng. Liễu quân trác ánh mắt trở dừng lại, nàng chưa kịp phản ứng, thì trước mắt mặt hồ đã nổ tung, kiếm mí phô thiên ra ngoài ngay lập tức, quay trở lại phản vệ nàng. Trên bách đá thiên trúc phong, ninh trường cử thất thần một lát, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đã thu được toàn bộ thái âm thần quyền cổ. Hắn mở mắt ra, không còn là kim đồng nữa, mà là đôi mắt thái âm, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy động tác của kim sĩ đại bằng đang chuẩn bị công kích, mũi tên của hắn nhắm ngay vào hồng nhật. Trong cảnh tượng trừ tước, Triệu Tương Nhi đã nhận được toàn bộ thần quyền thần Dương Cổ, trong cơ thể nàng, sức mạnh thiếu thốn đột ngột cháy rực. Khi Khổng Tước Linh xuất hiện, thân hình nàng đột ngột mạnh mẽ lao lên, nhanh chóng như lôi điện, cử vũ trong tay nàng biến thành thần cung, Nàng Dương cung, lắp tên, sức mạnh dâng trào hóa thành vô tận quang minh tiễn. Oanh, khi mũi tên bay ra khỏi dây cung, âm thanh như sấm vang lên, trên bình phong của Khổng Tước Minh Vương, mặt trời liên tục vỡ vụn tám vầng mặt trời chói trang đều nổ tung. khổng thước minh vương gào thét thảm thiết, liên cuồng lao về phía triệu tư nhi. nàng nhắm ngay vào mặt trời cuối cùng, nhưng nàng cũng chỉ còn chút sức lực, không thể bắn ra thêm mũi tên. tuy nhiên, nàng không hề hoảng hốt, nàng giơ lên chiếc dù, chiếc dù đỏ kia từng rơi vào lửa trong hồ kiếm, giờ bất ngờ bay trở lại, nghe như trước, kiếm, kim nhật, dù ba thứ hợp thành một, kiếm được cất vào vỏ, một vòng cuối cùng của kim nhật nổ tung, kim nhật trên thiên trúc phong gần như cùng lúc nổ tung, nền trường cử bắn ra mũi tên ấy. Đó là toàn bộ tâm huyết và cảm xúc của hắn. Mũi tên này đã đến muộn quá lâu, như thể đến muộn cả ngàn năm, cuồng phong quay lại cuốn đi, kim xí đại bằng bị mũi tên xuyên thủng, trái tim nổ tung, mũi tên đâm vào tấm thánh thể của hắn, còn sót lại thần hồn bay về phía bầu trời lạnh lẽo. Mũi tên xuyên qua vân tiêu, phá vỡ đám mây, tạo ra một lỗ hổng lớn rộng cả trăm dặm. Mưa to đột nhiên ngừng, Ninh Trường Cửu không rảnh nhìn hành động hĩ đại của mũi tên ấy, hắn quay lại, lao về phía từ mệnh. trên loạn cây, những giọt mưa rơi xuống chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của nàng, nàng không nhiễm trần tục khuôn mặt nàng dính một chút bụi đất, ninh trường cứ ôm nàng vào lòng, tiếc từ tiếp từ Tiếp từ hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, nỗi chua xót dâng trào trong ngực, ngươi tỉnh lại tỉnh lại, ta đã giết nó giết nó rồi, chúng ta báo thù chúng ta về nhà đi, tiểu linh và giá giá vẫn đang chờ chúng ta về, hắn kêu gọi trong cơn đau đớn, tư mệnh từ từ mở mắt ra, đây là lần cuối cùng mà thức tỉnh, nàng bình tĩnh nhìn hắn, dùng hết sức lực còn lại nhẹ nhàng nói, ngày ấy Tấm gương, ta đã nạo cái quả, ta, ta, thấy được ngươi, thanh thanh sở sở ngươi, ninh trường cử khóc nức nở, gào lên. Ta biết, ta biết hết rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết, từ mệnh lộ ra một nụ cười nhạt, biết là tốt rồi, nàng không còn sức lực, từ từ ngã vào trong ngực ninh trường cử. Ánh mặt trời chiếu lên, tạo thành những vết dạ nước trên đất, cuối cùng hơi thở nàng trở nên mong manh, yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió là sẽ bị cuốn đi. Ninh trường cử ôm chặt nàng, cảm nhận sự sống dần trôi qua trong lòng. Trên thiên trúc phòng, hắn gào thảm thiết, giọng khàn đặc. Dù hắn đã phá vỡ ngũ đạo, dù đã thu được sức mạnh vô biên thì có ích gì đâu? Anh hùng khải hoàn trở về, lại chỉ thấy mỹ nhân đã hóa thành đất cát, bao nhiêu năm chiến đấu, bao nhiêu trận chém giết, cuối cùng cũng chỉ để làm gì? Vất vả vì ai, bận rộn vì ai? Hắn không ngừng truyền linh lực vào cơ thể tư mệnh, nhưng chẳng thể làm gì được. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Bí thương như vô số đao kiếm, đâm vào người hắn, mang theo nỗi đau khôn nguôi. Đâm vào người hắn, mang theo nỗi đau khôn nguôi. trong làn lệ quang mơ hồ hắn không biết liệu có phải ảo giác không nhưng chợt thấy một tia sáng từ đâu ra ánh sáng đó hắn hoảng hốt run rẩy quay đầu lại tiết từ hắn nhẹ nhàng thì thầm tiết từ hắn nhẹ nhàng thì thầm tiết trường cứ ngừng đông đầu toàn thân không ngừng run rẩy hắn không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này nước mắt chảy dài trên mặt nụ cười của hắn gần như vạn vẹo tiết từ tiết từ ta nhìn thấy côn lôn hắn nói côn lôn lúc này vừa đúng giờ tí lúc trước khi hắn bắn thủng đám mây Còn chưa kịp lấp đầy, giờ đây quanh hắn chỉ còn là bóng tối. Nhưng bỗng dưng, một chung ánh sáng ôn nhu từ vườn trong rơi xuống, dừng lại sau lưng hắn. Giờ thì trời treo ngọc thiềm, dưới bầu trời không có gì khác, chỉ có ánh trăng thông thiên. Cơn mưa to đã ngừng, không khí ẩm ướt còn vương vấn trên vách núi. Gió thổi qua, lá cây xào xạc, mang theo cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Ninh Trường cửu quỳ gối trên mặt đất, chiếc váy cũ nát quấn quanh người, che kín thân thể mềm mại của tư mệnh, như muốn truyền hết mọi giọt ấm áp trong cơ thể mình vào nàng. tư mệnh nằm trong lòng hắn, cơ thể mềm mại như một làn gió nhẹ. ninh trường cửu ngượng đầu, cầm dân lên từng cơn. ánh mắt hắn lạc vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ mịt vương qua, như sợi dây thừng vắt ngang trời cao. hắn sợ đây chỉ là ảo giác. vết thương từ mũi tên vẫn đau đớn như đang lấp đầy trời vân hải. quá trình đó thật chậm mà đầy ám ảnh. ninh trường cửu run rẩy, ôm chặt tư mệnh, ánh mắt dán chặt vào đám mây trên bầu trời. cảm giác như ánh trăng, như cổ họng hắn bị siết chặt. Những đám mây bình thường giờ trở thành bàn tay siết lấy cổ, đẩy hắn vào thế nguy hiểm. Vân giúp gặp ánh trăng, thế giới như ngừng lại. Một điều kỳ diệu đang diễn ra. Ánh trăng dường như có thực, vươn ra như một sợi dây, nhưng nó chưa thể bao trùm hết tất cả. Ninh trưởng cửu nhờ lại lần trước đã hỏi ác côn cô lôn là gì, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng côn cô lôn đã đức. Hắn cũng đã hỏi tư mệnh, và nàng đã trả lời rằng côn cô lôn là vật nối trời với đất. Côn cô lôn chính là cột trời xuyên qua cả vũ trụ. Ánh trăng chính là kết nối đó. Trong truyền thuyết ngày xưa, Thảo Ngọc từ Nguyệt cung lặn xuống nhân gian, tu luyện thành tinh, và nơi đó chính là Tiên Su Quốc, Ninh Trường Cửu ôm Tư mệnh nàng ngượng đứng dậy, hắn quý người, Bắt nàng lên lưng, tóc bạc của nàng rối bù, đầu chôn vào vai hắn, hắn vị lấy thân hình nàng, từng bước hướng về phía ánh trăng phía sau, ánh trăng chiếu sáng lên Tư mệnh khiến nàng như bị trói buộc, Ninh Trường Cửu dân giấy đưa tay lên, chạm vào ánh sáng, ngón tay uốn lượn để nắm bắt ánh sáng đó. dùng hết sức lực mình, ninh trường cử cõng tư mệnh mang theo nàng dưới ánh trăng, cột sáng thiêng liêng vươn cao, hắn tiến về phía nguồn sáng. mặc dù vai trái còn chưa lành, xương cốt bị gãy, cơ thể tàn tạ nhưng vẫn kiên cường vươn lên. tay trái của hắn ôm tư mệnh, tay phải dần dần dần vươn lên, tay tay tỏa ra ánh sáng đỏ cường. dù ánh sáng chỉ là mây bụi lơ lửng, nhưng trong ánh sáng đó, ninh trường cử như leo lên từ trong đám mây, ánh trăng chiếu vào mặt nàng, lan ra như tiết khuôn mặt nàng tĩnh lặng như đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm. cái đẹp của cái chết vẫn lưu lại trên trán, yêu diễm như cổ điển, ánh trăng vẫn tiếp tục chiếu sáng, không biết cao đến mức nào. Ninh Trường cử chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ đơn giản kiên định bước đi, mang theo người con gái gắn liền với sinh tử, vượt qua những đám mây bụi, một bước lại một bước, cứ thế đi về phía trước. Hắn kể cho nàng nghe những câu chuyện cũ, kể về quá khứ của bọn họ, lặp đi lặp lại, nói đến mức ít hầu khản đi. Nếu như là những ngày bình thường, Tư Mệnh tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ chế diệu hắn, bảo hắn không thể quên quá khứ. luôn nhắc đi nhắc lại những chuyện xưa. Còn hắn trong những lúc đó sẽ chế diễu nào không hiểu gì về tình cảm con người. Nhưng giờ đây nàng lại chỉ lặng lặng dựa vào hắn, không rõ sống chết như một chú chim non ngây ngô, lắng nghe câu chuyện. giờ tỷ còn lâu lê minh mới tới. bầu trời mờ mịt chỉ có một vầng sáng lây lói chiếu sáng khu vực nơi hai người đang đứng, như là ánh sáng duy nhất trong một thế giới rộng lớn và tĩnh lặng. tất cả rừng như chỉ còn lại hai người bọn họ. thiên trúc phong từ từ xa dần, bầu trời rộng lớn vô tận. chỉ còn vườn trang sáng là mục tiêu cuối cùng của họ trong vạn yêu thành gần bên lưu xa hài Cửu linh nguyên thành đối diện với bạch Trạch cử linh nguyên thành đứng đó quanh người là tám đám u minh quỷ hỏa nhảy múa mặt mũi khó phân biệt cho mẹ hắn đẩy máu và răng vỡ cơ bắp quần cuộn trên cánh tay hắn đứng yên tay vẫn nắm chặt chuôi sắt rùa ánh mắt nhìn về phía sâu trong vạn yêu thành bạch Trạch cũng không khá hơn sau trận chiến với Cửu linh nguyên thành hắn cũng bị thương mái tóc dài bạc trắng rối bù chiếc áo trắng tiết dính đầy cho bụi Dù bị thương, nhưng cửu linh nguyên thánh vẫn là một yêu vương mạnh mẽ trong vạn yêu thành. Với thanh khí trong tay, hắn như một mà đầu không thể bị đánh bại. Cửu Quý bạch sư và cửu đầu sư tử đều dừng lại, họ đồng loạt nhìn về phía cột sáng thông thiên đang tỏa sáng. Cột sáng ấy nhìn từ đây rất thẳng và mảnh, nhưng vì cao đến tận mây, nên nó cũng mang một vẻ hoang vắng, hùng vĩ khó tả. Cửu linh nguyên thánh cúi người, máu tươi lẫn với răng vỡ rơi và lưu xa hà, giọng nói khản khàn khàn. Ra nuò của hắn vang lên. Những chuyện này có ai tính toán kỹ liễu không? Bạch trạch liếc nhìn cột sáng. rồi nói không ai có thể tính toán hết tất cả chỉ có thể trông vào số phận của tiểu sư đệ mà thôi tiểu sư đệ Cửu linh nguyên thánh ngạc nhiên hỏi hóa ra hắn chính là người mà các ngươi suốt ngày tìm kiếm bạch chạy gật đầu cuối cùng cũng tìm được không biết có muộn không Cửu linh nguyên thánh nhìn xung quanh rồi nói hóa ra các ngươi chỉ coi vạn yêu thành là một nơi để hắn tu hành luyện mục trận anh trang chỉ chiếu lên cỏ dại trong cổ thành chỉ toàn sâu bọ a a cả ngươi khác gì những thần quốc kia đâu Bạch Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải tiểu sư để tạo ra cục diện vạn yêu thành hôm nay, mà chính là ngươi, tòa kim xí đại bằng tham lam, cử Linh Nguyên Thánh ho ra một ngụm máu, cười thảm rồi nói, thảm lam, không tham thì còn có thể làm gì. Thánh nhân sắp chết, vạn yêu thành cũng sắp bị hủy. Lúc trước nàng đã hứa bảo vệ thành cổ này, chẳng lẽ nàng chỉ muốn bảo vệ một tòa thành đang sắp đổ. Tạ người, vị quán chủ kia, sống trong nguyệt cung, sợ chết đến nỗi không thể gánh vác thêm gì nữa sao? Hay là nàng chỉ muốn đem cả thế giới xem như hoàn ngọc quý, dâng lên cho cái bóng tối tồn tại kia." Bạch Trạch không giải thích, chỉ bình tĩnh mà khẳng định, Sư Tôn luôn mang trong lòng thiên hạ, Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn hắn chằm chằm hỏi, "Có phải vì nàng đã cứu mạng ngươi mà ngươi mới nói như vậy, hay là ngươi thật lòng cho rằng như vậy?" Bạch Trạch thở dài, hắn cùng năm vị sư huynh, tỷ mệnh, đều được Sư Tôn dùng thần thông vô thượng cứu về, khi được cứu về, họ chỉ còn lại linh hồn bình mịt và ý thức, họ được nuôi dưỡng tại một tòa đạo quan nhỏ, dần dần khôi phục lại một phần trí nhớ kiếp trước. và trở thành những người tu đạo trong mắt Tu La. Bạch Trạch ngượng đầu nhìn ánh trăng, kiên định nói: Sư tôn là hy vọng cuối cùng của nhân gian. Với những lời nói đầy hoang đường ấy, Cửu Linh Nguyên Thánh không trả lời. Hắn cầm cây trượng sắt, chậm rãi sai cán trượng, nói: khôn Lôn xuất hiện, Nguyệt Quốc tái hiện. À, tiểu sư đệ của người, đúng là có thể gây dựng một đại sự lớn. Đúng vậy. Bạch Trạch mỉm cười, nhưng sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Nhiệm Mị nói: nhưng thế giới hắc ám vốn không có ánh sáng, giờ đây chỉ có một chút ánh sáng lây lói. tất cả những gì ẩn trong bóng tối, những sinh vật như sâu bọ, đều sẽ từng bước xuất hiện. cửu linh, nguyên thánh hỏi. vậy các ngươi sẽ làm thế nào? bạch trạch bình tĩnh đáp. lần này lên tiên trúc phong không thể lạc quan. bên ngoài côn lôn, dù là yêu ma hay thần linh, chỉ cần xâm phạm, chúng ta sẽ thay tiểu sư đệ đỡ hết từng cú. tại bạch nâm tiết cung, phúc tiết mở mắt nhìn về phía cột sáng dâng lên trên vạn yêu thành, trong đôi mắt nàng lộ ra một chút tò mò hiếm thấy. đúng là như vậy. nàng nhẹ giọng tự nói. chỉ là một cảm xúc thoáng qua. ngay lập tức. từ chỗ cao nhất trong cung, một tia sáng bạc bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành hai hình người, một nam một nữ, cả hai đều mặc thần bào màu bạc. nam tử với khuôn mặt cứng rắn, nữ tử với khuôn mặt thành khiết, tất cả đều mang khí chất thần thánh và vẻ đẹp vượt trội. trên người họ không mang một chút cảm tình nhân gian nào. họ là thiên quân và thần quan của bạch ngân tiết cung. bạch tàng nhẹ nhàng nói một câu, cổ áo tối nghĩa, thần quan và thiên quân cúi đầu nhận lệnh. trong điện không xa lại trở nên vắng lặng. bạch tàng nhìn chăm chăm vài một lúc, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang một hướng khác, đó là phương nam châu. Nơi có cửa vào vực sâu của đại giới thành cổ linh tông nước hồ cung mưa to tạo ra những cơn sóng lớn cuộn lên thành thủy chiều mãnh liệt đánh thức vô số người từ giấc mơ khi mọi người tỉnh lại họ nhận ra cơn mưa đã tạnh không khí ẩm ướt hòa hợp với ánh sáng tinh quang sau cơn mưa những ngọn núi quanh u nguyệt hồ vẫn còn bị quấn trong làn sương mù mặt hồ hơi gợn sóng nhưng không thấy bóng dáng ai lục giá giá trở về phòng minh tiểu linh thức dậy rủi mắt nhỏ rồi dùng móng vuốt cầm tim hỏi sư phụ ngươi đi đâu vậy bên ngoài ồn ào lắm, có phải có người xông vào không? lục gia gia cúi người xuống, ôn nhu nhìn tiểu hồ ly nói, không có gì đâu, bên ngoài chỉ là mưa lớn, giờ thì mưa đã tạnh rồi. ninh tiểu linh nhìn nàng một lúc, như có điều suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. u quang chập trùng cho bóng đêm, lục gia gia ngồi nhẹ nhàng bên giường, ninh tiểu linh như thường lệ bỏ lên đầu gối nàng, cuộn tròn lại. lục gia gia cúi xuống nhẹ nhàng vuốt lông của nàng, ninh tiểu linh không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng giờ phút này dùng mạo thanh nhã của sư phụ nàng dường như mờ ảo. giống như là mặt hồ phản chiếu bóng mây, tiên khí bơ hồ lan tỏa. sư phụ, tiểu linh cảm thấy trong lòng có chút loạn. ninh tiểu linh dùng móng vuốt nhỏ kéo váy của lục giá giá, nói khẽ. lục giá giá nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, bình tĩnh đáp, đừng sợ, tin tưởng sư huynh của ngươi. ninh tiểu linh dùng tay nhỏ đặt lên bàn tay nàng, nói ưm, ta tin tưởng sư huynh và tư mệnh tỷ tỷ. lục giá giá mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt thần sắc lo lắng, nhưng vẫn như là làn sương mù không thể tan trên mặt hồ. Những loạn tóc xanh chưa buộc rụt xuống bên gò má, như dòng suối chảy nhẹ. Hai bên vai cũng tách ra. Ninh Tiểu Linh rũi móng vuốt, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, như đang xoa dịu nỗi lòng ngột ngạt trong không khí. Sư phụ, Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên lẩm bẩm, Ừm Lục Giá Giá gờm đầu, có chút ngỡ ngàng hỏi, thế nào? Ninh Tiểu Linh quay đầu lại, nhìn về phía cửa, giọng nói nhẹ nhàng, ngoài cửa hình như có người đứng lâu rồi. Sư phụ không thấy sao? Lục Giá Giá trầm mặc một lát, sau đó ôm Ninh Tiểu Linh trở lại giường, nhẹ nhàng nói, chờ một chút, sư phụ sẽ quay lại ngay. Ninh Tiểu Linh khẽ gật đầu. Lục Giá Giá đứng dậy, nhìn một hồi rồi mang theo kiếm của Liễu Quân Trác mở cửa đi ra ngoài. Liễu Quân Trác đứng yên dưới mái hiền, tóc tai bù xù, vẻ gầy guộc, cổ vẫn còn dấu vết máu chưa kịp tiêu tan. Nàng ngượng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Giá Giá. Lục Giá Giá mỉm cười, đặt thanh kiếm vào tay nàng, nói: người lấy về đi. Đây là vật của kiếm các Liễu Quân Trác từ từ đưa tay ra, chạm vào thanh kiếm lạnh buốt, khi rút kiếm lên, tay nàng lần đầu tiên có chút run rẩy, khác với mọi lần. khi giết người trước đây, tay nàng luôn vững vàng, sinh mệnh trong đầu ngón tay nàng sinh diệt không hề dao động, long nam chẳng hề dao động. như hôm nay tay nàng không thể mường run, Nhưng... lục giá giá nhẹ nhàng buông tay. liễu quân trác nhận lấy kiếm. ta thua. liễu quân trác nói. lục giá giá đáp một cách bình thản. ngươi không phải dùng mánh lới để chiến thắng, mà nguyện ý để ta chiến thắng, đó mới là đức hạnh. nếu nhị tiên sinh thật sự toàn lực xuất thủ, cho dù giờ phút này ta có phá đạo, cũng không thể ngăn cản được người. thua chính là thua. liễu quân trác lại nhẹ lắc đầu nói. Huống hồ, ta thật ra không quan tâm việc thua. Lục gia giá hỏi, vậy ngươi quan tâm điều gì? Liễu Quân chắc cắn môi, thanh âm có chút run rẩy nói, trước khi sau kiếm, ta đã nói sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu khi ta không toàn lực xuất thủ, ta lại không thể thắng được ngươi. Hai lựa chọn, ta chọn cái sau. Lục cô nương thắng, hung hoài khoan sẽ không trách ta, nhưng chúng ta tự hỏi lương tâm, kiếm tâm có lỗ hổng, sao có thể giả vờ như không thấy được? À, nói ra thì buồn cười. Thất sư đệ bại trận trở về, tác sư huynh sư Tị an ủi hắn. Chỉ có ta còn cười hắn Bây giờ ngược lại, ta mới biết mình cũng không khá hơn là bao Lục giá giá nhẹ nhàng cười, nói khé Nếu không có người toàn lực xuất thủ Ta cũng khó mà phá cảnh Ta không trách ngươi Liệu quân trác ngẩng đầu lên, nhìn nàng Đột nhiên cảm thấy tự ti, giống như lúc trước khi gặp đại sư tỷ Cảm giác ấy lại hùa về Liệu quân trác không biết nghĩ gì Lòng nàng bỗng nhiên trong sáng hơn một chút Lục cô nương Liệu quân trác đột nhiên chăm chú nhìn nàng Ừm, lục giá giá hơi nghi hoặc Liễu Quân Trác đột nhiên lùi lại một bước, đặt thanh kiếm xuống đất, rồi quỳ một chân, cúi đầu thực hiện một đại lễ, giọng nói bình tĩnh. Khi ta xuất hành, Đại Sư Tỷ nói với ta, cơ duyên của ta chính là ở cổ Linh Tông. Lúc đó, ta hoang mang, chỉ nghĩ rằng đó là lời của Tư mệnh Tông trụ. Lúc ta đến lần đầu, nàng không có ở Tông, ta nghĩ mình sắp bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng hôm nay, ta mới phát hiện Sư Tỷ không hề gạt ta. Liễu Quân Trác bỗng nhiên cười, rút kiếm ra. Lục Gia Gia thấy kiếm quang lóe lê lên, nàng muốn ngăn cản cản nhưng không kịp, trong chớp mắt. Hai đạo kiếm quang từ đầu vai Liễu Quân Trác hiện lên, máu tươi phun ra từ vai nàng, thấm vào trang phục, nhuộm đỏ áo kiếm. Tự phạt hai kiếm. Liễu Quân Trác không kêu đau nhẹ nhàng đặt kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, cười với Lục Giá Giá, "Lục cô nương quay đi, ta về kiếm các lãnh phạt, sư tỷ nhìn thấy bộ dạng này của ta, chắc chắn sẽ tức đến chết mất." Lục Giá Giá nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hai vai Liễu Quân Trác đang chảy máu, nói, nhị điên sinh không cần như vậy." Liễu Quân Trác đã quay người bước đi. Lục Giá Giá nhìn kiếm và quan tài trên mặt đất, hỏi: "Không lấy đi sao?" Liễu Quân Trác quay đầu lại, thần sắc dễ chịu hơn rất nhiều, nụ cười trên môi nhẹ nhàng bay lên. Nàng Chân Thành nói: "Ta không cần bọn họ hy vọng nữa. Lần sau gặp lại Lục Cô Nương, chúng ta có thể thật sự thoải mái mà đấu một trận." Lục Giá Giá suy nghĩ một lát, rồi bất đắc dĩ nói: "Lần sau gặp lại, ta lại hy vọng nhị tiên sinh sẽ dị hòa vi quý." Ninh Tiểu Linh từ phía cửa sổ ngó vào, ánh mắt lóe lên. Trụ nhìn hai người họ, nàng cảm thấy thất vọng, vì đã bỏ qua cuộc quyết đấu. và cũng không vui khi sư phụ để nàng ra đi mà không nói gì. nhìn lén đủ chưa. lục gia gia quay lại, nhìn thấy ninh tiểu linh núp sau cửa sổ, cười hỏi. ninh tiểu linh đẩy cửa sổ ra nói. mặc dù luôn cảm thấy có lợi cho nàng, nhưng kiếm này nhìn cũng đáng giá. để lúc đó sư phụ và sư huynh mà tổ chức hôn lễ thì cũng có thể thêm một phần của hồi môn. nhìn cũng hoàn trả hơn chút. lục gia gia hơi buồn bực, nói. tiểu linh nói cái gì mà hồ thoại. đuôi lại ngứa rồi. nơi này có ai đâu. ninh tiểu linh lắc lắc đuôi. bên lúc đó thành thân tiểu linh cũng có thể đi theo làm phù dâu a a lục giá giá liền trộm lấy cái đuôi của nàng kéo nàng lên nói nói mấy lời linh tinh nữa là sư phụ sẽ tức giận đó mặc dù ninh tiểu linh chắc chắn rằng sư phụ sẽ không giận nhưng khi bị nắm đuôi nàng vẫn nghe lời giải thích của hồi môn chính là ý của sư phụ mà sư phụ không muốn tiểu linh đi theo hà thật là linh tinh lục giá giá ôm nàng bất đắc dĩ cười tiểu cưới không biết tư mệnh tỷ tỷ và tương nghi muội muội thế nào nhỉ nhục Lục Giá Giá ngừng lại, ngắm nhìn ánh trăng, ánh mắt mơ màng, như rơi vào một khoảnh khắc ngắn ngủi. Triệu Tương Nhi đứng trước khổng tước minh vương, nhìn vào bóng tối phía sau bước bình phong đen, tâm trạng vẫn không thể nào yên ổn. Con ngươi của khổng tước minh vương dần mất đi ánh sáng, phòng hóa trong thời gian ngắn, vũ khí màu xanh biến mất, hóa thành sắc đá vôi, chói sáng một chút rồi vỡ vụn, tan thành cát, cùng với mọi lửa bao quanh tiêu tan. Nhìn thấy thế, Triệu Tương Nhi đứng yên, nhìn khổng tước minh vương dần tan biến, trong lòng nàng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Kết thúc rồi. nàng nâng tay lên, mặt dính đầy vết máu, nhìn lên bầu trời tối mờ mịt, thân thể nhỏ bé của nàng lắc lưỡi trong gió ấm áp. nàng ngượng đầu, nhớ lại những hình ảnh như mơ mà không rõ. chậm rãi, nàng giơ tay phải lên, năm ngón tay cứng ngắc từ từ duỗi ra, quả giữa các ngón tay, ánh sáng xuyên qua, như thể nàng có thể nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng đang vươn tay về phía nàng. mười ngón tay chạm nhau, hắn nói, nguyện châu liên bích hợp, nàng đáp lại, vĩnh tiết đồng tâm. triệu tư nghi đứng yên một lúc, rồi thu tay lại. nàng cảm nhận được một luồng lực lượng mới trong cơ thể, nhẹ nhàng hít thở, toàn bộ thế giới như cũng theo nhịp thở của nàng mà chuyển động. đây chính là nằm đạo, hai quyển thần quyền trên dưới hòa hợp thành một thể, biến thành dòng chảy mạnh mẽ phá vỡ mọi rào cản. trong cơ thể nàng, viên kim đan sinh ra khi nàng tiêu diệt quỷ sa giờ đây cũng đã thực sự kết tinh, như mặt trời treo lơ lửng trong hồ tâm, chiếu sáng mọi u tối và lạnh giá vốn có. đây là sức mạnh nàng chưa từng trải nghiệm qua, như thể phong tỏa tâm trí có thể tạo ra một thế giới riêng, như thể chỉ cần mở mắt ra. nàng đã có thể hòa hợp cùng vạn vật chỉ tiếc rằng vào thời khắc này triệu tương nhi không thể toàn tâm cảm nhận loại cảnh giới này gần 3 ngày bị thương tích trong cơ thể thiếu nữ đã bùng phát nàng đau đớn thở hắt ra một tiếng cơ thể run rẩy tay viện lấy chiếc dù đỏ đang ôm quay mình rồi từ từ ngã khuỵu xuống đất một tiếng sương lung vang lấy trước mặt nàng triệu tương nhi giật mình ngửa đầu lên phát hiện đây chính là nơi trước kia khổng tước minh vương đã chết những linh hồn oán khí từng bị nó nuốt chửng này đã biến thành những linh hồn nhỏ bay loạn như bầy quạ đen tụ tập lại một làn sóng sợ hãi dâng lên trong lòng nàng. triệu từng nhi nhắm mắt lại từ hông cởi ra chiếc váy đỏ. đây là một chiếc váy thuộc loại thân bao dùng trong chiến đấu. nó đã ngăn cản không biết bao nhiêu đao kiếm cũng bị chém thủng nhiều lỗ. nàng nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cơ thể bằng mặt ngoài bền mại của chiếc váy đỏ. nàng tinh thần bình tĩnh lặng lẽ suy nghĩ. thiếu nữ vốn thông minh nàng đã đoán ra giấc mộng trước kia có thể chính là sự thật. không không chỉ là giấc mộng đó. ba năm trước cũng là một mộng cảnh có thể đã thành hiện thực. chỉ là lúc đó. Nàng đã tự đặt mình vào trong đó, không nhận ra được chân tướng mà thôi, nếu như vậy, nên trưởng cửu là thật, Lục giá Giá là thật, Tiểu Linh là thật, Và Tư Mệnh cũng hẳn là thật, nàng thở dài, thật ra việc gặp Tư Mệnh trong mộng cũng không có gì lạ, nhưng nàng lại không nhìn thấy mình trong mộng, lần đầu gặp nàng trong giấc mộng, dù đoán được thân phận của mình, nhưng lại không nhận ra đây là một mộng cảnh, quả thật là ngốc nghếch đến mức không cứu được, dù vậy, nàng vẫn muốn giành lấy phu quân từ tay ta, không bằng để ta xử lý, còn Lục Già Giá, cô ta cũng chẳng phải quá thông minh gì. những mộng cảnh mà nàng sắp quay lại bất ngờ hiện lên rõ ràng triệu tương nhi nhớ lại rất nhiều chi tiết lúc mỉm cười lúc nhíu mày đôi mắt cong lên sạc mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng động lòng người ừm không thể dễ dàng tha thứ cho ninh trưởng cửu còn có tư mệnh nhất định phải cho nàng một bài học còn giá giá dám coi thường ta trong mộng như thế cô ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái kiếp này ừm tiểu linh một đợt đã hút trọn không để lại gì nghĩ tới đây triệu tương nhi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng cảm giác này giống như có một sức mạnh vô hình đang liên kết mọi người trong mộng lại với nhau, một sức mạnh thật lớn và liệu có phải mẫu thân đã làm điều này không? Chợt nàng cảm thấy có gì đó không ổn, hiện tại đâu phải là năm tháng của mẫu thân thần quốc, huống hồ gì, quyền lực của Chu tước đã vượt qua mọi giới hạn, làm sao có thể có sức mạnh điều khiển mộng cảnh như thế? Mộng cảnh và thế giới này có mối quan hệ gì? Nàng đột nhiên nhớ lại một mảnh ký ức, trong mộng cảnh kia có một thần điện đóng kín trong 3 năm, trong thần điện ấy là một nữ tử, nữ tử này, nàng cảm thấy rất quen thuộc. nam từng nghĩ đó là cảm giác của mẫu thân. Giờ đây, Triệu Tương Nhi bỗng nhận ra một điều, Ninh Trường Cửu Quả thật có một sư môn chính, nơi mà mình có thể thực hiện hôn ước, nhưng cái hôn ước đó lại có chữ không khả quan. Viết trên đó, nếu nàng có thể cùng mẫu thân, chủ nhân thần quốc, thực hiện một lời thề ước định thì mẫu thân chắc chắn là một nhân vật có đạo pháp thông thiên. Vì phíp, nàng có thể nào mãi mãi ở lại trong nhân gian này, và giấc mơ này liệu có phải là do chính nàng chủ động tạo ra? nếu không có sự trợ giúp của nàng với cảnh giới hiện tại của bản thân, đừng nói là khổng tước minh vương, mà ngay cả ma quái xe cũng khó mà đối phó được. nao luôn âm thầm nhận được sự trợ giúp. à, mình là môn đệ của quan môn, là vị hôn thề trợ giúp một chút có lẽ cũng là điều bình thường. triệu tư nghi thuận theo suy nghĩ của mình, nhưng bỗng nhiên nàng cảm nhận được có gì đó không đủ. nàng mở mắt và một suy nghĩ lạnh bút chạy dọc sống lưng khiến nàng cảm thấy như bị quái mị xâm chiếm. nàng bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những điểm mấu quan trọng trong vận mệnh của mình. tại triều quốc hoàng thành trên cửu linh đài nơi linh giả pha khư hải một nam tử vô danh xuất hiện vùng đào chém đại ma tại lâm hà thành dưới ánh hồng nguyệt bạch phu nhân trần dữ phong đô trong tuyệt cảnh ninh trường cửu triệu hồ kim ô xè rách màn đêm bà nam ước hẹn nàng bại dưới tay ninh trường cửu trong lúc nhìn thấy thân áo cưới nàng cảm thấy cảnh giới bỗng nhiên bị vỡ vụn nàng bắt đầu cảm nhận mình chỉ là quân cờ trong bàn tay của ai đó giữa mưa lớn ninh trường cửu đi cùng nàng hành hiệp nàng nhận ra mỗi nơi đều có hình bóng của mẹ nàng ngoài ngăn phật quật cha mặt quỷ hồn nàng không thể chịu đựng nổi nữa đạo tâm của nàng đứng bên bờ sụp đổ lúc này ninh trường cử ôm nàng lao qua mưa lớn trở về hoang thành nàng cuối cùng cũng giải được khúc mắc trong lòng cùng hắn đồng ý đối kháng với số mệnh trong đêm tân hôn tiết diên dẫn theo ngư vương tấn công lục giá giá cùng ninh trường cử hợp sức bảo vệ nàng nàng kéo ngư vương vào thế giới triệu quốc dùng hết sức mình để đánh bại hắn cuối cùng vẫn là ninh trường cử giết chết ngư vương trong thử luyện của chu tước nàng liên tục gặp phải trở ngại xí nữa bỏ mạng nếu không có sự trợ giúp từ giấc mộng, có lẽ nàng đã bị thiêu dụi trong biển lửa. những điều này, có lẽ đều liên quan đến ninh trưởng cửu. không, tất cả đều liên quan đến vị thần trong truyền thuyết mà nàng không thể hiểu hết. nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được mà nhớ tới thị nữ của Chu tước. lúc đó, trên bầu trời triệu quốc, đám mây cuồn cuộn, thị nữ hạ xuống giải quyết những rối ren cho nàng và dẫn nàng đi đến ba ngàn thế giới. câu chuyện đó, nàng vẫn còn nhớ rõ trong trí. nàng nói rằng tình thế hoang thành hỗn loạn, sự xuất hiện của linh giả là do Ninh trưởng cửu gây ra. Lâm Hà Thành, nàng chưa thể đánh bại Bạch Cốt Phu Nhân cũng vì liên quan đến Minh trường cử. Ở triệu quốc, mọi thứ vận mệnh đều được an bài là vì cử vũ như bóng dáng của người mẹ đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nàng. Lúc ấy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thời được trong sự ngột ngạt của vận mệnh. Nhưng, liệu có thật như vậy không? Mẫu thân nàng là chú tước thần, là đấng cao nhất trong thần quốc, liệu nàng chỉ là đang diễn lại những gì đã được tính toán sẵn? Chỉ là như thế sao? hay còn có điều gì khác, trong quá khứ nàng luôn tin tưởng điều này mà không nghi ngờ nhưng sau khi nàng và Ninh Trường Cử cùng nhau niệm xong lời thề tinh thần nàng như hòa vào nhau với hắn tinh thần tương dung là vậy, vậy còn nhục thân thì sao thân thể tương dung sẽ ra sao tại sao nhất định phải trở về với chủ cũ là có ẩn giấu điều gì không thể nói sao những suy nghĩ phức tạp rồi dám nàng dâng lên trong lòng nàng trong trận chiến với khổng thức minh vương nàng đã trải qua hai ngày hai đêm tuyệt vọng và trong lòng luôn có một suy nghĩ bất an đã nghề lên giờ đây suy nghĩ đó càng ngày càng rõ ràng thân thể nàng lại run rẩy triệu tư nghi mơ màng luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng là cái gì đây nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhận ra có gì đó không ổn nàng cúi đầu nhìn phát hiện chiếc váy đỏ của mình tất cả vết sách vỡ vụn đều rơi xuống trên chiếc váy hỏa phượng hình dáng trang sức trên váy vẫn còn nguyên chỉ có chu tước như một kỳ tích không chút tổn hao gì điều này là biểu thị điều gì sao triệu tư nghi chưa kịp nghĩ thêm nàng lại nhận thấy một điều kỳ quái vì sao không khí xung quanh vẫn ngừng trệ khổng thước minh vương đã chết sao thử thách này vẫn chưa kết thúc chẳng lẽ chiến đấu vẫn chưa chấm dứt tại sao lại như vậy vô số suy nghĩ cứ trào dâng trong tâm trí nàng nàng mơ hồ thấy một đường hắc ám dưới đáy nhưng vào lúc đó bỗng nhiên trước mắt nàng mọn lửa bùng cháy lại tắt ngấm một tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên cầm hồng giày thiêu hoa van hiện ra trong tầm mắt nàng phía trên chiếc váy có chút phát động vẽ ra hình ảnh một nữ tử ung dung quý phái triệu tư nhi chạm rãi ngùng đầu Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, quen thuộc, Chu Tước thị nữ triệu tư nghi hỏi, giọng hàn thanh, Chu Tước thị nữ hai tay chấp trước người, thần sắc hờ hững bình tĩnh nói: "Thí luyện đã kết thúc, Chu Tước nữ nhi, người đã chuẩn bị rời đi chưa?" Chu Tước nữ nhi, nàng là đến đón mình rời khỏi thí luyện sao? Triệu Tư Nghi nghe thấy lời của nàng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lúc trước nàng quá lo lắng, nghi ngờ về mẫu thân quá mức. "Ta, Triệu Tư Nghi định mở miệng, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy lạ lẫm: ta chuẩn bị xong rồi. chúa tức thị nữ sắc mặt bình thản, không nhìn triệu tư nghi, mà chỉ nhìn sang phía một chỗ khác, nhẹ nhàng gật đầu, nói: bạch linh xương, thương anh chi lá. huyện tuyết liên đã chuẩn bị sẵn sàng, viên yêu đan cuối cùng cũng đã ngưng tụ, bắt đầu đi. từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ba ngàn thế giới. đa tạ thần sứ đại nhân. thiếu nữ lại lẫm trả lời, âm thanh như đang mỉm cười. yêu đan, triệu tư nghi bừng tỉnh, trong thức hải của nàng, một viên kim đan vừa mới ngưng tụ. lúc trước nàng đã từng hỏi qua chúa tước nữ về yêu đan. Nhưng nàng không nhớ rõ mọi chuyện, có phải do huyện quên chi thuật Chu Tước kỹ nữ đã nói với nàng là nàng thật sự đã quên? Lúc ấy nàng đã tin tưởng, thế nhưng, một chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên được? Mọi thứ dần dần kết nối lại, triệu tương nhi bị những vết thương trên người đè nặng, quỳ một chân trên đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất, bóng tối từ từ dâm lên, hóa ra, hóa ra, hóa ra. Hóa ra kẻ muốn giết nàng từ lâu chính là chú Tước và mỗi lần rơi vào tình thế hiểm nguy, người luôn ra tay cứu nàng. lại chính là vị quán chủ ở Quan Trung mà nàng chưa bao giờ gặp. Tất cả mọi thứ giờ đây bỗng trở nên rõ ràng, nàng không cần phải quay lại cũng đã đoán ra người đó là ai. Phía sau nàng, bóng tối đen như mực đang treo lơ lửng. Cử Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Triệu Tương Nhi, đôi cánh lớn từ từ vươn ra, nhẹ nhàng và thận trọng nhắm vào gáy nàng, giơ lên một thanh kiếm mảnh khảnh, sắc bén đủ để cắt đứt số mệnh. Triệu Tương Nhi không ngờ rằng, trong thử luyện của Chu Tước, kẻ địch cuối cùng mà nàng phải đối mặt không phải là Khổng Minh Vương. mà chính là tiên thiên linh trong cơ thể nàng cử vũ hóa ra Đó mới chính là yếu tước mà nàng cuối cùng phải đối mặt nhưng nàng vẫn chưa rõ tại sao chu tước nhiều lần muốn giết nàng nhưng chỉ đưa nàng vào tuyệt cảnh mượn đào giết người chứ không thực sự tự tay kết liễu nàng là vì không muốn bước quán chủ Phải cứu nàng sao nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì còn một vấn đề nữa nếu nàng không phải là chu tước chi nữ vậy nàng rốt cuộc là ai thiếu nữ cúi đầu suy nghĩ chu tước thị nữ mặc áo váy hồng lửa dáng vẻ giống như con rối nhìn triệu tư nghi chờ đợi nàng chết đi nàng muốn nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo trong đôi mắt mơ hồ của nàng khi nàng đối diện với sự phản bội đau đớn đó là điều duy nhất mà chú tước kỹ nữ thưởng thức trong nhân gian cử vũ với tấm áo đen không phát ra một tia sáng nhưng sát ý lại khiến ngọc cảnh của triệu tư nghi chiếu sáng rõ ràng đến lúc này cử vũ mới từ từ hồi phục ký ức triệu tư nghi nửa quỳ trên mặt đất trang phục bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ mái tóc dài xõa so rối đã đến eo mà đổ mượt những đường cong quyến rũ mẹ đến eo thân thể nàng cao như cung Phè ngoài mê mại nhưng lại chứa được ngọn lửa dữ dội bên trong. Chá nàng phủ một lớp khăn che chỉ lộ ra quai hàm nhọn hót. chu tức thị nữ nhìn nàng không núp nít, lạnh lung lên tiếng. 19 năm cuộc đời chỉ như một giấc mộng, người muốn khóc thì cứ khóc đi. Ta sẽ để người khóc đủ, triệu tương nhi, nghe vậy. Nhẹ nhàng cử động vài, buông tràn xuống, rồi một tiếng cười vang lên. Nàng tư tư ngựng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Ba năm trước, Ninh Trường cử đã hỏi ta một câu. chu tức thị nữ có vẻ hơi hào hứng, hỏi. câu gì triệu tư nghi đáp hắn hỏi ta nếu như mẫu thân muốn giết ta ta sẽ làm gì chu tước thị nữ lạnh lùng nhìn nàng chờ đợi câu trả lời tiếp theo triệu tư nghi mỉm cười đáp lúc đó ta trả lời rất đơn giản nếu nàng đưa liều độc ta sẽ uống nếu nàng đưa lụa trắng ta sẽ treo cổ nhưng ta lại đánh giá thấp sự tàn ác của mẫu thân không ngờ nàng lại đưa dao phủ tới trước mặt ta chu tước thị nữ nhẹ nhàng lắc đầu không mấy quan tâm tới lời nói của nàng nàng nhìn về phía cừ vũ nói lấy đan cừ vũ đứng yên Hình dáng linh lung, toàn thân đen như mực, cơ thể không có độ dài, giống như tấm giấy đen, Cắt thành hình người. Nàng giơ kiếm lên, nắm vào triệu tương y, chuẩn bị chém xuống. Trong không gian tĩnh lặng của thử luyện, tiếng kim loại vang lên như tiếng nổ lớn khi kiếm chạm vào thiếu nữ. Chưa kịp chém xuống đầu nàng, trong không trung thanh kiếm đen và chiếc dù mảnh khảnh đã hợp thành một hình thập tự. Cử vũ không kịp nhìn rõ triệu tương nhi làm thế nào xoay người, chỉ trong một chớp mắt, nàng đã rút kiếm trở lại, thanh kiếm sắc bén cắt không khí và chạm mạnh vào mũi kiếm của cử vũ. những tia lửa nhỏ vụt ra triệu tư nhi mặt mày dính vết máu chưa kịp lau sạch đôi mắt trong suốt đen trắng phân minh lại nở một nụ cười nhẹ chu tước để cho ta giữ lại thân thể này có phải là vì chờ ngươi triệu tư nhi hỏi ánh mắt không rời cử vũ cử vũ đáp người nghĩ chết rồi có thể nhắm mắt sao triệu tư nhi cười yếu ớt hai tay nắm chặt kiếm dồn toàn lực vào ngươi coi ta là quân cờ của chu tước vậy sao ngươi không phải vậy cử vũ cũng cầm kiếm như đao những chiêu thức sắc bén như quả cắt qua không khí từng đường rõ ràng và dứt khoát người đừng tự lừa mình dối người hai người thân thể sát gần sau đó lại nhanh chóng tách ra triệu tương nhi vừa đứng thẳng dậy kiếm ánh bạc lói lên nàng không mẩn ngại lao tới muốn đâm thẳng vào cử vũ mặc dù không biết điểm yếu của đối phương ở đâu nhưng nàng chỉ muốn đưa kiếm vào thân thể cử vũ ngươi đừng quên đây là thử thách của ta nơi này vẫn còn khí thế nếu ngươi ở đây chờ ta vậy ngươi có khác gì quỷ sa và khổng tước minh vương triệu tương nhi cười lạnh thân ảnh lướt qua lưỡi kiếm như một cơn gió sắc lạnh cũng chỉ là một đống bạch cốt dưới kiếm mà thôi cử vũ vung kiếm chém ra đối kháng với mỗi kiếm của triệu tư nhi cả hai khi va chạm âm thanh vang lên như một tiếng nổ chấn động cả không gian những chiêu thức của họ gần như hoàn hảo như thể cả hai đều được sinh ra để chiến đấu với nhau nhịp nhàng và ăn ý đến mức không thể tách rời những cú chém những bước nhảy tất cả như một điệu múa trong không gian huyền bí ảnh kiếm sáng rực nở rộ như hoa rồi vụt tắt trong quang vũ chu thư thị nữ đứng bên cạnh lại lùng qua giao trận chiến nổ ra đột ngột su nam có lại lùng đến đâu cũng không thể không cảm thấy sự kiên cường trong ý chí của Triệu Tương Nghi. Tuy nhiên, kết cục vẫn không thay đổi. Đây có thể là trận chiến cuối cùng giữa giống loài Phượng Hoàng và Chu Tước, nàng không can thiệp, chỉ đứng im lặng. Trong cơn mưa sáng, Triệu Tương Nghi lao đến, lưỡi kiếm bay vút, cử vũ nhận định được hướng đi của kiếm, liền trẻ mạnh, tắt đứt đường kiếm của Triệu Tương Nghi. Cử vũ lạnh lùng nói, ta cũng không ngờ, ngươi lại còn có dư lực, việc ngươi không bị phỏng tước minh vương giết chết đúng là kỳ tích nhưng ngươi sai rồi, đây không phải là sân thí luyện của ngươi mà là nơi ngươi thoát hồn đổi phách. Ta sẽ không làm tổn thương thân thể này, sẽ đưa ngươi ra ngoài, lên đến đỉnh cao nhất. Triệu Tương Nhi bị đẩy lùi bởi Nhất Kiếm, Cử Vũ chém xuống một đao, kiếm khí bàn ra, khiến hư không nứt ra. Triệu Tương Nhi đá chân, đôi dù đỏ bay ra giữa không trung, chắn lại đòn tấn công của Cử Vũ. thân hình nàng lấy lên như một tia chớp, trên không vẽ ra một đường cong kỳ diệu, rồi lao thẳng vào Cử Vũ một lần nữa. nàng vừa mới giao năm đạo thành, can cơ còn chưa vững vàng. giờ phút này lại muốn gạt bỏ tất cả vết thương ép hú chút sức mạnh cuối cùng còn lại trong năm đạo thần diệu quyết tầm sống chết cử vũ nắm chặt kiếm đột ngột tạo ra những huy ảnh dày đặc chuẩn sát chặt đứt chiêu thức của triệu tư nghi kiếm phong của họ va chạm mạnh chiêu thức giống nhau như hai dao kiếm chạm vào nhau này như chuyển động thép cử vũ cười lạnh nên như chiêu thức của ta nhưng ta lại có điều ngươi không có ngươi làm sao thắng được triệu tư nghi cảm thấy một dấu hiệu nguy hiểm đột ngột dâng lên trong lòng lập tức rút lui nơi đàng vừa đứng. Bỗng nhiên xuất hiện một vòng bọt khí màu sắc chói lọ thế giới. Triệu Tư Nhi giật mình, nàng không thấy rõ mặt Cử Vũ, nhưng nàng biết Cử Vũ đang cười. Cử Vũ nói: Thế giới này không phải do người kiểm soát, mà là do ta. Giờ ta đã thu hồi nó. Người hãy từ bỏ đi. Lưỡi kiếm của Cử Vũ phát ra hỏa diễm chu tước, cháy rừng rực. Quyền hành của thế giới vướng vào trên lưỡi kiếm, chỉ cần nàng chạm vào kiếm của Triệu Tư nghi nàng có thể đưa Triệu Tư Nhi vào trong nước, biến thành con cá trên thớt. Triệu Tư Nhi nhìn lưỡi kiếm của Cử Vũ. Rồi lại lộ ra một nụ cười nhạt, không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng cảm thấy vui vẻ, thật sự từ bỏ. Mặt nàng cứng như thép, ta làm sao có thể từ bỏ được. Cho đến bây giờ, nàng mới thực sự hiểu được tất cả ý nghĩa của giấc mơ. Cử vũ, nàng không phải là người hoàn toàn biết hết mọi thứ. Trong giấc mơ ấy, cử vũ cũng không thể chiếm hữu tất cả. 16 năm qua, nàng đã sớm đang chết, nhưng ai là ân nhân của nàng? Là ai cứu nàng vượt qua bao nhiêu gian khó, chưa bao giờ bỏ rơi nàng, không ai khác chính là người ấy. nàng cuối cùng hiểu được cử vũ không bao giờ từ bỏ nàng vậy nàng sao có thể từ bỏ chính mình đạo cổ thần dương quyển thiêu đốt trong cơ thể nàng đôi mắt vốn phân biệt rõ ràng giữa hắc và bạch giờ đã được thay thế bởi đôi mắt của thái âm cử vũ hơi ngạc nhiên nhưng triệu tư nghi lại chủ động nắm lấy kiếm của nàng đối mặt với nàng mà tiến lên trong không khí mơ hồ nàng nghe thấy một tiếng thì thầm tại sao các ngươi lại làm phiền ta tại thiên trúc phong mặt trăng vẫn đứng yên trong giờ Tỳ ninh trường cử gọng tư mệnh một tay vị đuổi ngọc dài thon của nàng tay kia cố gắng nắm lấy ánh trăng xuyên qua bụi bặm mây mù hắn không ngừng nhảy nhót như một điểm đen nhỏ trong bài quang thiếu niên đồng quang đã trở nên khô khốc môi nứt nẻ thanh âm khàn khàn như tiếng quạ già hắn vẫn tiếp tục nói chuyện như những lời đó đây cả chính hắn cũng không thể nghe rõ tư mệnh yên lặng nằm trên vai hắn tóc bạc xõa xuống một ít rủ xuống áo trắng của hắn một ít chảy theo vạt áo nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên lồng ngực mình trường cửu mái tóc bạc làm ngứa nhẹ của hắn ninh trường cửu cảm nhận sự ngứa ngày ấy coi như một lời đáp lại từ tư mệnh đối với mình Nàng là người duy nhất là nghe hắn, ánh trăng kéo dài, rủ xuống từ trời, và chiếu xuống dòng sông. Họ rong chơi trong đó, đi ngược dòng nước, lấy bụi mây làm thềm, chậm rãi rời xa thế gian, hướng về phía ánh trăng. Người rõ ràng rất tốt, nhưng sao lại giả vờ xấu? Người rõ ràng thích giá giá, nhưng lại cứ hãm hại nàng, người rõ ràng thích ta, nhưng lại nói ghét ta. Người sao lại mâu thuẫn như vậy? Lần này ngươi nói muốn chết, có phải cũng chỉ là giả vờ không? Ninh Trường Cửu nói, từng câu đứt quãng. Hắn hy vọng nữ tử tỉnh lại. nếu lấy tai hắn phản bác những lời nói của chính mình, nhưng nàng lại im lặng kỳ lạ. be mắn lại ảnh trang có một sức mạnh kỳ diệu, từ mệnh cuối cùng cũng thở ra hơi thở yếu ớt quẩn quanh cổ nàng, Nàng cho khoảnh khắc này thật đẹp, khó mà diễn tả nổi. trong sự tĩnh lặng này, cái đẹp của nàng càng thêm rực rỡ. nhưng cái đẹp đó lại chỉ có thể thăng hoa đến mức tử vong. nhưng tinh trường cửu không muốn sự thăng hoa ấy. minh quân đã sớm qua đời, ai sẽ đến lấy mạng hắn? hắn nghiến chặt răng, hít một hơi sâu, tiếp tục trèo lên dưới ánh trang mờ bụi trong mây. côn lôn không biết cao hẳn không biết mệt bỗng một bóng dáng bỏ bạc xuất hiện đột ngột ngoài thành vạn yêu bộ váy bạc vất qua đồng ruộng hoa cỏ cây cối xung quanh như cảm nhận được sự hiện diện của nàng đồng loạt ngã dạp xuống bạch nương nữ tử nhìn lên cột sáng trên trời nàng đưa tay ra một thanh cự kiếm bằng bạc xuất hiện trong tay cái kiếm to lớn lớn gần bằng hai người nàng nàng nâng cao kiếm lên giống như muốn chém rơi côn lôn côn lôn ti đẹp nhưng cũng yếu ớt nàng là bạch tiết cung thần quan chỉ cần một kiếm là có thể chặt đứt côn lôn lực lượng Nhưng thanh kiếm không thể rơi xuống trên mặt đất, cỏ dại một lần nữa dựng thẳng, các cây đại thụ trong rừng lại thẳng tắp, tất cả mọi vật như khôi phục lại như ban đầu, nhưng lại rơi vào một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Lại một bóng dáng màu xanh xuất hiện ngoài thành vạn yêu, không một dấu hiệu báo trước, vừa xuất hiện, thần quan bạch nhân lại không dám buông kiếm. Người đến chính là đại siêu tỷ không thể ngờ đến, thần ngự trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng bay, khí chất thuần khiết, nàng là một động tác như trưởng nói đã thành thần quan, sao còn không dám hạ kiếm? Yên tâm, ta không phải là ta của năm xưa. Ta không mạnh mẽ như trước. Người có thể thử, chém đi. Thân quan đối với nhân gian mà nói là một truyền thuyết. Nhưng người trước mắt còn là một truyền thuyết cổ xưa hơn ngàn năm. Nàng tiến đến trước mặt mình, vạn vật lặng im. Thân quan cùng nàng giảm co, vẫn chưa dám hạ kiếm. Giữa những người như người trong đạo quản, ngay cả thần chủ đại nhân cũng sẽ không sai khiến ta đến đây. Thân quan lại lùng nói, thân ngựu mỉm cười nói. Những sư đệ sư muội của ta quả thực không có thành tựu gì mấy. Đặc biệt là sau sự kiện kia, thật khiến người ta lo lắng. Nhưng may mắn. Lão nhị vẫn ổn, việc ngăn thiên quân lại cũng không thành vấn đề. Thân quan hỏi, nhưng làm sao có thể ngăn cản chúng ta? Thân ngự đáp, không cần tốn nhiều sức lực hay tâm trí. Nhị sư huynh ngồi trên một tảng đá lớn, mặc bộ áo xanh, tay đào mài đao, con dao có chuôi màu vàng đồng, lưỡi đao cong mềm mại, đường nét sắc xảo, sống dao rộng bằng một ngón tay cái, vỏ đao màu đỏ sơn, đặt gọn bên cạnh. Trước mặt hắn một nam tử mặc áo bạch nân đứng thẳng, nam tử này dùng tay khẽ lấp cây trụ nguyệt chất. Giữa các ngón tay nhẹ nhàng say Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng ngón tay gãy nó Nhị sư huynh cuộn tay áo lại lau mồ hôi trên tràn rồi cười nói Không hổ là người theo bạch tàng thiên quân Làm việc nghiêm túc như vậy Nếu là ta thì đã động thủ từ lâu rồi Bạch nâng thiên quân lại lùng cười Thu tay lại Một tay nắm chặt trước ngực Tay còn lại thả lỏng phía sau Hắn nhìn nhị sư huynh và nói Bạch đế bệ hạ Thanh trì của người hiện tại đẹp hơn nhiều so với trước Nếu có thời gian nhàn rỗi Liệu có muốn về thăm một chút không nhị sư huynh đáp. Tu Hu chiếm tổ chiếm khách, không đi cũng được. Một tòa thành trống rỗng, dù ta có bình an ở quan trùng thì sao? Bạch Nân Thiên Quân nói, con ta may mắn thay, lại muốn về thăm, nhưng có vẻ như không dễ dàng chút nào. Nhị sư huynh mài song đau, nhéo mắt nhìn lưỡi đau, hài lòng gật đầu rồi nói, vậy thì ta sẽ thay mặt chúng ta nói rằng chúng ta không trả đón ngươi. Bạch Nân Thiên Quân cười lạnh, rồi đột ngột hỏi, vì sao các ngươi không trực tiếp đưa thiếu niên đó về, mà phải làm như vậy, khiến tất cả mọi người không được yên bình? Nhị sư huynh quay đầu. Niềm thoáng của anh Trăng, nói, chưa qua cô lồn, sao có thể biết được? Đây là việc mà tiểu sư đệ nhất định phải hoàn thành. Chúng ta những sư huynh sư tỷ chỉ cần cho hắn một chút thanh tĩnh mà thôi. Bạch Nân Thiên Quân nói, thanh tĩnh sao? nghe thì dễ lắm. Rồi hắn tiếp, vậy ta muốn thử xem, nếu ta thật sự muốn đi, mưa có thể ngăn được không? Nói xong, Bạch Nân Thiên Quân vung tay, bàn tay hóa thành một trường, quét qua không gian trước mặt, chia nó thành ba phần. Hắn bước vào trong, giống như xuyên qua những tầng tầng lớp lớp, phức tạp như vũ trụ. lập tức mất dấu, Nhị sư huynh nhìn theo, vuốt tóc và thở dài, à, nếu đại sư tỷ ở đây, chắc chắn hắn cũng không dám làm vậy, tại hiện giờ yếu đến thế sao, sao ai cũng muốn thử sức với ta thế này? Rồi Nhị sư huynh đeo đại đao lên vai, vùng tay một cái, thân ảnh biến mất trong bóng tối, cách Vạn Yêu thành 10 dặm, một thanh kiếm sáng như tiết lối lên trên bầu trời, chỉ trong một khoảnh khắc đã tỏa sáng đến tận trăm lý, nàng là đại sư tỷ của kiếm cát, nàng vẫn đang trên đường đi Vạn Yêu thành, vừa mới trải qua một trận chiến với lưu Oa nương nương, nhưng bị thương quá nặng, vừa đi vừa nghỉ nên đã bị chậm lại quá nhiều nàng biết rằng không thể đuổi kịp được nữa đại sư tỷ dừng lại bên một ruộng lúa mạch nhẹ nhàng thở ra kiếm ảnh của nàng như theo thân hình bay múa khiến ruộng lúa mạch cũng theo đó mà giao động nàng đã là người đứng thứ hai trong trung thổ nhưng dù vậy khoảng cách giữa nàng và nữ ô ei nương nương vẫn còn quá xa vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng thậm chí có thể nói đối phương đã cố tình lưu tình nàng không cảm thấy thất bại ngược lại đối diện với đạo lý cao thâm ánh mắt nàng lại càng thêm xa xăm Phạn đạo kiếm ảnh tỏa ra xung quanh thân nàng, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đàn khẩu nhẹ trương nơi môi khép chặt, trong miệng hình thành một thanh kiếm nhỏ, to chỉ bằng quả trứng gà, tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù nàng không thể tới nơi, nhưng kiếm của nàng có thể tới nơi, nhưng kiếm của nàng có thể tới kịp. Tuy nhiên, lộ viễn sơn diêu, nét kiếm này khi tới nơi, có lẽ sức mạnh sẽ giảm đi không ít. Nhưng tình huống lại phát triển ngoài dự đoán của nàng, khi kiếm vừa mới bay ra, chưa kịp vượt qua rộn lúa mạch đã bị chặn lại. Người ngăn cản chính là một thiếu nữ. với gương mặt hơi tròn, thiếu nữ ấy có tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngắn cắt loạn, mặc áo da thuộc, mang theo một hộp binh khí bên trong chứa đủ loại vũ khí, rực rỡ muôn màu như khổng tước hay bình. nàng là tứ sư tỷ của kiếm cát, cũng mang họ tư. tư cô nương đứng tại cuối rộ lúa mạch, một tay chống cây thương dài, tay kia cầm khiên, nghiêm túc đối đầu với nhất kiếm của đại sư tỷ bay đến. nàng liếc nhìn nữ tử ngồi xếp bằng và hỏi, ngươi chính là sư tỷ thất bại dưới tay nương nương? vâng, kiếm các đại sư tỷ thẳng nhiên, thừa nhận. Tư cô nương ngượng đầu, nói, vậy ngươi chính là người ta tìm, kiếm các đại sư tỷ nhìn nang, hỏi, ngươi đến từ đâu? Tư cô nương gật đầu, đáp, ừm, ta xếp thứ tư, tất cả võ nghệ đều do đại sư tỷ dạy dỗ, kiếm các đại sư tỷ dạy dỗ, kiếm các đại sư tỷ hỏi tiếp, ngươi là ai chuyển thế? Tư cô nương khở giải đáp, bắp, địa vị thấp, không dám nói ra, ai, tiên nhân đánh nhau không phải tự giới thiệu sao, cứ trực tiếp động thủ đi, thắng là danh sư cao đồ, thua là ta học nghệ không tình. Âm thanh kim loại vang lên khi các binh khí va chạm, từ cô nương đứng sau, mở hộp binh khí, bên trong các loại vũ khí sáng lên, tựa như cánh chim, kiếm các đại sư tỷ cũng từ từ đứng dậy. Nan vạn kiếm ý lại một lần nữa tụ quanh thân, Như váy của nàng cũng như vần quanh thân ngân long, nàng dẫm lên lương ngân long. Đúng lúc này, một về sao băng bay qua bầu trời, hai người đồng thời ngượng đầu. Đại sư tỷ có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt nóng bỏng, từ cô nương khẽ kêu lên có chút bối rối, nguy rồi, vẫn là tới rồi. Nguyễn là tới rồi, kiếm của nàng đã tới, và đó chính là kiếm Căng Vạn dặm, kiếm thánh 300 năm chưa từng rút kiếm, hôm nay hắn phá vỡ sự tĩnh lặng, vượt qua trung thổ mang theo nhất kiếm, đây là một thanh kiếm cực kỳ trọng yếu, nó ra đi lặng lẽ, không gây ra một tiếng động, không hề có dấu hiệu nào báo trước, kiếm của kiếm thánh cũng nằm trong dự đoán, hắn chính là người cuối cùng trong trung thổ có thể ra tay, kiếm cổ như phác họa, không có hoa văn, nó xuyên qua tin không mà không hề rực rỡ, vượt qua dạ hồ mà không chút sợ hãi, Hắn đã đạt đến mức độ cao nhất của kiếm thuật, không cần nguồn từ thừa thải để chứng minh sức mạnh. Mục đích duy nhất của hắn là côn lôn Thiên Trụ. Nói chính xác hơn, mục tiêu của hắn là chặt đứt mối liên kết giữa Ninh Trường Cửu và Colton Thiên Trụ. Đây là nhất kiếm đầu tiên trong suốt thời gian bế quan của Kiếm Thánh, khi hắn tiến hành một bước đi làm chấn động thế gian, kiếm vút qua núi non, biển cả, hồ nước và đầm lầy, qua những tòa lâu đài sắt, bay lên thẳng cao, thẳng đến thần trụ. Người đầu tiên bị đoạn kiếm là Tam Sư huynh, Tam Sư huynh thường không có mặt tại quan trung. và ít người trong nhân gian biết rõ thân phận thực sự của hắn. hắn chính là chủ nhân thần họa lâu, Câu Huyền, người thứ ba trong trung thổ. đây là cuộc chiến tranh giành kiếm giữa người thứ ba và người đứng đầu. Tam sư huynh khoác lên mình bộ áo đỏ, như thể tự thiêu mình, cả người tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, như thể treo trên cao của cành cây. hắn giơ kiếm lên, thanh kiếm mang tên thần họa. hắn rút kiếm, mỗi lần kiếm quang vung ra, mọi thứ trên đường đi đều bị cắt phẳng tạo thành một bức tranh mà kiếm quang kéo theo. mười một bức tranh như những sợi xích sắt không ngừng nối lại. Giữa chúng là những cảnh sát khác nhau Kiếm Thánh với kiếm đường xa xưa Bắt đầu xuất hiện Tiếng xé rách của những bức tranh không ngừng vang lên Kiếm Thánh đã lâu không ra khỏi vỏ Giờ đây Nhất Kiếm xuất hiện không thể coi thường 81 bức tranh rộng lớn và hùng vĩ Nhưng cũng không thể ngăn được Nhất Kiếm Những bức tranh vỡ vụn Hóa thành từng mảnh như cánh bướm Rồi lại xếp thành hình những sơn thủy Cuối cùng lại thành một vùng đất mới do Tam Sư Huynh tạo ra 81 bức tranh bị xé rách hết Bức tranh cuối cùng Tam Sư huynh chờ đợi. Hắn rút kiếm và chém đứt đường kiếm, nhưng kiếm thánh lúc đang bế quan lại như mang theo một thứ gì đó từ trời đất ban tặng. Niep kiếm này mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tam sư huynh muốn dùng thân mình để chặn lại kiếm, nhưng kiếm đã xuyên qua người hắn, máu tươi văng ra. Mặc dù vậy, kiếm vẫn tiếp tục xuyên qua thân thể hắn, bay xa về phía sau, tốc độ dần chậm lại. Tam sư huynh nôn ra máu, dùng kiếm thanh xóa đi vết thương trên bụng. Nhưng nhìn về phía sau với chút tiếc nuối, khi kiếm đến vạn yêu thành, trưởng cửu đã leo qua hơn nửa thần trụ. tay chân hắn tê liệt, không còn sức, chỉ có thể cử động một cách máy móc. mắt hắn mờ dần, chỉ còn lại niềm kiên định giúp hắn trụ vững. hắn vượt qua vân hải, vượt qua lớp khí lạnh mỏng manh, xuyên qua thế giới bị ngăn cách, vượt qua hư hải, thậm chí nhìn thấy một chút dấu vết của tiên đình. hắn cóng tư mệnh, không dám lên tiếng. không phải vì sợ kinh động đến các tiên nhân, mà vì thời gian đã quá lâu, hắn sợ rằng tất cả những nỗ lực của mình sẽ trở thành vô nghĩa, sợ rằng tư mệnh sẽ không còn tỉnh lại, tư mệnh sẽ không còn tỉnh lại. tư mệnh vẫn nằm ngủ trên lưng hắn, không biết là mộng hay là chết. cô lôn quả thật là thông thiên trì trụ dù đã leo lên tận đây mà vẫn không thấy đỉnh nhưng may mắn thay chỉ riêng cô lôn vẫn luôn hiện hữu trang trai cõ người con gái xinh đẹp leo lên dưới ánh trăng nàng tóc bạc mặc thần bào như một tình linh trong ánh trăng đầy vốn là một hình ảnh tuyệt đẹp nhưng ninh trường cửu lại chỉ thấy đầy thê lương mắt Hắn thỉnh thoảng nặng người khép lại nỗi khát khao trong lòng mạnh mẽ như sóng vỗ vào mặt nước cơ thể hắn đã vượt qua mọi giới hạn mỗi một sợi cơ bắp đều đau nhức không thể chịu nổi hắn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ Nhưng thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, Ninh Trường Cử tay nắm chặt ánh trăng giữa bụi bặm, mắt gần như không thể mở ra, nhưng may mắn thay, cơ thể hắn đã tự học cách leo lên, dần dần, thời gian trôi qua, Ninh Trường Cử nhận thấy vầng trăng ngày càng gần. Nó không đẹp đẽ gì, bề mặt gồ ghề, hiện lên những vết nhăn mờ, khiến lòng người cảm thấy hoang vắng, nhưng trên đời này, hình như không có gì đẹp hơn thế nữa. Tiết tử, tiết tử, tiết tử. Ninh Trường Cửu há hốc miệng, phát ra tiếng khô khốc khuôn mặt hắn đã cứng đờ, nhưng lại đầy vui mừng như một đứa trẻ. Tiết Tử ngươi thấy không? Đây là nguyệt của chúng ta. Chúng ta muốn đến đó tuyệt đối đừng ngủ. Nếu ngủ bây giờ thì không thể mơ đẹp đâu. Tư Mệnh vẫn im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Ninh Trường Cửu thở hồn hển, Ninh Trường Cửu thở hôn hển, nhìn chăm chăm và vân trăng, bước đi vội vã. Điểm cuối đã gần, ngay trước mắt. Nhưng hắn không biết, Kiếm Thánh Chi Kiếm cũng đã đến ngoài thành Vạn Yêu, kiếm vào Vạn Yêu Thành. tiếng gầm của cửu linh nguyên thánh sư vang lên hắn không tìm kha vấn chu mà kha vấn chu lại chủ động vào thành thật là nhục nhã biết bao nhưng lúc này hắn đã bị thương nặng tiếng gầm của sư thánh không thể lấn át kiếm minh cuối cùng cũng không ngăn được thanh kiếm đó kiếm tiếp tục bay đi bạch trạch đứng lên theo pháp tướng nhưng cũng bị cổ kiếm động chèn ép không thể ngăn cản được tiếng lôi âm từ kiếm minh vang vọng trong vạn yêu thành lấn át tiếng cào thét của hai đầu hùng sư đại sư tỷ kiềm chế thần quan nhị sư huynh và thiên quân bên ngoài thành xuyên qua các vũ khí Không ai có thể đoán trước được, kiếm thánh 300 năm, một thanh kiếm có thể trả đứt tất cả, ai có thể ngăn cản? Ninh Trường Cử cõng tư mệnh tập tĩnh bước đi. Thời gian trôi qua, mặt trăng trước mắt càng lúc càng lớn, cho đến khi nó gần như chiếm hết toàn bộ tầm mắt, hết thầy dường như chỉ còn trong gang tếp. Kiếm từ phía sau đến, Ninh Trường cửu cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu lại, còn người đột ngột co lại. Các khoảnh khắc này thời gian như bị kéo dài vô hạn, hắn cảm nhận được cái chết đến gần, trong mắt chỉ có hình ảnh rõ ràng của thanh kiếm. Những chi tiết sắc nét của lưỡi kiếm đã dì xét, nhưng đại sư tỷ vẫn chưa tới, thời gian trở nên chậm lại chỉ là ảo giác của hắn. Kiếm sắp đâm vào côn lồn, nó không có chút chần chừ nào, đâm thẳng vào người hắn. Rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, chỉ cách một bước nữa thôi. Mặt trăng gần như thế, nhưng lại trở nên không thể với tới. Vào giây phút cuối cùng, ninh trường cửu không thể làm gì được, hắn chỉ kịp quay người, cố gắng dựng eo lên, để cho mình đối diện với chui kiếm. Cuối cùng chắn lại tất cả cho tiết từ. Giờ khớp này trên lưng tư mạnh khẽ phát ra một tiếng rên, như tỉnh lại nhưng cũng như đang nói mơ trong giấc mơ. Nàng vẫn còn sống, ánh trang bao bọc lấy nàng, giữ cho khí tức cuối cùng khóa chặt trong cơ thể nàng. Nhưng kiếm thánh chi kiếm đã đến, mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa. Ninh Trường Cử đứng trên mây bụi, nhắm mắt lại, đinh kiếm không xuyên thủng được. Ngược lại, kiếm chuông vang lên bên tai, trong trèo và hoan thai. Khi Ninh Trường Cử mở mắt lần nữa, một nam tử mặc áo trắng xuất hiện trước mặt, dáng vẻ trống rỗng, hình bóng ấy rất quen thuộc, đầy vẻ thư thái. chính là ngũ sư huynh người thường đọc đủ mọi loại thi thư ngũ sư huynh tôn trọng trí thức luôn coi trí thức là sức mạnh nhưng hôm nay hắn không dùng trí thức như một lá chắn trong tay hắn cầm một cây côn sắt đầu côn lóe lên ánh sáng bạch quang đang vật lộn với kiếm thánh chi kiếm đây chính là thần côn ô thiết hắn dùng nó để ngăn cản kiếm thánh một kiếm đã tồn tại trăm năm xưa ninh trưởng cử định hành lễ nhưng không thể thốt lên lời ngũ sư huynh đứng lưng về phía hắn một tay nắm côn tay kia chỉ lên trời, thở dài, "Tiểu sư đệ, sư tôn đã đợi ngươi 15 năm, lần này đừng lại đến muộn." Ninh Trường Cửu hơi giật mình, chỉ có thể thốt ra một tiếng ờ, nặng nề, đó là âm thanh duy nhất hắn có thể phát ra. Hắn gắng hết sức, say người, cõng theo tình cảm chân thành của nữ tử, lao về phía ánh trăng, ánh trăng như nước, ôm nhu vây lấy họ. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng bước lên mặt trăng, mắt hắn nhìn vào không gian hoang vu trước mặt. Nơi này, bất chợt, Ninh Trường Cửu như bị điện giật, ký ức lại mở ra. Hắn đã từng đến đây, Vào đêm trong tròn, khi sư tôn nhất kiếm xuyên thủng cơ thể hắn, đánh rơi hắn khỏi vân nhai. Trước khi chuyển sinh, hắn đã từng bị vây trong một vùng đất xám trắng hoang vu, chính là nơi đây hắn không thể quên suốt đời. Ác đã từng nói với hắn, không khả quan. Và cái tên đó chính là tù tù. Đây chính là nơi này, nguyệt tù. Ninh Trường cử nhảy lên mặt ngoài của nguyệt tù, hắn nằm mình trong đó, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng bên trong, còn ngoài quang cảnh xung quanh mờ bị không rõ. Mỗi chân của hắn chậm rãi chạm xuống đất. Dưới chân, dòng dung nham lưu động trên những pho tượng và dãy núi, cùng với biển rộng thô ráp nhưng lại nhẹ nhàng phập phồng, thế giới quanh hắn bị chia cắt giữa bóng tối và ánh sáng rám trắng, không khí xung quanh cảm giác lạnh lẽo. Ninh Trường Cửu quay lại nhìn một lần nữa, hắn không thể tưởng tượng nổi trong đêm nay, hắn đã đi qua một quãng đường xa đến như vậy, ánh trăng và dòng sông nơi đây không giống với mọi lần, hắn cảm thấy như mình đã hòa mình vào đó, nơi thời gian và không gian như bị thay đổi. Mỗi bước chân của hắn, mỗi hạt bụi, mỗi đám mây, đều như những bậc thang thời gian nhỏ bé đang được hình thành, nhân gian ở xa Một quả cầu lớn xuất hiện, xanh thẳm là màu chủ đạo của nó. Vân hòa phong lơ lửng trên đó, xuyên qua cả thế giới, như những con cá đang bơi ngược dòng trên biển. Hư không bao quanh là một biển đen nhánh, hành tinh mẹ như chìm trong một đen trong đại dương, nơi đó sinh mệnh quái đản và tăng tối ẩn mình. May mắn thay, một lớp khí lớn bao phủ hành tinh mẹ, ngăn chặn được sự xâm lấn của bóng tối. Lúc này, mặt trăng đang tỏa ra một trùng sáng kết hợp với hành tinh mẹ, như một hình bóng của mặt trời. Ánh sáng bình minh vẽ ra quỹ đạo của nó. Hắn đã đến được ánh sáng cuối cùng. Linh Trường cử buông Tư Mệnh xuống Lương Bình, và khi đến đây, thế giới như thay đổi. Trong khoảnh khắc không nhận ra, hắn đã rời khỏi thế giới trước đây, nơi đã từng áp bức và muốn giết chết Tư Mệnh, và bước vào thế giới Nguyệt Cung. Dù Nguyệt Cung được xây dựng từ hoang vu, nhưng lại ôn hòa tiếp nhận họ. Bóng mặt trời không còn tạo ra những vết nứt nữa. Tư Mệnh với vẻ đẹp yêu mị, dần mất đi vẻ đẹp của thời gian, lộ ra sự thanh tịnh. Áo bảo đen của nàng trong gió nhẹ nhàng phập phồng, giống như một chiếc lá rong chơi trong hồ. Linh Trường cử nhìn nàng yên tĩnh và tái nhợt. cảm giác không còn tồn tại nhưng lại cảm thấy an tâm. khi trước khi leo lên nguyệt trụ hắn luôn có cảm giác có một bàn tay vô hình dẫn dắt mình không cho hắn rời đi nhưng khi đến nơi này cả hắn và tư mệnh đều nhẹ nhàng không cảm thấy trọng lượng cơ thể mình hắn nảy vết thương xương cốt đứt đoạn nội tạng vỡ vụ cơ bắp bị xé rách không còn sức lực nhưng may mắn là ở đây không cần hắn phải chạy nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa nơi ngân sóng ẩn khuất sau những ngọn núi lớn thấy một mảnh hư vô mờ mịt của đạo quan đợi đến giờ thì Khi trời treo ngọc thiềm, lại đến Bạch Vân Quán. Trước đó, câu thơ của Tâm Ma Kiếp đã tiên đoán Bạch Vân Quán sẽ xuất hiện trước mắt hắn. Ninh Trường cử ôm thân thể Tư Mệnh mềm mại, một tay quần lấy nàng, Một tay khoác vai nàng, rồi ôm nàng vào trong ngực, Nhưng bổng nàng lên. Hắn không dùng quá nhiều linh lực, nhưng cả hai lại bay lên. Họ bay vào sâu trong mắt Nguyệt Vân, càng bay càng cao, không hề quay lại mặt đất. Ba ngàn thế giới, trong huyễn cảnh của Chu Tước, trận quyết chiến giữa Hòa Phượng và Chu Tước vẫn đang tiếp tục. Những tia sáng đỏ rực. hoặc đen huyền ảo lè lên, trước động trong không gian, làm đất trời dung chuyển, tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ. Các kiếm khí va chạm khiến không khí vỡ ra, để lại những vết nứt đen nhỏ như hoa, lan tỏa khắp nơi. Lúc này, trợ tư nghi và cử vũ đều chỉ sử dụng kiếm, hoàn toàn là những vũ khí giết người thần túy. cử vũ thi chuyển kiếm pháp một cách nhanh chóng đến mức khó có thể tưởng tượng được. Mỗi lần nàng vung kiếm chém ra, mỗi lần xoay người, từ phía chính diện trông như những đường nét bà chiều nhưng nếu nhìn từ bên cạnh. Vẫn như không có độ dày, nàng như một hình chiếu hư ảo, nhưng lại có thể chém ra những kiếm quan sắc bén và rực rỡ. Triệu tư Nhi cũng di chuyển rất nhanh. Trong tâm nàng, cuốn sách của Thuần Dương dần dần được mở ra, ghi lại những bí thuật cổ xưa, hòa nhập vào huyết mạch nàng. Lúc này đường cong mềm mại, xinh xắn của cơ thể nàng, huyết mạch chảy mạnh, cấu trúc thân thể trở thành sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần nàng nhảy lên, mỗi lần ra tay, đều rất gọn gàng, không có chút dư thừa nào, mỗi động tác đều dứt khoát và chính xác. mang theo một luồng ý chí tử vong gần như nghẹt thở, trong tay nàng kiếm tạo thành những đường cong đẹp đẽ, giản lược. Triệu Tư Nhi mở to mắt, ánh sáng đồng quang tỏa ra như tiếp thêm vạn đạo ánh sáng bạc dưới ánh mắt ấy, nàng nhanh chóng thích nghi với những chiêu thức biến ảo khó lường của cử vũ, dưới những chiêu thức kín kẽ của đối phương, nàng xuyên thủng và không để bị cuốn vào thế giới của cửu vũ. Cử vũ không phải người, không phải chim, thậm chí không phải sinh linh thuần túy theo nghĩa đen. nhưng nàng vẫn có cảm xúc trong cuộc chiến với Triệu Tư Nhi, nàng cảm nhận được sự tức giận, thân hình của đối phương như gió, đến nhen rồi đi. nên như quỷ mị. trong khi đó, nàng cầm la bàn, nắm một chiếc đao lớn, mang theo khí chất của một đạo sĩ bách bảo gia, sở hữu những pháp khí lợi hại để bắt yêu, nhưng lại không thể bắt được nữ yêu quái rào hoạt kia. cử vũ với chính cái đầu cảm nhận sự tức giận lan tỏa, nói: người như thế không thần hóa sinh linh cũng dám vượt qua giới hạn của một thần tử sao? cử vũ điên cuồng vung hấp kiếm, quyền lực như tia chớp đánh thẳng vào đầu, nốt triệu tư nghi lạnh lùng hừ một tiếng, hoành kiếm chém ngang thân hình đáng loé lên. trực tiếp vượt qua lực quyền của cử vũ phi kiếm trong tay nàng được ném ra vẽ thành vô số điểm sáng lượn quanh thân hình cử vũ rồi chém thẳng vào sau lưng nàng cử vũ vung tay kiếm hóa thành một tia sáng bắn ngược lại triệu tư nhi thân hình lại lưỡi lên đã tới sau lưng nàng nàng chỉ tay một cái một luồng khí lạnh trắng như tiết cuộn xoáy thân hình cử vũ vừa chạm vào lập tức bị hất bay ra ngoài triệu tư nhi vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm chân đạp lên không khí như thể đang đạp trên mặt đất thân hình hóa thành một bóng đen lao thẳng về phía cử vũ, cử vũ hoảng hốt tiếp chiêu, tìm kiếm va chạm vang lên, nàng liên tục bị triệu tương nghi ép lùi, chiêu thức chi nữ chỉ có vậy thôi sao? triệu tương nghi lại lùng hỏi, cử vũ không thể nào hiểu nổi, nàng rõ ràng đã từng là đối thủ của đối phương, cả hai đều có cùng một thức hải, vì sao giờ đây nàng lại không thể hiểu được chiêu thức của triệu tư nghi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? vào thời điểm này, cử vũ còn thiếu một viên yêu đan, chưa hoàn thiện được bản thân, hơn nữa nàng cũng chưa thể chiếm lấy thân thể của triệu tương nghi. vì vậy chênh lệch giữa hai người vẫn còn rất lớn. Như dù vậy triệu tương nhi đã chiến đấu liên tiếp, còn từng giao đấu với khổng tước minh vương, ta gần như đã chịu tổn thương chí mạng. đối mặt với một thiếu nữ trọng thương, sao mình vẫn bị triệu tương nhi đánh bại một cách dễ dàng như vậy? cử vũ không thể chấp nhận điều này, nàng hừ lại một tiếng, lại tiếp tục nhanh đón kiếm. bên cạnh, một thiếu nữ chu tước mặc trang phục quý phái, đứng thẳng nhìn trận đấu với vẻ bình thản. triệu tương nhi, nếu như năm xưa ngươi có ý chí như hiện tại, làm sao thần quốc lại có thể đổi chủ được? thật tiếc. giờ đây mặc dù ngươi có thể mang sức mạnh thần thánh nhưng đã mất đi quyền lực thực sự của thần minh lúc này triệu tương nghi lại lao lên cử vũ tiếp tục bị đẩy lùi triệu tương nghi đôi mắt bạc sáng lên như thế đốt cháy cả sinh mệnh của mình liên tục cung cấp sức mạnh cho bản thân chẳng bao lâu sau thế công của triệu tương nghi hoàn toàn áp đảo cử vũ cử vũ bị đánh văng lên không trung rồi rơi xuống đất trong khi triệu tương nghi không ngừng vây quanh bằng kiếm ý nàng chạy trốn trong sự chật vật kiếm pháp của triệu tương nghi ngày càng trở nên mạnh mẽ và không còn chút kiêng dè nào. đang với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không có chút e ngại chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng và cao ngạo triệu tương nghi như một chủ nhân thật sự bắt lại nô tỳ phản bội và nhốt nàng vào trong đại viện dùng roi quất mạnh cửu vũ căm hận cảm giác này trong nhận thức của nàng hôm nay lẽ ra nào phải đẩy triệu tương nghi vào tình thế tuyệt vọng khiến đối phương bị thương sợ hãi vì sự phản bội thể xác và tinh thần suy si sụp quỳ gục xuống không thể đứng dậy phía sau có kẻ thực thi hành hình thở ơ nâng kiếm chém đứt hồn phách của đối phương rồi chiếm lấy thân thể hoàn mỹ này. Nhưng tất cả đã không diễn ra như vậy, khi cơn mê tan biến, Triệu Tương Nhi không những không sụp đổ, mà còn như phá bỏ một vòng gông cùng xiềm xích, giúp kiếm này càng nhanh hơn. Cử vũ chưa thể có được yêu đàn, nàng không phải đối thủ của Triệu Tương Nhi. Nàng không thể chấp nhận kết quả này nhưng khi nhìn lại có lẽ, tất cả những gì nàng biết về Triệu Tương Nhi là chính xác. Nàng đã làm Triệu Tương Nhi binh khí quá lâu nên đã quen với việc nghe nàng ta nói gì làm đấy. Nhưng giờ phút này, Triệu Tương Nhi với khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà tự ưi, lại khiến nàng cảm thấy e ngại. triệu tư nghi dùng kiếm phá vỡ phòng thủ của nàng, thân ảnh cử vũ giống như lá bị gió lốc cuốn, lại bị tung bay. chỉ trong ngay mắt, một chiếc áo đen của thiếu nữ thoáng qua đã xuất hiện sau lưng nàng, nhét kiếm chém xuống, cánh phải của cửu vũ bị chém bay khỏi thân thể. cử vũ nhìn chằm chằm chú tước kỹ nữ, vươn tay cầu cứu, phát ra tiếng thét thống khổ. triệu tư nghi dùng một tay bóp lấy cổ nàng, lại lùng lại chẳng cánh trái của cử vũ bị cắt đứt. triệu tư nghi thay đổi tay, đâm kiếm vào thân thể cử vũ, rồi ném nàng xuống, cử vũ bị nhét kiếm đâm xuyên qua. Rơi nhành xuống đất, Chu Thư thị nữ nhìn Triệu Tư Nghi, thở dài lắp đầu, nói: "Đủ rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ làm tổn hại thể diện của thần chủ đại nhân." Thị nữ vươn một ngón tay về phía Triệu Tư Nghi, Triệu Tư Nghi vẫn muốn xuất kiếm, nhưng bốn chi giống như bị xiềng xích nặng nề trói buộc, lập tức chậm lại. Thị nữ hung tay xuống dưới một cái, Triệu Tư Nghi phát ra một tiếng thảm thiết, thân thể bỗng dừng rơi xuống đất, nam cắn răng, cảm thấy máu tươi tràn ra từ miệng, xương cốt như bị nghiền nát, nàng quỳ một chân trên đất, kiệt sức chống cự chỉ cảm thấy mọi thứ trong cơ thể như bị hàng ngàn cân trì đè xuống muốn phá hủy từng chút một chu tước thị nữ bước tới gần nhìn cử vũ vỡ vụng trên mặt đất thở dài thật là mất mặt thị nữ giơ tay lên dùng một chiều nhanh chóng kết liễu một lần nữa đâm vào người nàng cử vũ loạn loạn đứng dậy hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu chào thị nữ thị nữ nhìn triệu tương nghi nói ngươi không tệ so với đời thứ nhất kiêu ngạo ngươi hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều đời thứ nhất Triệu Tương Nhi hai vai run lên, không thể tự chủ nhớ lại giấc mộng trước đó. Nàng ngồi trên vương tọa vàng, nhìn sáu viên lưu tinh bay đến, nệ lên đại địa của Sơn Hải cấu trúc, thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là người kiếp này cuối cùng, trước khi chết, để ngươi thấy một chút tử trạng của ngươi năm đó, xem như là thưởng cho chiến thắng này. Nàng không quan tâm Triệu Tương Nhi có chấp nhận hay phản đối, ngón tay đã chạm vào mi tầm nàng, một ánh lửa nhỏ bùng lên từ đầu ngón tay. Triệu Tương Nhi cảm thấy đôi mắt bà của mình bỗng dưng mất hết ánh sáng. Ý thức của nàng tan rã rồi lại ngưng tụ, khi hoàn hồn lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một vùng đất kim sắc, xung quanh là những tòa điện lâu hoang tàn, tinh hoạt cháy đổ. Triệu Tương Nhi nhận ra nơi này, đây là thế giới kim mô của Ninh Trường Cửu. Nhưng, không đúng, nơi này có vẻ khác biệt với thế giới kim mô hiện tại. Triệu Tương Nhi tập trung quan sát trên bề mông đại địa, còn có rất nhiều di chỉ của những kiến trúc cổ xưa rộng lớn. Không đâu sau đó, dường như cả trời đất sụp đổ một mảng sa mạc như ngả, cát vàng bay lên rồi có một bóng đen lớn hiện ra. tượng trưng cho sự sợ hãi triệu tư nghi không nhìn rõ nhưng nàng cảm nhận được thân phận của mình chu tước không là hoang hà long tước ninh trường cử ôm tư mệnh tránh xa vùng hoang vu kia bên tai vang lên tiếng thác nước mạnh mẽ lúc này hắn gặp được thiên hà cạnh thiên hà là một bậc đá bậc đá này dẫn sâu vào trong núi lớn ninh trường cử không biết sư tôn đã làm sao mà tạo ra một nọn núi cao trên mặt trăng trống rỗng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa hắn cuối cùng đã quay lại nơi này cảnh vật vẫn như xưa gió cuối con đường núi thổi tới sơn thủy quanh quẩn Ý chí phóng tầm mắt, hắn cúi đầu, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bước lên. Khác biệt với kiếp trước, hắn đã trở lại đây, không còn là tiểu đạo sĩ ngây thơ nữa. Tứ sư muội, chúng ta về xem. Hắn nhẹ nhàng nói, mắt nhìn phía trước, từng bước kiên định trong ngực nữ tử tựa vào mà ngủ co hề Lúc hắn đi vào nơi không thể quay lại, trên thiên trúc phòng ánh trăng xuyên suốt cuối cùng cũng tắt dần. nguyên dần dần lặn xuống phía tây, chân trời đột ngột sáng lên, ánh sáng rạng đồng lưỡi lên trong né mắt. Một đêm nữa đã qua, trong vạn yêu thành. Cử Linh Nguyên Thánh và Bạch Trạch ngồi đối diện, hoành chân. Ngươi sao không dùng hết sức mà chiến đấu? Cử Linh Nguyên Thánh hỏi. Bạch Trạch đáp: Ngươi bị thương quá nặng, ta thắng mà không võ. Cử Linh Nguyên Thánh khó hiểu hỏi lại: Chỉ là như vậy thôi sao? Bạch Trạch suy nghĩ một lát, rồi bỗng cười nói: Chúng ta vốn không phải là địch nhân. Cử Linh Nguyên Thánh trầm mà không đáp. Hẳn biết rằng tất cả bọn họ đều có chung một kẻ thù, nhưng dù thế nào, điều này có làm thay đổi mối quan hệ cá nhân của họ không? Bạch Trạch đứng dậy trước, nhìn về phía chân trời nơi ánh sáng đã lên, nói: Sư Tô đã nói với ta, ngươi sẽ có một ngày suy nghĩ rõ ràng về những gì mình thực sự mong muốn, hãy bảo trọng, năm nào cũng sẽ tạm biệt. Sau những lời đơn giản đó, bạch trạch khóa thành một tia sáng, tiến vào trong sơ thần chỉ riêng. Ngoài thành, thần ngự và Bạch Ngân Thần Quan đã giảng co suốt một đêm, đến khi ánh trăng tắt hẳn, Bạch Ngân Thần Quan vẫn không dám đánh rơi nhất kiếm. Thần ngự trong váy xanh phất phơ, dung nhan thanh thuần, giống như chỉ được dùng kiếm khắc thành hoa. Bạch Ngân Thần Quan thả tay cầm kiếm xuống, nói, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, Thân ảnh của bệnh nhân thần quan dần dần tan biến, thân ảnh nàng biến mất hoàn toàn, rồi lại hiện về ở ngay chỗ cũ. Thần quan sững sờ, quay đầu nhìn thần ngự, cười nói: Ngươi muốn làm gì? Đại sư tỷ cười nhẹ nhàng, giọng ấm áp, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. A, ngươi thật coi thần quốc là vô địch thiên hạ sao? Sư đệ đã lên côn luân, nàng cũng không còn gì phải ngại, nàng đưa tay phải bóp nhẹ một hoa tay, nhẹ nhàng khoác lên tay trái, một cây phất trần hiện lên trong ngực. Đại sư tỷ bước ra một bước. thiên địa yên tĩnh bạch ngân thiên quân nhìn nhị sư huynh nói ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta nhị sư huynh cười nói trí tưởng tượng của ngươi quả thật có hạn bạch ngân thiên quân nhìn vết thương trên người nhị sư Huỳnh. tất cả 64 vết thương đều là do kiếm của hắn gây ra Như nếu có thể tái chiến ba ngày ta có thể giết ngươi bạch ngân thiên quân tự tin nói nhị sư huynh vạn lấy truy đao không lo lắng đáp cái gì mà nếu như kiếm của ngươi đúng là rất nhanh nhưng vẫn không thể so được với sư tỷ ta Hòa hầu của ngươi vẫn còn trên lệch không ít, Bạch Ngân Thiên Quân nảy sinh sự tò mò. Nữ ô an nương nương kiếm nhanh đến mức nào? Nhị sư huynh nghĩ một chút, rồi nói, Nếu như tối nay sư tỷ muốn giết ta, ta sẽ không chỉ có 64 vết thương như vậy, mà có thể sẽ là đầu một nơi, thân một nẻo, Bạch Ngân Thiên Quân như mắt. Hắn không tin lời nói của nam tử này, nhưng sau một đêm giao chiến, Bạch Ngân Thiên Quân lại có một quyết luận khác. Ngươi không phải là Bạch Đế, nhị sư huynh giật mình, hỏi, Vì sao lại nói như vậy? Bạch ngân thiên quân đáp, Bạch đế bệ hạ nếu mất thành, có lẽ chỉ có người mạnh như vậy. Bạch đế thành là của bạch đế thần quốc, khi ngài ở trong thành thì có thể tự xưng là đế, nhưng một khi ra ngoài, sức mạnh sẽ giảm đi nhiều, cho dù bây giờ là thần quốc chi chủ, cũng vậy thôi. Nhị sư huynh cười nói, bạch đế các ngươi gọi là tự tiện, ta chưa bao giờ nói qua thân phận của mình đâu. Đừng có nghĩ ta lừa người, người lại còn nhìn thấy vẻ mặt của ta, khiến người ta phiền lòng, bạch ngân thiên quân nhìn vào áo xanh của hắn. Nhìn vào đồng thao đao và kiếm Lưỡi đao màu đen và vỏ đao đỏ như có điều suy nghĩ nhị sư huynh giật giật vạt áo Tức giận nói Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lại có cái gì trung trí hướng hả? Đừng có nghĩ gì xấu Là người ta thật buồn nôn Bạch ngân thiên quân chỉ cười, không nói gì Rồi đi qua nhị sư huynh nói Tốt, nên đi về nhận lệnh đi Dù sao cũng là gặp ta, chắc hẳn bạch tàng sẽ thông cảm cho người Bạch ngân thiên quân còn muốn thử lại nhất kiếm Để xem thử cảnh giới cực hạn của hắn Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn bỏ tay xuống, chắp tay quay người, đi vào phương đông thần quang. Nị sư huynh nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào vết thương ở eo, rồi nha sang, đau đớn kêu lên. Cách đó vạn dặm, kiếm các đại sư tỷ và tư cô nương đã kết thúc trận chiến. Hai người vẫn chưa phân thắng bại. Khi anh chàng biến mất, hai người đều thu kiếm, đồng thời quay người rời đi. Trên ruộng lúa mạch, thanh phong quét qua, để lại không gian trống vắng. Cơn mưa lớn đã ngừng, nhưng tiếng sấm vang dội trong đêm qua đã qua đi. Mọi người trên thế gian, mỗi người đều ngắm nhìn mặt trời mới mọc, nhưng ánh sáng ấy lại ẩn sâu trong đôi mắt của mỗi người. Mỗi cảm xúc là một khác biệt. Dù đã đạt được thiên tam thần tâm, nàng vẫn chưa dám lộ diện. Thực tế mọi chuyện đã giảm bớt rất nhiều. Không thể khinh thường đạo điện trong đó, siệp thiên cũng khẽ thì thầm với chính mình. Nàng đang nhìn vào vòng nắng cháy rực. Từ đầu đến cuối, nàng luôn tin rằng nếu có một ngày, đêm dài vô tận buông xuống, mặt trời không còn mọc lên nữa, thì những người ở nơi này, Sẽ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời Xua tan cái lạnh giá chiếu sáng mọi góc trời Và đến lúc đó Toàn bộ nhân gian sẽ được thấy sự thật rõ ràng Đó chính là thứ mà nàng luôn truy tìm Trong thần điện Vô số kim phạt hiện lên Ánh sáng từ những bức tượng ấy chiếu xuống Phản chiếu bóng nàng lên nền đất trắng Không có gió mà vẫn lay động Một sợi thanh phong xuyên qua khe hở của màn tơ Bay ra ngoài Ninh trường cử ôm tư Mệnh Bước tới ngồi ở bia đỉnh trước đây Nơi mà tâm trí nàng từng lạc vào Triệu Tương Nhi cũng đã nhìn thấy hết những ảo mộng mà Chu Tước thị nữ để lại cho nàng trong Kim sắc Thần quốc. Một nữ tử xinh đẹp, khuyên quốc khuyên thành, đang đứng trước ngực nàng là thanh cự kiếm cắm vào, máu từ sắc phượng vũ nhuốm lên rù xuống, chiếc kim sắc thần bào cũng bị nhuộm đỏ. Nàng toàn thân đầy những mảnh vụn đá mịn, chỉ có ngôi thần điện kia vẫn còn hoàn chỉnh. Trên cửa chính, mờ mờ có thể đọc được ba chữ: Càn Minh Cung. Trương nữ tử trong kỳ bào, một người khác cũng đứng thẳng. Nữ tử này có khuôn mặt. thân thể và váy áo được tạo thành từ cát di động, nàng cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang tính yêu dị, như thúc đẩy sự sinh trưởng của ma đầu. nàng chính là hoàng hà long tước, thanh cự kiếm giết chết nữ tử trong kỳ bào là do nàng cầm trong tay. triệu tư nghi nhìn thấy trận chiến này, một cuộc chiến giữa các thần binh, nhưng nàng cũng nhận ra một dấu vết trong trận đấu. nữ tử trong kim bào mặc dù có sức mạnh, nhưng lại không thể thắng được hoàng hà long tước. triệu tư nghi cảm thấy nữ tử trong kỳ bào thật sự mất mặt, nàng có thể cảm nhận được, nữ tử này chỉ có thần minh tùy gia. nhiêu không có trái tim và ý chí của một thần mình thực sự, nhiều lần liều mạng tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. dù chỉ đứng xem, triệu tư nghi cũng cảm thấy tức giận, muốn giúp kiếm lao lên chiến đấu. nữ tử trong kim bào đã nhiều lần có cơ hội giết chết hoang hà long tước, nhưng hoang hà long tước lại không sợ chết, trái lại còn tìm cách sống trong chỗ chết, làm ra những việc chuyển kỳ người. cuối cùng, dù đầy thương tích, nàng vẫn găm thanh kiếm vào người đối phương. triệu tư nghi nhận ra thanh kiếm này, đó là thanh binh quân chi kiếm, đồng thời cũng là cùng thần đồ tịnh xương úc lũy. Hoàng Hà Long Tước mặc dù bị thương vẫn tiếp tục chiến đấu. tòa sáng hòa diễm rực rỡ, bay ra khỏi Thần Quốc. Cánh của nàng không còn là những hạt cát, mà giờ đây đã được cấu trúc thành những ngọn lửa diễm lề. Nàng múa điệu nhảy biến hóa thành chú tước. Còn nữ tử trong kim bảo thân ảnh dần tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một tiên thiên linh hỏa phượng bao quanh linh hồn tàn phai của nàng như một phôi thai rơi vào hỗn độn. Triệu tư Nhi một bên quan sát kết cục thất bại của nữ tử trong kim bảo, một bên tự phê bình, thật sự là kiêu ngạo mà ngu sần, vậy mà vẫn xứng đáng cầm kiếm. vẫn xứng đáng có được thần quốc sao nếu đổi lại là ta nhất định sẽ thắng nghĩ đến đây triệu tư nghi đột nhiên nổi giận nàng nhận ra nữ tử kia dường như chính là mình kiếp trước ai bi ai lớn nhất của cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi thật muốn cho mình một trận triệu tư nghi nghĩ vậy ta bắt trở lộ ra một nụ cười nụ cười ấy thoảng qua trong gió như tan vào trong không gian ảo mộng vỡ vụn nữ tử chu tước thị đưa tay thu ngón lại nhìn triệu tư nghi mỉm cười trong ánh mắt có chút thất vọng nàng không cần phải nói nhiều, chỉ giơ tay lên, hướng về triệu tương nhi chém tới. triệu tương nhi ngượng đầu, nhìn nàng. giờ phút này, trên mặt triệu tương nhi cuối cùng lộ ra thần sắc, khiến chu Tức thị nữ hài lòng. triệu Tư nhi vốn đã minh ngộ bản thân, không sợ sinh tử, giờ đây lộ rõ vẻ chân kinh. chu Tức thị nữ thưởng thức ánh mắt của nàng, dung nhan lạnh lùng cũng thay đổi. nàng nhận ra, trong mắt triệu tương nhi có một vệt trắng không hài hòa. cử vũ cũng ngượng đầu, nhìn về phía chu Tức thị nữ sau lưng, như nhìn thấy ma quái, toàn thân rồn rỉ. một bóng trắng mờ mịt không rõ từ đâu xuất hiện. Lay lườm sau lườm Chu Tước thị nữ, giống như lúc trước Cử Vũ trôi nổi sao lường Triệu Tư Nghi, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Cử Vũ gào thét, không muốn, nàng như mất đi lý trí, lao về phía bóng trắng. Triệu Tư Nghi lập tức hoàn hồn, chặn nàng nghiệt kiếm, ngăn cản thân ảnh Cử Vũ. Cùng lúc đó, bóng trắng đưa một ngón tay, điểm vào gáy Chu Tước thị nữ. Ninh Trường Cử ôm Tư Mệnh, bước qua bia đỉnh, đi qua đại hà trấn, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ như sóng, mọi thứ đều trong mộng. Ra khỏi đại hà trấn, Ninh Trường Cử thấy một mảnh cỏ xanh và năm cây lớn, đó là nơi trong bộng, nơi họ đã cùng nhau gieo những cuốn sách và ước hẹn sẽ so tài với nhau xem ai cao hơn. Nguyên Lai like, không phải là mộng, Ninh Trường Cử ôm tư mạnh chặt hơn, bước lên bậc thang cuối cùng, cửa không hoàn toàn đóng, dường như môn đệ không nhận ra lý do, Ninh Trường Cử nghiêng người nhẹ nhàng mở cửa, con cá trong ao đang chơi đùa, các pháp sư đứng nghiêm chỉnh ở hậu phương, phía sau là đại sư tỷ Liên Hoa Thư Các, với chữ Tĩnh giăng bay phượng múa, để lại dấu ấn trong lòng người. Cảnh mộng vẫn còn tươi mới vài ngày trước, nhưng giờ đây như thể đã qua rất nhiều năm, hắn đi theo con đường dẫn đến cuối cùng trong viện. Đại thụ nở đầy hoa tiết trắng, tán cây tạo ra bóng mở màu xanh biếc, hô sen phía sau, đại môn thần điện đóng chặt. Ninh Trường Cửu ôm thư mật, quỳ gối trước thần điện nói: "Đệ tử Ninh Trường Cửu, cầu kiến sư tôn." Thần điện không có tiếng đáp lại, Ninh Trường Cửu lại gọi thêm mấy lần, nhưng vẫn không có ai đáp, thân thể tiết từ trong ngực hắn lại trở nên lạnh lẽo. Ninh Trường Cửu thật vất vả mới giấy lên một chút hy vọng, dần dần reo mạ ngoọn nguồn. Khi Hàn Định dùng sức mở cửa, đúng lúc đó, một làn gió nhẹ thổi qua bên cạnh hắn, từ khe cửa của thần điện lên lòi vào trong, một âm thanh trong suốt vang lên, động lòng người, vang vượt qua tất cả âm thanh thế gian. Người ngoài điện quỷ là ai, sợ cầu chuyện gì? Ninh Trường Cử ngượng đầu, hơi nạp nhiên, rồi run rẩy nói, "Đệ tử Ninh Trường Cử, cầu kiến sư tôn." Hắn sập đầu lặp lại nhiều lần. Trong thần điện, một nữ tử lên tiếng hờ hững, "Xoát, âm thanh rất nhỏ vang lên bên trong, tòa nhà này kiếp trước đã đóng kín suốt 24 năm." trong mộng lại khép kín cánh cửa lớn suốt 3 năm, cuối cùng cũng từ từ mở ra vì hắn. đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Ninh Trường Cử nhìn thấy tòa đại điện này. cánh cửa đại môn từ từ mở ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, còn trong điện những tia sáng u ám của u hoa cũng từ từ lan ra ngoài. hai luồng ánh sáng khác biệt gặp nhau ở ngưỡng cửa, hòa hợp vào nhau, nhìn qua như một lớp nước trong suốt phủ lên mặt đất, tạo thành một màn cửa nhẹ nhàng buông xuống. phía sau là một thế giới đỏ sậm đang chuyển động. Ninh Trường Cử ôm nữ tử vào lòng, cơ thể hắn cứng đờ, đầu óc choáng váng. không còn đủ sức lực, phải cố gắng lảo đảo, xít nữa ngã vào trong đại điện trong một tình trạng chật vật. hắn cố gắng giữ thăng bằng, cơ thể hắn vẫn run rẩy, chỉ có đôi tay ôm Tư Mệnh là vẫn vững vàng. hắn bước vào trong thần biện, ngừng đầu nhìn lên, trước mắt là một thế giới u ám như lưu ly. những tượng thần từ các thiên giới không rõ tên tuổi đứng vây quanh điện, cao lớn như vững trãi với trời đất. Từng phần kim loại của họ ánh lên ánh sáng quý giá, hoặc uy nghiêm, hoặc mềm mại như vũ điệu. một nửa thân hình của họ bị che phủ trong bóng tối. Một nửa lại được ảnh nến chiếu sáng Lộ ra những vân kim loại quý giá Nay chính giữa thần điện Những giải lụa trắng rũ xuống Những màn lụa đó bay lượn Không có gió nhưng lại động nhẹ như mây Không ngừng cuốn lên Ảnh nến sáng xuyên qua những lớp lụa trắng Theo dòng nước tạo nên một không gian mơ hồ Giữa những lớp lụa ấy Một bóng người lờ mờ hiện ra Thân ảnh ấy rất mảnh mai Vẻ đẹp nhỏ nhắn trong suốt Toát lên sự thành thoát Như thể không tồn tại trên thế gian Đó là một người đẹp đến mức khó mà diễn tả. Vẻ đẹp ấy không phải thuộc về mỹ lệ trần gian, mà là vẻ đẹp của thần linh. Chính như lần đầu Ninh Trường Cử nhìn thấy nàng khi phi thăng, đang là Diệp thiền Cung, người mà hắn suốt đời không thể quên, người gần trong gang tấc, nhưng chỉ cách một lớp màn sa mỏng. Kiếp trước và kiếp này, ký ức của họ đan xen vào nhau, như ánh đèn của tượng thần, như bóng hình tiên nữ trong màn tơ, chính là con đường hắn đã đi qua, kết thúc ở nơi Thiên Sơn Vạn Thủy. Cửa điện từ từ khép lại, Ninh Trường Cử quỳ xuống, cúi đầu khẩn thiết nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn, sư tôn" Bệ tử đã đợi lâu, bóng người phía sau màn lụa trắng lặng lẽ nhìn hắn, rồi nói, sở cầu là gì. Ninh trường cửu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nhưng trong đầu lại như có rào cắt, hắn nhẹ nhàng lắp đầu, lại dập đầu lần nữa, nói. Diệp Thiền Cung nhìn qua lụa trắng về phía tư mệnh, thanh âm em dịu hỏi, nàng và ngươi có quan hệ gì? Ta, Ninh trường cửu hơi hoàng hốt, nói, chưa kịp thổ lộ tâm tình, quá khứ đệ tử ngu ngốc, nhưng chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, ta nhất định sẽ bày tỏ lòng mình, Diệp Thiền Cung miệng. nhưng ta đã hứa với ngươi hôn ước là với triệu tư nghi không phải với nàng ninh trường cửu như nhẹ lại một lúc lâu sau kiên định nói thế gian nói chuyện cưới gả đều cần bái gặp trưởng bối cho nên vì vậy ta đến mang nàng gặp sư tôn tiết Tư là một nữ đệ tử đã từng dày công tu luyện trong nhân gian nàng đã vì thần quan mà giữ tấm lòng thiện lương cùng với đệ tử môn phái có mối quan hệ tình cảm tương đắc. không biết sư tôn có hài lòng hay không diệp thiền cung nói giọng nhẹ nhàng nhưng không hề cao lên ở một đời trước người cũng như thế sao ninh trường cử bình tĩnh đáp một đời trước đệ tử thanh tâm tu đạo suốt 24 năm cự tuyệt hôn ước cho đến ngày phi thăng diệp thiền cung hỏi ngày phi thăng ta dùng nhất kiếm chém ngươi sao ninh trường cửu do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu diệp thiền cung lại hỏi ngươi có biết vì sao ta lại chảm ngươi không ninh trường cửu đáp không biết diệp thiền cung tiếp tục vậy ngươi có hận ta không ninh trường cửu nói không hận diệp thiền cung lại hỏi chẳng lẽ ngươi nói như vậy vì muốn cầu cạnh ta đệ tử luôn kính trọng sư tôn nếu không phải có ba năm mộng ấy đệ tử sớm đã chết dưới thiên trúc phong rồi. Ninh Trường cử thành khẩn nói. Diệp Thiền Cung đừng vững trên tấm lụa trắng, thân hình hơi đung đưa. nàng nhìn vào thiếu niên tóc tai rối bời, thân thể đầy vết máu. từng lời hắn nói đều phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, khuôn mặt gầy gò, răng vẫn còn rung động. vì sao ngươi lại nghĩ ta có thể cứu nàng? Diệp Thiền Cung hỏi. Ninh Trường cử suy nghĩ một chút, rồi chân thành đáp. lúc trước, Tiết Từ đã nói với ta, trong thần quốc, mặt trời chia làm hai nửa, nửa thuộc về nàng trong 6 canh giờ của ban đêm. và nửa còn lại chắc chắn là trong tay sư tôn. Diệp Thiền cũng nói, "Không đầu thần, ngươi đã đoán ra ta làm sao?" Ninh Trường Cử đáp, "Trong thiên hạ ngoài sư tôn ra, không ai có được thần thông này." Diệp Thiền Cung nghe vậy, không để ý tới, nàng chỉ nhìn tư mệnh, ký ức 700 năm trước dần hiện lên trong tâm trí nàng. Khi đó, nàng không có thời gian để sáng tạo thần quan mới hay tiên quân mới, vì vậy đã để lại mạng sống cho bọn họ, đưa họ đến đoạn giới thành dưới thần quốc, tạo ra một trật tự ổn định. Nàng không ngờ rằng, một nữ tử mà nàng vô tình nhìn thoáng qua năm đó lại có thể xuất hiện với diện mạo này trước mặt mình, thế gian quả thực quá phức tạp và nhiệt ngã ngay cả nàng cũng không thể tính toán hết tất cả. Diệp Thiền cùng nói, để nàng lại đây. Ninh Trường cửu hơi giật mình, từ từ buông tay khỏi nữ tử, cánh tay hắn cứng ngắc, không còn cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, nhưng động tác của hắn vẫn cẩn thận từng chút một, như đang nâng niu một món đồ quý giá, mang tình cảm chân thành suốt ngàn năm. đệ tử xin cảm tạ sư tôn cứu giúp, đệ tử nguyện vì sư tôn mà xuất sinh nhập tử, máu chảy đầu rơi. Ninh trường cửu lâu lắm chưa uống nước, cổ họng khát đến mức dần, như muốn cháy bỏng. Diệp thiền cung nhẹ nhàng, nâng cánh tay, lụa trắng phất lên, thân ảnh tư mệnh dần hiện ra. Được ánh trăng vô hình nâng lên, chầm chậm hạ xuống, rơi vào trong tấm lụa trắng. Như chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt nhiều năm cuối cùng, cũng quay về biển, Ninh trường cứ cảm thấy ánh mắt mình đã mờ dần. Hắn cảm giác xương cốt mình nhẹ bằng, như đá mây, không còn cách nào tiếp nhận cơ thể nặng nề, chấp niệm cuối cùng cũng tiêu thần xác hẳn trở nên nhẹ nhõm, nội thể đè nè những vết thương cũng đồng loạt bộc phát, kinh mạch vang lên những tiếng nổ nhỏ như thể nổ trong da thịt. Minh Trường cử gối mềm nhũn, ngã xuống đất, máu mới vừa chảy ra đã lan rộng ra trên y phục. Ba ngàn thế giới, Triệu Tương Nhi đang chìm vào một giấc mộng dài vô tận. Trong giấc mộng, nàng ở một nơi vàng son lộng lẫy của thần quốc, một thế giới bao la vô biên, nơi bách điều triều phượng, vân ngư ngậm hốt bay tới, nơi có thải hà như khinh tin tử mạn lập tán hoa. Nơi này giống như mặt trời, nhưng lại không phải là mặt trời thực sự. Đây là mặt trời quyền hành ngưng tụ lại, là một tòa bao trùng thần quốc, cùng với nguyệt cung tạo nên sự cân bằng. Theo tiêu chuẩn hiện tại, nếu có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian, chỉ có thể đi ngược lại 4 ngàn năm, đó là thời điểm ban đầu của thần Ban Sơ. Trước đó, lịch sử đã bị cắt đứt trong các trận chiến thần hủy diệt thiên địa, nhưng trong giấc mộng này, thời gian là trước đó, khi đó nhân gian dưới sự thống trị của tinh thần, hay còn gọi là đệ thất thần, quyền hành của tinh thần, là sinh mệnh, là thân mẫu của vạn vật, chính mình. Nàng ở trong thần quốc của Nguyệt Cung, cùng với tinh thần thế giới, tạo thành một sự cân bằng khéo léo. Khi đó, nàng mỗi ngày đứng trên mây, nhìn về thế gian bao la rộng lớn, mộc vân hà là váy, hiệp tinh hòa là nền, nàng đẹp đến mức quý giá, da thịt như lụa, khuôn mặt thanh khiết, nhìn ra thế gian, ngoại trừ vị thần tử trong Nguyệt Cung, không có ai có thể so sánh với nàng. Nhưng nàng không phải là chủ nhân thật sự của quốc gia này. Theo cấu trúc của thần quốc lúc đó, nàng chỉ là thần quan hay thiên quân, quyền hành của thần quan và thiên quân chính là quyền lực do thần chủ giao cho, giống như không đầu thần quyền hành vô hạn, còn dạ trừ và tư mệnh lại nắm giữ vô hạn thời gian và vận mệnh. nhưng vị thần chủ đại nhân này hiển nhiên yêu thương nàng, sao cho nàng hai phần quyền lực. khi đó các thần vẫn chưa phải là những vật chứa quyền lực lẫy lùng, họ cũng có thất tình lục dục, có những cảm xúc vui buồn giận dữ như phàm nhân. nàng là thần tử của thần chủ, đồng thời cũng là thế tử của hắn. khi họ yêu nhau, cả thế giới loan phượng đều quay cuồng vì họ. vị thần chủ đại nhất này. Dù có trải qua trăm ngàn đời, dù có hóa thành cho tan, nàng vẫn nhận ra, ai hóa ra câu chuyện của nàng và Ninh Trường Cửu đã bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, đã định sẵn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, khiến nàng cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc. Khi đó hắn còn nâng vũ miệng để vương lên, ôn hòa mỉm cười, Sữa nụ cười ấy toát lên khí thế uy nghiêm của một đế vương quân lâm thiên hạ. Ân sáng vẻ cũng thật là có chút hoàng gia. Còn nàng thường xuyên mặc bộ kim váy vàng, vẽ hoa chim phồn vẽ kéo trên đất, thân thể ỉn chuyển mềm mại dần dần ép sát vào người hắn, giống như con chim oanh vũ theo chân. Ai, nếu không phải bộ kim váy này, nàng thật sự không thể nhận ra đây là chính mình. Tóm lại, cảnh tượng xấu hổ này tuyệt đối không thể để Ninh Trường Cửu nhìn thấy, nếu không về sao nàng thật sự không thể ngượng đầu lên được. Lúc đó nàng cũng không gọi triệu tương nhí. Ninh Trường Cửu gọi nàng là Hai Hoa, nàng là Hai Hoa, nàng là phó quân của thần quốc, cũng có tên là nữ tướng hoặc tham tướng. Khi ấy nàng cảm thấy rất thanh nhàn, vì thế tạo ra vẻ đẹp riêng biệt của mình. nàng tinh tế trên bờ eo cà váy, ánh trăng chiếu xuống, vài kim sắc đỏ rực với những ngôi sao ngân hà lấp lánh, môi mỏng nhét lên càng thêm vẻ quyền rũ, đầu tóc vốn nên đen nhánh nhưng lúc đó lại mang sắc kim, theo sự chuyển động của nhật nguyệt mà thay đổi màu sắc. Từ góc độ này nhìn, sắc thái nhan sắc cũng thay đổi theo. Lúc này, triệu tư nghi chỉ mặc bộ váy trắng, váy đen, rất khó lý giải thẩm mỹ của kiếp trước, loại lộng lẫy ấy, trong mắt nàng lại giống như phù hoa. Tuy nhiên khí chất ấy thật sự có cảm giác của một thần nữ mẫu nghi thiên hạ. Khi đó. Nhân gian vạn dân còn chưa khai hóa, họ vẫn đốt sẫy, gieo hạt, ăn lông ở lỗ, trong khi thần quốc cao cư thiên ngoại, không bị giam buộc bởi quy tắc của người thường, có thể tự do ra vào. Lấy, đề tuần, làm hiệu, ninh trường cử lúc không có việc gì, thường xuyên thay đổi thân phận, du lịch nhân gian, mở mang trí tuệ cho vạn dân, lúc giảng dạy, hắn có vô số đệ tử, không phân giới hạn, sẽ học đến mức những con thú hoang, chim muông cũng đến nghe, không lúc nít, say mê trong lời giảng, Mọi người tôn sùng hắn như thánh. Đệ thất thần cũng thường xuyên cùng hắn giao hảo, cùng nhau du lịch nhân gian, thưởng thức những cảnh đẹp mới lạ hào luận về sinh linh và vạn vật. Lúc ấy, Hi Hoa Điện Hạ thật sự không thể lý giải chuyện này, nàng không thể cảm nhận được niềm vui thú ở nhân gian. Trong mắt nàng tất cả những gì quý giá, đẹp đẽ đều có thể nhìn thấy trong thái dương thần quốc, còn nhân gian chỉ là một đống cát, đất, vạch nói vụn nước chảy và thảm thực vật xếp thành. Dù là những nơi gần gũi nhất với nhân tộc, nàng cũng cảm thấy ghê tởm, với sự cao quý của thần nữ. Nàng căn bản không muốn đặt chân vào những nơi đó, ban đầu nàng không có ý kiến gì về việc Ninh Trường Cửu thích nàng Nhưng do đó khi Ninh Trường Cửu càng nghiên cứu kỹ về nhân gian, về thiên lý và bản tính con người Hắn đã sáng tạo ra phương pháp tu đạo ban đầu Lúc ấy, nàng bắt đầu cảm thấy một chút lo ngại Sợ rằng những phàm nhân này sẽ có được sức mạnh ngang bằng với mình Tiến tới mây xanh, tuy nhiên nàng cũng không quá để tâm Khi Ninh Trường Cửu trò chuyện với nàng về chuyện này, nàng vẫn thấy thú vị Ninh Trường Cửu đã cùng nàng đi đến nhân gian và con ở một nơi trong núi tiết mở ra thiên trì để nàng tắm rửa. Nước trong thiên trì thuần khiết như trời, không có tạp chất. Nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối, không muốn mở rộng thế giới thần quốc. Ninh Trường Cử cũng không miễn cưỡng nàng. Thời gian trôi qua, Triệu Tương Nhi ngày càng cảm thấy có điều không ổn. Nếu chỉ là du lịch nhân gian thì nàng sẽ không nói gì, nhưng tại sao cứ mỗi lần lại mang theo một nữ tử? Mặc dù nữ tử này là phàm nhân, nhưng lại mang vẻ đẹp tuyệt trần, trong bộ váy xanh mềm mại như mặt hồ, tựa như thần nữ của hồ nước. đây là lạc thần, một đệ tử của ta, ninh trường Cử, với chiếc vương miện đế vương, bình tĩnh giới thiệu. về sau không chỉ là con người, cứ mỗi trăm năm hắn lại mang về một nữ tử, thậm chí có khi là hầu yêu cũng được mang về nhà. triệu tương nhi lúc này dù vẫn chỉ là người đứng ngoài trong giấc mơ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, nàng vẫn không thể kiềm chế được sự phẫn độ nghiến răng. được rồi, đã bao nhiêu năm như vậy, ngươi thật sự không quên tâm ý ban đầu, đến nơi đến trốn. lúc đó, hi hòa thật sự là một người vợ hiền, một nữ tướng ôn nhu. Về những chuyện này, nàng cũng không quá để ý, chỉ có một giới hạn cuối cùng, không được đến nguyện cung. Không được đến nguyện cung, ninh trường cử mỉm cười đáp ứng, hắn thậm chí tự xưng là mình chỉ mang về một người sau bấy trăm năm, đã là rất kiềm chế, đủ thấy lòng hắn thế nào, ta kiểu mỉm cười này quả thực là truyền thừa ngàn năm không thay đổi, triệu tương nhi trong giấc mơ, nắm chặt quyền, muốn xé tàn cái miệng gạt người ấy. Thời gian này cứ kéo dài rất lâu, nhân gian dưới sự nỗ lực chung của hắn, ta đệ thất thần, ngày càng phồn vinh hương thịnh Người dân bắt đầu học cách nung đồ vật, dùng công cụ, việt áo, tạo ra rất nhiều loại đồ vật như xương trầm, cốt đào, và một số tiên niên cũng theo thời thế mà tu luyện. Họ nhìn nhận thế giới này theo cách đặc biệt, nên cảnh giới của họ cũng vô cùng cao, thậm chí có thể đối mặt và chiến đấu với các cổ thần còn sống sót từ hồng hoang. Nhưng rồi, cuối cùng, mọi thứ cũng bị phá vỡ. Kim sắc thần quốc phía dưới, những vệt sao bán phá vỡ bầu trời đêm, đó là cảnh tượng mà Triệu tương Nhi đã thấy trong giấc mơ vài ngày trước. nàng giờ đây đã hiểu những hình ảnh này chính là biểu tượng của kim mộc thủy hỏa, tức là bây giờ đang là thần quốc thứ sáu. Đầu tiên là biểu tượng của lục trúc long, tiếp theo là các thần linh lần lượt quy vị. hài hòa đối với những chuyện này cũng không quá đề tâm. nàng từ lâu đã biết những vì sao xa xôi ở phương kia vốn đã được trời yêu ái ban cho linh khí từ lâu, nhưng chúng không muốn chỉ mãi ở trong những vùng đất hoang vu của trường cử, chúng muốn có được sự sống của chính mình. vì vậy các đại tinh tinh đã sinh ra ý thức, vượt qua vạn dọng biến thành những kẻ đến cướp đoạt. tuy nhiên Thần minh ở nhân gian lại có sức mạnh yếu mạnh khác nhau, và điều này lại có liên quan trực tiếp đến khoảng cách với hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ được bảo vệ bởi đệ thất thần, đế tuấn và đại thần Thường Hy của Nguyệt Cung. Thường hai vì mối quan hệ sâu sắc với Nguyệt Mẫu, luôn quyến luyến nhân gian, không chút do dự tiến về nơi đó. Ninh Trường Cử cũng định sẽ tiến tới, nhưng Hi Hoa lại lo lắng về sự tình cảm giữa hắn và Thường Hy khi cùng nhau chiến đấu, sợ rằng sẽ sinh tình cảm hỗ trợ lẫn nhau, vì thế đã ép hắn ở lại. Hi chỉ nói rằng Thường Hy thần chủ vô cùng cử đại Sầm phạm lục thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Sau đó thường hy rơi vào trận tử chiến, nguyệt cung và thái dương thần quốc đã bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Tuy nhiên ninh Trường cử vẫn không bị thuyết phục, vẫn quyết tâm cứu nàng. hai hỏa nghiêm túc nói rằng nếu hắn dám tiến vào, dù chết ở nhân gian, nàng cũng sẽ không tìm hắn. triệu tương nhi trầm mặc rất lâu. nếu là lúc này nàng sẽ không vì thất tình lục dục mà lo lắng, mà sẽ ra đi ngay, quyết tâm dứt khoát. quả thật rất nhiều bệnh tật đều do thói quen sống an nhàn, sung sướng mà ra. Triệu Tương Y cảm thấy mình cần phải phân rõ ranh giới với nữ tử này, ngoài vẻ đẹp bên ngoài, nàng không muốn thừa nhận những điều khác về sau, tuyết nguyệt cuồn cuộn, sóng gió nổi lên, cuộc chiến này còn thảm khốc hơn cả trong tưởng tượng, Ninh Trường Cửu như một chân thần từ trời rơi xuống, chiến đấu liên tục với sáu vị thần, cứu được Thường Hy đang trọng thường, suýt chết, lúc đó, Thường Hy trong mắt các lục thần đã là người chết, nhưng Ninh Trường Cửu vẫn ôm nàng trở về, dù thân thể nàng gần như đã là thi thể. Khi hắn đi ngang qua Hi Hòa, Hi Hoa có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ biết đứng nhìn khi hàn ôm Thường Hi vào trong biện. Sau đó, Ninh Trường Cửu không biết đã dùng phương pháp gì để cứu sống Thường Hai, nhưng rõ ràng là Thường Hi bị thương rất nặng và mối liên hệ với Nguyệt Cung đã bị cắt đứt. Khi Ninh Trường Cửu mang Thường Hi rời đi, trật tự nhân gian đã bị phá vỡ. Nhóm Tiên Nhân Tu Đạo thành lập Tiên Đình, tự mình phong chức, có được sức mạnh để đối kháng lại các thần. Lúc ấy, khi đệ thất thần liên hợp với Tiên Đình và các thần khác chiến đấu, họ đã cướp đoạt quyền lực thống trị thế giới. Sau khi Ninh Trường Cử và Nguyệt Thần khôi phục lại sức mạnh, họ lại định tiến về Nhân Gian. Tuy nhiên, Nguyệt Cung đã trở thành nơi không có chủ, họ có thể gắn bó, nhưng Thái Dương Quốc vẫn cần người bảo vệ, vì thế Hi Hoa nhất định phải ở lại. Nhưng một sự biến động kỳ lạ lại lại xảy ra, không thể miêu tả được sự hắc ám bao phủ đến. Nó là một thứ kinh khủng không thể ước đoán, không ai biết đó là gì, chỉ có thể nhìn thấy sự hắc ám như một cơn ô dịch lan rộng khắp hành tinh mẹ và bầu trời. Họ vốn có thể ở ngoài thế giới, chỉ lo cho mình, nhưng giờ đây lại không thể không đối mặt với nó. Tuy nhiên, Ninh Trường Cửu vẫn quyết tâm ra đi, bởi các đệ tử của hắn còn ở nhân gian, và hắn yêu quý nhân gian này, hắn không muốn nơi đó trở thành một vùng đất linh khí tiêu tan, không thể hiện ra vinh quang của mình trong một nơi hoang vù lạnh lẽo. Lúc này, nhân gian đã không thể trực tiếp liên lạc với hắn, họ chỉ có thể hóa thành hai đạo tinh hồn, tạo thành một mối liên kết, lạng lẽ vượt qua hắc ám, đến luân hồ tri hải, chuyển kiếp làm người giữa những người trần thế, sau đó phục hồi lại thần tính, cứu vớt chúng sinh. Đây chính là kiếp sống thứ hai của họ. Tuy nhiên, hành động này cực kỳ nguy hiểm. Hi Hòa dù thế nào cũng không đồng ý. Hắn và Hi Hòa đã tranh cãi lớn một trận. Thường hai, trong bộ Nguyệt bào đứng bên ngoài điện, nghe thấy tiếng tranh cãi và tiếng thút thít từ bên trong, nàng buông thỏng dung nhàn, tĩnh lặng chờ đợi. Cuối cùng, Hai Hòa bị hắn thuyết phục, nàng đồng ý ở lại chờ đợi và chờ đợi đến khi hắn khôi phục thần tính, rồi liên kết với mình, cùng hợp lực chống lại kẻ xâm nhập. Vì vậy, hắn và Thường Hy đã rèn luyện 81 thanh tiên kiếm, giao lại cho nàng. Đây chính là điểm kết cuối cùng trong kiếp sống đầu tiên của họ. Triệu Tương Nhi nhìn nữ tử thút thít trên thần tọa, mặc dù nàng không đồng ý với những quyết định của nàng ấy, nhưng nỗi lòng vẫn như cũ, vượt qua hơn 3.000 năm, tạo ra vô vàn liên kết khó tạ. Đột nhiên, nàng nhận ra mình không còn là người đứng xem, mà là người ngồi trên vương tọa ánh mắt nhìn về phía nam tử đang cởi mũ miệng, toàn thân mặc áo trắng, lè loi đi đến bên nữ tướng. Trong giấc bơ, Ninh Trường Cử cũng thấy cảnh tượng giống như Triệu Tương Nhi. Hắn nhận ra mình lại lâm vào một giấc mộng, và cảm nhận ra đây chính là thần thông của sư tôn. Hắn trong mộng chứng kiến cảnh tượng xa xưa, như thế đây là một phần của quá khứ. Ninh Trường cửu nhìn về phía trích đế vương quan miệng, nhưng trong lòng lại có cảm giác về một thiếu niên khí chất nam tử, cảm thấy hắn có một phong thái rất giống mình. Còn Tư Nhi, không, có lẽ nàng nên được gọi là Hi Hoa. Đúng vậy, trong kiếp trước, Tư Nhi đúng là nhu thuận, nhiều sao giờ đây nàng lại kiêu ngạo như vậy. Hắn đi lại mình trong kiếp trước, lúc ấy đã giáo huấn triệu Tư Nhi khiến nàng không dám nói lời nào, chỉ biết thút thít, vui vẻ phục tùng. Nghĩ đến đó. Ninh Trường Cửu thầm cảm thấy quả thực một thế này, thiếu đi một thế kia. Giờ đây triệu tư nghi giảm cưỡi lên người Hàn Đanh Hãn, thật sự là vợ tâm không cổ phù cường vỡ nát, thành hà thể thống. Từng bức tranh của quá khứ hiện lên trước mắt hắn. Đến lúc chia ly, đó là khoảnh khắc cuối cùng trong kiếp đầu tiên của hắn. Khi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình không còn là người đứng xem nữa, mà là chính hắn đang đứng trong đại điện. Một tiếng khóc thút thi nhỏ vang lên từ phía sau, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử trong kim váy hoa ngồi trên thần thoại, hai mắt đẫm lệ nhìn mình. Ninh Trường Cửu nữ tử với ánh mắt dịu dàng đột nhiên thay đổi thân thái sáng láng. Ninh Trường Cửu khẽ giật mình thăm dò nó. Người tương Nhi, Triệu Tương Nhi cảm thấy như có một cảm giác giữa ác mộng và giấc mơ đẹp cùng nhau tồn tại. Ngươi đều thấy được. Triệu Tương Nhi hỏi. Ninh Trường Cửu do dự trả lời. Ngươi cảm thấy ta có nên nhìn thấy không? Triệu Tương Nhi bỏ đi vướng víu chỉ mặc một thân áo xanh nhạt từ thần tọa bước xuống nói. Ngươi đều phải cùng những nữ nhân khác bỏ trốn. Con hỏi ta nhìn không thấy được. Ninh Trường Cửu nhanh chóng đáp. đây đều là đế tuấn làm chuyện, liên quan gì đến tân đinh trường cửu triệu tư nghi lại tán thành vậy sau này khi ta bại bởi hoàng hà long tước cũng là hy hòa quá yếu không liên quan gì đến ta ninh trường cửu kinh ngạc hoàng hà long tước là chu tước giết ngươi triệu tư nghi đột nhiên nhớ ra ninh trường cửu không biết chuyện này nàng cảm thấy như thể bị chính mình bóc tách và ngắn lại tức giận hơn liền nắm chặt lỗ tay ninh trường cửu nói tốt đế tuấn chuyện không liên quan ngươi vậy lục gia gia và tư mệnh đâu hả ninh trường cửu không thể phản bác lại Triệu Tương Nghi khoanh tay chất vấn: "Ngươi là Thái Dương Thần, sao lại không thuần túy như vậy?" Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc, chân thành nói: "Có lẽ mặt trời vốn dĩ không phải là vật thuần túy." Triệu Tương Nghi đáp: "Ít nói về ta chuyện làm huyền hư, ta cũng không phải là tiểu linh. À, nói về tiểu linh, Vĩnh Tiết đồng tâm, ngươi giải thích thế nào?" Ninh Trường Cửu cảm nhận được ánh mắt sắc bén của thiếu nữ như dao, đưa tay chỉ về phía trước, giấy lên một trùng ánh sáng thuần túy, nói: Tương Nhi, ngươi nhìn đi." U mong, "Nhìn cái gì?" Lại muốn chuyển trọng tâm sao, triệu tương nghi tò mò hỏi, ninh trường cử không biết từ đâu lấy ra một hình tam giác lang kính trong suốt, đặt ở phía trước, chỉ riêng qua lăng kính, trên vách tường hiện ra một giải cầu vỏng như sắc màu của ánh sáng. Ninh trường cử nói, người nhìn này, ánh sáng thân túy như tiết vậy, kỳ thực bên trong chứa đựng mũ sắc rực rỡ, thái dương thần bản chất là như vậy, chết không được ta, triệu tương nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ninh trường cử. Ninh Trường Cử cảm nhận được sát khí từ thiếu nữ, liền nhắm mắt lại nói Phật Tương Nhi đừng không tin, đây không phải ảo giác đâu. Ngày thường chúng ta thấy cầu vòng chính là bằng chứng. Triệu Tương Nhi khẽ cười, sát khí lộ ra. Cầu vòng bảy sắc kia, người thích màu đào nhất. Ninh Trường Cử ấp úng, thiếu nữ đã vươn anh vuốt nhào tới. Trong thần điện, hai người xoay quanh đánh nhau, tiếng kêu cứu của thiếu niên thỉnh thoảng vang lên. Nguyệt Bao nữ tử ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động từ bên trong, chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ ta tới tìm ngươi. Cuối cùng, môi của triệu tương nghi nhẹ nhàng tách khỏi môi ninh trường cửu. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, hai người quần áo không chỉnh tề, ánh mắt mê li. gió thổi qua đỉnh cây, thổi lên cánh hoa, hái hương thơm, nhập vào giấc mộng. ninh trường cửu dần dần tỉnh lại, hắn nằm trong căn phòng quen thuộc, đó là nơi ở của hắn trong một đời trước. Thời gian trôi qua, hắn từ từ thích ứng với ánh sáng lọt qua kẽ mì, mở mắt ra, mùi dược hương xông vào mũi, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bóng lưng người bạc hắc bào, tóc bạc, đang quay lưng lại với mình. Ninh Trường Cửu trái tim đột nhiên chấn động, tiếp sứ, hắn nhẹ nhàng gọi tên, nín thở, sợ phá vỡ khoảnh khắc mỹ hảo này, nữ tử quạt dược lô trong tay ngừng lại, thời gian như ngừng trôi, tư mệnh chậm rãi quay đầu, trong mắt không có băng xương, chỉ có ý niệm sâu thẳm, ánh sáng như thủy quang, Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn nàng, như gặp ánh trăng sáu phản chiếu trong nước, đây là một ngôi nhà gỗ rất đơn giản, bốn trụ gỗ được chạm khắc vào trong vách, cửa sổ hướng về phía chính, sau cửa sổ không có hoa văn trang trí, chỉ có một chữ, ruộng đơn sơ Ánh sáng từ ngoài chiếu vào thẳng, từ bát nửa mở, bên trong chất đống mấy bộ y phục thanh bạch đã được xếp gọn. Giường ngủ của hắn đặt ở góc phòng, cũng không có khung giường hay màn tre. Đây cũng chính là cảnh vật mà hắn nhìn thấy mỗi ngày khi tỉnh dậy trong kiếp trước. Thời gian của hai kiếp sống như không hề thay đổi. Khi ý thức hắn từ từ khôi phục, thanh tỉnh trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm thấy một ảo giác. Mình mãi mãi chỉ là một tiểu đạo sĩ không đáng kể, những gì đã trải qua trước đây, những gian truân và thử thách, đều chỉ là giấc mộng. Niêu suy nghĩ này càng khiến hắn cảm thấy hư ảo hơn, như thể mình đang thiếu thốn cái gì đó, đang tìm kiếm một thứ gì đó, lo lắng điều gì đó, cảm giác mơ hồ ấy, chỉ khi ánh mắt Hàn chạm vào Tư Mệnh mới, từ từ từ tan biến, trong lòng không còn cảm giác mất mát, hắn im lặng nhìn nàng, trước khi hôn mê, những ký ức vội vã hiện lên trong đầu, mang đến cảm giác nhói đau, Tư Mệnh cũng nhìn hắn, hai người không ai nói gì, như thể cả hai đều không muốn phá vỡ sự im tĩnh này, Tư Mệnh hơi run rẩy, vô thức đưa tay lên, vén một lọn tóc bạc rủ xuống bên má sắn gò rồi đặt sau tay, nàng cúi đầu một chút, ánh lửa từ dược lô chiếu lên gương mặt nàng, tạo ra một làn da khứng đỏ từ đôi môi đến cẩm, đường cong ngọc ngà của nàng hiện lên dịu dàng. Ninh Trường Cử nhìn vào gò má nàng, ánh mắt lướt qua mái tóc bạc mềm mại, nàng mặc áo bào đen nhưng lại đeo một chiếc thắt lưng ngọc bạch, khiến cho eo nhỏ nhắn của nàng càng thêm quyến rũ, đường cong giữa váy và thân hình càng thêm tuyệt đẹp. Ninh Trường Cử cảm thấy như một phép màu trên người nàng hiện lên, ôi như thư vốn không phải là khí chất của nàng, hắn khẽ động môi. Muốn nói gì đó, nhưng tư mệnh lại lên tiếng trước, giọng nói lại lùng như cũ. Ngươi cứ nằm yên đi, đừng cử động, toàn thân ngươi đã nát đến bảy tám phần rồi, mũ tạ lục phủ cũng sai chỗ. Nếu ngươi lại làm cho vết thương nặng thêm, ta không có tay nghề như sư tổn để chữa trị lại cho ngươi đâu. Ninh trường cử nằm ngừa trên giường, cười yếu ớt, toàn thân đau nhức và tê liệt vẫn như xé nát hắn. Ngươi khi nào thì tỉnh lại, hắn hỏi, tư mệnh trả lời nhỏ nhẹ. so với ngươi thì ta tỉnh trước hai ngày, ta không bị thương quá nặng, chỉ là nguyên quỷ bị vỡ, tổn thương căn bản thôi. Ninh Trường Cửu lại hỏi, sư tôn đã sửa chữa cho ngươi rồi à? Tư Mệnh nhít môi, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, không, nàng đã tặng cho ta một nửa bóng mặt trời. Thế à? Ninh Trường Cửu đã đoán trước điều này nói, vậy chúng ta cùng đi bái tạ sư tôn nhé Tư Mệnh cắn môi, tự hỏi một mình, vì sao nàng lại tặng cho ta thừa quý giá như vậy? Ta có đáng để nàng làm như vậy không? Ninh Trường Cửu mỉm cười nói. Ngươi không phải đã nói sao Sư Tồn ta nhất định là người có ánh mắt cực kém Lại thiếu thông minh Cho nên cứu ngươi cũng không có gì lạ Tư mệnh mắt lạnh trơn ngừng Nghiêm giọng nói Còn không phải đều là tại ngươi Ngươi đã sớm biết đúng không Cố ý không nói cho ta Vì ta gặp nàng rồi mới cười nhạo ta Ninh trường cười, cười nhẹ Nói Ta nào có nhiều ý đồ xấu như vậy chứ Tư mệnh hử lệnh Nói Ngươi chính là cố ý Chính là muốn cho ta mất mặt Ninh trường Cửu hỏi Vậy thần quan đại nhân làm sao mất mặt? tư mệnh thân thể mềm mại run nhẹ ánh mắt né tránh thản nhiên nói để muối thất vọng ta cũng không từng mất mặt khi ta tỉnh lại nhìn thấy bóng lưng nàng qua lớp lỗ trắng ta lập tức nhận ra mảng đến ta không kiêu ngạo không tự ti rất có khí khái ninh trường cử mỉm cười ánh mắt đầy sự chế giễu thật sao thần qua đại nhân thật là lợi hại tư mệnh hít sâu một hơi nói Ngươi không phải bị thương nặng sao sao vẫn có thể nói chuyện như vậy chẳng lẽ không thấy đau sao ninh trường cử cười nhẹ thanh âm uông dung như một tiếng thở dài Ta vốn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ được nói chuyện cùng ngươi nữa Nhưng giờ chúng ta còn sống Đương nhiên phải trân quý mỗi một tấc thời gian Tư mệnh khẽ dân người Quay lưng đi, nhẹ nhàng cầm lấy cây quạt Vỗ nhẹ vào lò hỏa Đôi mắt nàng trong chốc lát biến đổi Ánh mắt lại lung dần tan ra Như có nước trong suốt bao phủ Tư mệnh nói Kỳ thật ta đã thấy hết Ừm, ninh trường cử hỏi Thấy cái gì Tư mệnh nói Người cộng ta bò lên côn luôn Rồi tới đây Ta đều đã thấy hết Ninh trường cử cười hỏi là sư tôn cho ngươi xem sao? Tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, là một nữ tử mặc váy xanh, cảnh giới rất cao, đại sư tỷ á. Ninh trường cử gật đầu, nói, sư tỷ ta rất lợi hại, ngươi rất thích chữ tĩnh, nàng việt đúng không? Tư mệnh gật đầu nói, đại sư tỷ quả thật khí độ bất phàm, sư tỷ lại cho ngươi xem những thứ này sao? Ninh trường cử cười như không có gì, nói à, cũng chỉ là một đêm bò lên mặt trang mà thôi. Việc nhỏ không có gì to tát Tư mệnh tựa vào thành ghế, Đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhàng nói Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình Kỳ thật Ngươi vẫn rất lợi hại." Ninh trường cử nhìn vào dáng vẻ quyến rũ của nàng Khẽ hỏi Vậy ngươi xem xong rồi sao Có suy nghĩ gì không Tư mệnh lập tức nói Đừng suy nghĩ nhiều Ta nhiều không khóc đâu Ninh trường cử nói Thần quan đại nhân vẫn kiên cường như xưa Tư mệnh hử lạnh nói Đừng để ta nghe ra ngươi đang chăm chọc, Ta còn không phải vì cứu ngươi mới như vậy sao Ninh Trường Cửu nói, Tiết từ đại ân đại đức, đương nhiên là cả đời khó quên. Tư Mệnh nhẹ nhàng cười, nàng vẫy quạt nói, không ngờ sư tôn vẫn luôn dõi theo chúng ta. Ninh Trường Cửu nói, đúng vậy, trong giấc mơ hóa ra mọi thứ đều là thật. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói rất nhiều lời, như có một dòng điện chạy qua thân thể. Tư Mệnh bỗng cứng người lại, nàng siết chặt cán quạt, thấp giọng nói, khi người mơ lời nói cũng giống như lúc say rượu, không thể coi là thật. Ngươi nên quên đi. Ninh Trường Cửu nói, như người ta có câu, say rượu mới nói ra chân tình. Tư mệnh đáp, say rượu cũng không phải là chân tình, ninh trường Cửu ồ lên một tiếng, hỏi, vậy thì, dám hỏi say rượu là những gì? Tư mệnh cảm nhận được ý nghĩ của hắn, mặt nàng bỗng đỏ lên, nghĩ thầm rằng hắn vẫn gây tẩm như vậy. Nàng nói, giấc mộng này là thật thì tốt, nhưng về cổ linh tông, ta phải thật sự trả thù ra giá. giá. Ngừ được sư tôn sủng ái, làm đại sư tỷ, lại còn thích làm ra vẻ đáng sợ, dám ngày trước mặt triệu tư nghi mà phạt ta. ninh ta về sau không dạy dỗ nàng cho tốt, ninh trưởng cửu nhắc nhở. trên người ngươi còn có giá giá nô văn đấy. tư mệnh thản nhiên nói, sợ cái gì? trong giấc mơ nàng đã ước hiếp chúng ta 3 năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp nàng sao? ngươi đứng về phía ta đi, giá giá chỉ có từ đình cảnh, ngay cả cơ hội điều khiển nô văn cũng không có. ninh trường cửu mặc dù không hiểu rõ tình hình ở giá giá, nhưng nghe tư mệnh nói như vậy, hắn dựa vào kinh nghiệm và trực giác của mình, cảm giác rằng giá giá đã bước vào nam đạo bên trong. ninh trường cửu hỏi. Ngươi đang nấu cái gì vậy? Tư Mệnh trả lời, nấu thuốc. Toàn là thượng cổ kỳ chân, rất có ích cho thương thế của người. Ninh Trường Cửu lại hỏi, vậy sao bên kia lại chất đống nhiều mảnh gỗ vụn vậy? Tư Mệnh lít nhìn rồi giải thích. Sư Tôn nói thương thế của ngươi khó lành, những ngày gần đây ngươi không thể xuống đất đi được. Nhưng ta sợ ngươi nhảm chán nên muốn làm cho ngươi một cái xe lăn. Ninh Trường Cửu nói, có người bầu bạn thì không tẻ nhạt. Tư Mệnh mí mắt run lên, thanh âm lạnh lùng, vẫn không đổi. Ngươi cứ nói vậy nữa, ta sẽ làm cái ghế bánh xe thành phương luôn. Vừa tỉnh dậy đã hùng dữ như vậy, Ninh Trường Cử không nhịn được cười, hắn nói: "Ngươi đáng yêu hơn khi thụ thương, lúc đó ngươi chỉ cần nằm trên lưng ta không nhúc nhích, thật ôn nhu, còn lúc ngươi mất đi, nói với ta những chuyện trước Vương, ngươi lẻn lút nạo quả, ta còn thấy rõ." "Im đi." Tư mệnh lập tức quay đầu quát lớn, "Ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi không phải đã nói với Sư Tôn rằng đệ tử mình ngoan bất linh, khi tỉnh lại sẽ cho thấy tâm ý sao? Ngươi tỉnh lâu như vậy, ngoài việc đấu miệng với ta thì làm được gì?" Ninh Trường Cử sắc mặt lập tức nghiêm túc, hắn bất ngờ hỏi: Sư tôn cũng đã nói với ngươi chuyện này rồi sao Tư mệnh nét môi cười Nói Đương nhiên là có nói À đúng rồi Lúc ngươi bò lên côn lồn Những lời ngươi nói với ta Ta đều nghe được Lúc đó không trả lời ngươi được Nhưng giờ thì Ta có thể nói với ngươi từng cái một Ninh trường cử cúi đầu một chút Hắn nghĩ về những lời nói đầy bồi hôi Lúc sinh ly tử biệt Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ Hắn nhìn về phía tư mệnh Thấy khóe môi nàng cong lên cười Cảm thấy càng thêm xấu hổ nói Ngươi đừng có quá phách lối, tư mệnh đôi mắt cong lên, ánh mắt sáng như trăng non, phần môi cười mang theo nét mị hoặc, nói, làm sao mà phách lối được, không phải đang chờ Ninh Công Tử nói rõ tâm ý sao. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Ninh Trường cử nhớ mày, im lặng nhìn nàng. Tư mệnh đột nhiên khuyệu gối, nã xuống đất, thu vai lại, thân thể mềm mại run dày. Ninh Trường cử thở vào một hơi, nói, dù ta không thể động đậy, dù chỉ còn tồn tại ý niệm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lời vừa dứt. tư mệnh ngượng đầu, khuôn mặt đang thống khổ dần chuyển sang nụ cười nhẹ. nàng đi đến gần ninh trường cử, ánh mắt thả lòng, môi cười dịu dàng, nói: ngươi tiếp tục đi. ninh trưởng cử giật mình, tiếp tục động niệm, nhưng thấy tư mệnh không phản ứng gì, tư mệnh giải thích: sư tôn thừa dịp ngươi hôn mê, đã lấy tinh huyết của ngươi thay ta giải độc. ninh công tử còn có thủ đoạn nào nữa? ninh trường cử không thể nhúc nhích, nằm trên giường, nói không còn thủ đoạn nữa, nhậm nhị đã bày bố hết rồi. tư mệnh thắng lợn tâm tình cực kỳ phấn chấn, nàng cẩn thận bốc thuốc. Bước đến bên giường, nói, Trương Cửu, nên uống thuốc rồi. Ninh Trương Cửu nhìn nàng mỉm cười ô nhu, trong lòng có một cảm giác rung động kỳ lạ. Hắn nhìn tư mệnh đưa thìa chậm rãi ngừng đầu lên định đòn lấy, nhưng thấy nàng nhẹ nhàng rũi một ngón tay ngọc, ấn đầu hắn trở lại, nói. Người nhắm mắt lại, ta cho người ăn uống. Ninh Trương Cửu hỏi, uống thuốc sao lại phải nhắm mắt? Tư mệnh nói, bớt nói nhảm. Ninh Trương Cửu trong lòng dơn dày, cuối cùng nhắm mắt lại, sau một lúc. Môi hắn cảm nhận được một thứ mềm mại, lạnh lẽo, như hoa thụ vào buổi chiều ngủ, trên môi vô tình rơi một cánh hoa ngọc lan. Khi tiếp nhận, môi hắn bị cánh hoa chiếm lấy, mùi thơm thoang thoảng cùng chút lạnh lẽo, như có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, theo đó là một cảm giác tươi mát lan tỏa. Hương dược từ từ thấm vào cổ họng, chảy qua ngũ tạng lục phủ, mang đến một sự ấm áp dễ chịu cho cơ thể. Khi ninh trường cử từ từ mở mắt ra lần nữa, hắn thấy tư mạnh ngồi ngay ngắn bên cạnh, cúi đầu, ngực hơi ưỡn. Nàng đang nhẹ nhàng thổi lên chén thuốc, hơi ướt, sương trắng từ miệng chén bốc lên. Nàng vẫn giữ vẻ thần sắc bình thản, chỉ có trong đôi mắt là vẻ dịu dàng như chứa nước mắt. Ninh Trường Cử không nhịn được bật cười, hắn muốn đưa tay chạm vào tư bệnh nhưng lại không thể nâng nổi tay. Hai người không ai nói gì, nhưng trong lòng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tư bệnh cho Ninh Trường Cử uống thuốc xong, rồi đi thu dọn lại các dụng cụ, bóng lưng nàng bận rộn. Ninh Trường Cử thì tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, qua cửa sổ, chỉ thấy bầu trời trắng dần chuyển thành bờ nhạt. Tư Mệnh kiên nhẫn nói, đêm xuống rồi, ngươi ngủ thêm một chút đi. Nếu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, nhớ phải nói cho ta biết. Ninh Trường Cử hỏi, còn ngươi thì sao? Tư Mệnh thản nhiên trả lời, người đã cứu ta, ta đương nhiên sẽ chăm sóc ngươi. Nói xong, Tư Mệnh từ từ sốc chăn lên, đứng dậy, rồi chui vào giường bên cạnh mình Trường Cử. Ninh Trường Cử nhìn nàng, gần trong đang tấp, vẫn cảm thấy có chút không thực. Tư Mệnh giải thích, cách xa ta ngươi không yên lòng, nên ta tự hạ thấp địa vị cùng ngươi ngủ một lúc. Như người đừng có suy nghĩ xấu, dù sao ngươi bây giờ cũng không làm được gì đâu." Tư Mệnh mỉm cười, nhìn Ninh Trường Cửu, vui vẻ nhìn dung mạo thanh tú của hắn. Ninh Trường Cửu cũng mỉm cười. Bọn họ gần nhau đến mức Ninh Trường Cửu có thể đếm từng sợi lông mi của nàng, rồi nói, "Ta còn muốn uống thuốc." Tư Mệnh giật mình, nói, tôi ta đã đổ rồi, sao ngươi còn muốn uống nữa? Nó đắng như vậy, ngươi vẫn còn uống sao? Chắc chắn không đắng." Ninh Trường Cửu đáp, thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tư Mệnh người, mặt nàng gần sát bên nàng né tránh trái phải, nhưng ngọc giáp trên người bị hắn chạm đến, khiến nàng thân thể rơn rẩy, nàng không còn né tránh, môi nàng nhanh chóng bị hắn hôn, một chút thả lòng tâm thần, nàng không tự chủ nhớ lại hình ảnh của sư tỷ váy xanh, giờ phút này ôn tồn trở nên nóng bỏng, lòng nàng co rút lại, nước mắt không kìm nổi rơi xuống, chuột xuống gối, không cho phép mở mắt, tư mệnh mơ hồ nói, nhìn trưởng cường nghe vậy, vẽ nheo mắt lại, nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng vẻ quật cường kiêu hãnh đã chuyển thành đầy nước mắt. Đêm này dài đằng đẵng, cả hai không ai bước vào giấc mộng. Ninh Trường Cử vì toàn thân thương thế mà không thể làm gì, chỉ có thể nằm yên, lặng lẽ dựa vào Tư mệnh Cả hai cùng nhìn ánh sáng nguyệt quang chiếu qua cửa sổ, thì thăm trò chuyện. "Trước kia ngươi nói chờ chúng ta kết tóc thành phu thê, ngươi sẽ kể cho ta một bí mật. Ta đã đợi rất lâu rồi." Ninh Trường Cử đột nhiên nói, Tư Mạnh sững sờ một chút rồi nói, "Khi đó ta lừa ngươi, chủ yếu là muốn dụ ngươi vào kim ô." Ninh Trường Cử cười nói, "Đúng vậy, lúc đó ngươi hung dữ, suốt ngày nghĩ cách muốn giết ta để đoạt chim." Tư Mệnh chỉ vào hiện tại nói, vậy thì ta không phải đang gặp báo ứng sao? Ninh Trường Cửu nghi ngờ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Thật ra cũng chẳng có gì. Tư Mệnh nói, chỉ là ta nhìn thấy ngươi chết qua một lần. Ta, Ninh Trường Cử hỏi lại mạt nhiên. Ninh Trường Cửu đã biết được thân thế của mình và Tư nghi hắn thong thả hồi tưởng nói, lúc đó bên cạnh ta còn có ai không? Tư Mệnh đáp, không có ai cả. Thế à? Ninh Trường Cử đáp, trong lòng có chút cảm khái. Tư Mệnh dịu dàng nói, bây giờ ngươi cũng không phải một mình. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, Ninh Trường Cử vẫn cảm thấy không quen với dáng vẻ ôn nhu của nàng, nói, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh các ngươi, Tư Mệnh Hư lạnh nói, mới còn có mặt mũi nói, thả một đoạn đường đến đây, ngươi cô dẫn bao nhiêu cô nương, không có chút làm danh gì à? Ninh Trường Cử ngập ngừng nói, đại ái vô hạn, trong phòng tiếng kêu thảm thiết của Ninh Trường Cử vang lên. Hắn từ đầu đến cuối không ngủ, sáng sớm khi tỉnh lại lại thấy Tư Mệnh nhíu mắt ngủ một lát, nàng nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, thân thể như vô tình chạm vào hắn, như sợ hắn đột nhiên biến mất. Khi Tư Mạnh tỉnh dậy, nàng lập tức hạ tay xuống, tiếp tục chơi đùa với xe lăn. Ngoài cửa, màn gỗ vụn bày tán loạn, Tư Mạnh làm xong chiếc xe lăn, đẩy vào trong phòng ôm Minh Trường Cửu vào ngực, từ từ đặt hắn vào xe lăn, "Muốn đi xem nơi nào không? Ta sẽ dẫn ngươi đi." Tư Mạnh đứng sau xe lăn, đẩy nó đi, nghiêm túc nói. Ninh Trường Cửu vịn vào tay ghế cười nói, "Có gì để xem đâu?" Tư Mạnh nhíu mày, nói, "Có gì để xem đâu?" Tư Mạnh nhíu mày, Ninh Trường Cửu, chiếc ghế này ta có thể để ngươi ngồi ba ngày, mà ngươi chẳng muốn gì hết." Ninh Trường cử cười giải thích, ngươi đứng sau lưng ta, ta chẳng thấy được gì. Còn lại hoa cỏ, thảo mộc, những thứ đó có thể lọt vào mắt ta sao? Từ Mệnh nghe vậy không nhịn được bật cười, nhưng giọng nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi miệng lưỡi trơn tru lắm à? Ta sẽ đẩy ngươi lên bậc thang rồi buông tay, để ngươi tự tuột xuống. Ninh Trường cử lập tức cầu xin tha thứ. Quan Trung lúc này vẫn còn lạnh lẽo. Tam sư huynh Câu Huyền đã quay lại thần họa lâu, tứ sư tỷ vẫn tiếp tục trừ ma diệt yêu, lục sư huynh còn đang dung ngoại nhân gian. Mộ Sư Huynh thì bận rộn với các nghiên cứu trong thiên bì, đại sư tỷ và nhị sư huynh cũng không ra ngoài xem náo nhiệt, mọi chuyện tựa như chỉ còn lại hai người họ. Tư Mệnh đẩy Minh Trường Cử, chậm chậm đi về phía trước, nơi này giống như trong mộng vậy, Tư Mệnh ngắm nhìn bốn phía, cảm khái, Minh Trường Cử nói, "Đúng vậy, lúc đó trong mộng, chúng ta suốt ngày chỉ đọc sách từ đầu đến cuối, nếu nhìn kỹ một chút lại thấy tiếc núi." Tư Mệnh nhẹ nhàng nói, "Có gì tiếc núi đâu, giá giá cũng đã ở đó mà, sau này mọi người sẽ tụ lại một lần nữa thôi." Ninh Trường Cử gật đầu nhẹ, nói: Tiểu Linh chuyện cũng không nên chậm trễ. Tư Mệnh đẩy hắn đi thẳng tới ao phóng sinh. Hai người đứng nhìn ao cá trong nước, tâm trạng u dung, Tư Mệnh đột nhiên hỏi: Ta với triệu Tư nghi ai đẹp hơn? Ninh Trường Cử lập tức tỉnh táo lại, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Tư Mệnh mỉm cười nói: Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cứ nói đừng lại Ninh Trường Cử theo nguyên tắc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đáp, đương nhiên là ngươi càng đẹp mắt. thế gian này không ai như ngươi đẹp đến vậy. thế sao? tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu, rồi từ trong ngực lấy ra một hòn đá lắc lứ trước mặt hắn, nói: đây là lưu âm thạch. ngươi nói vậy sau này phải thường xuyên lấy ra, cùng ta và tam sư tỷ nghe một chút. minh trường cử khí huyết dâng lên, nói: tiết tử, ta và người không có thù oán ngươi. nói rồi hắn gian nan đưa tay định đoạt lấy viên đá, tư mệnh khẽ cầm viên đá trong tay, nét cười ôn hòa, nói những ngày này nếu ngươi biểu hiện tốt một chút, ta sẽ vui lòng đưa nó cho ngươi. Biết chưa, Ninh Trường Cửu trong đầu tưởng tượng đến vẻ mặt của Trung Tư Nhi, khi nghe câu này, phải chịu nhục mà gật đầu, Tư Mạnh mỉm cười đầy hắn, rồi bước tới xem xét bên ngoài. Ninh Trường Cửu nhì mạch lãng cuộn tròn giữa thiên địa, cùng với cây cối tươi tốt hai bên biển lũng, không khỏi cảm thán, thân muốn cả đời đều ở lại nơi này. Tư Mạnh cũng nói, nơi này có rất nhiều cầu mộc tiên thảo, phi cầm tẩu thú, đều là những thứ đã tuyệt tích ngàn năm. Chúng vốn sống ở các vùng thiên nam, thiên bắc, điều kiện sinh sống cực nghiệt Chưa từng có ai có thể gặp lại chúng trong thế ngoại đảo nguyên này, Ninh Trường Cửu nói, nơi này có lẽ cũng giống như một tòa thần quốc, Tư Mạnh cũng cảm thán, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, Ninh Trường Cửu hỏi, ngươi có thấy Sư Tôn không? Ngược lại là không có, Tư Mạnh tiếc nuối nói, ta chỉ có thể qua tấm lụa trắng nhìn thấy bóng dáng của nàng. Ninh Trường Cửu không hỏi thêm, hắn biết mỗi lời nói của mình đều sẽ bị Sư Tôn nghe thấy. Tư Mạnh cẩn thận đẩy hắn xuống bậc thang, Ninh Trường Cửu cảm nhận được gió mát từ cánh đồng lúa mạch thổi qua, nói Con sống thật là tốt, tư mệnh ừ một tiếng, khẽ nói. Đúng vậy, ta từng nghĩ rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Ninh trường cử mỉm cười, hỏi. Vậy khi đó ngươi cảm thấy thế nào, tư mệnh nhìn thấy hắn lại muốn tiến thêm một bước, thản nhiên nói, cảm thấy như chút được gánh nặng. Ninh trường cử hơi bất đắc dĩ, hắn tưởng rằng sau khi trải qua sinh tử như vậy, tư mệnh có lẽ sẽ thay đổi tính tình. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, nàng vẫn như vậy, tâm khẩu bất nhất. mà có lẽ chính vì thế hắn lại thích nàng. Hai người tiếp tục đi trên con đường nhỏ chật hẹp. Bên cạnh họ, lần nữa xuất hiện năm cái cây. Chúng nó lớn nhanh thật. Ninh Trường Cửu nói, Trong giấc mơ, họ chỉ mới ra một hạt rồng. Tư Mệnh nhìn cây thứ tư, đó là cây mà nàng đã trôn xuống. Là người nào không thích nghiếp khi ấy, Tư Mệnh vội vàng dùng linh lực dẫn nước đổ vào. Nàng tưới nước cho mình. Giá giá, Tiểu Linh và Ninh Trường Cửu chỉ có triệu Tư nghi là nàng không muốn tưới nước, vì cảm thấy nàng như đối thủ lớn nhất. Sau khi tưới xong. Tư mệnh tâm trạng rất tốt, như thể đã thấy cây giống của mình lớn lên thành một cây đại thụ che trời. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, tư mệnh nói, nhẹ nhàng đẩy xe lăn, khi đến một khúc quanh, có một chuyển biến đột ngột khiến ninh trường cửu sợ hãi, hắn phải nắm chặt lan can. Tư mệnh một tay đẩy xe lăn, một tay che mắt hắn, đợi đến khi đến mục đích, nàng mới từ từ buông tay. Ninh trường cửu mở mắt ra, dưới chân là vách núi vạn trượng, trước mặt là vân hải kiếm thông rèo trong gió, bầu trời rộng lớn không thấy bờ bến đầu kia của Vân Hải không nhìn thấy dãy núi khác, liếc nhìn lại như gặp phải đại dương mây mông, Bỏ sóng bay giữa trời qua mây tạnh, giống như ẩn chứa những tiên nhân từ quá khứ của phủ thành lầu. Đây là cảnh vật ninh trường cửu rất quen thuộc, sư tôn nói cho ta, đây chính là nơi ngươi yêu thích nhất. Tư mệnh nâng chiếc ghế của hắn lên, cùng hắn ngồi nhìn ra xa. Ninh trường cửu mỉm cười nói, đúng vậy, nơi này rất đẹp, nơi này có gió, có vân nhi, có hoa, Tiếp nhi tất cả đều rất đẹp. Tư mệnh nghi ngờ hỏi, bây giờ mới lập hạ, sao lại có tuyết nhi? Ninh Trường Cửu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nàng. Tư Mệnh ánh mắt nghi hoặc dần dần trở nên sáng tỏ, nàng nhận ra khuôn mặt, cổ và làn da của mình đang trở nên nhạt dần, trắng như tiết, Nàng gọi tiếp Từ, sợi tơ bạc như tiết, mặt mày cũng giống như thiên thu tiết. Về sao không cho phép gọi ta như vậy. Tư Mệnh định thần lại, ngọc thần tán chặt môi. Ninh Trường Cửu hỏi, vì sao không thể? Tư Mệnh hừ lạnh, nói, ngươi đừng tưởng rằng và Nam Đạo Liên có thể ở trước mặt ta cản trở. Ta bây giờ tâm ma đã trừ, thực lực không thể coi thường. hai người cũng không phải là đối thủ của ta, Ninh Trường Cửu hiếu kỳ hỏi, ngươi tâm ma đã trừ thế nào? Tư Mệnh Nạo Miễm đáp, kỳ là tự nhiên, sư tôn chính là tâm ma của ta, ta vào ngày trước khi thấy nàng, liền đã tiêu tan tâm ma tâm tư thầm mình. Từ nay về sau, thời gian này không còn thứ gì có thể khiến ta e ngại nữa. Ninh Trường Cửu đang lúc nửa tin nửa ngờ, thì bỗng nghe thấy thanh âm của Diệp Thiềm Cung vang lên, như tiếng mưa tiết rơi nhẹ, ẩm áp như ba tháng mùa xuân. Tiết Tử, nàng khẽ hỏi một câu, Tư Mệnh thân thể rôn lên. Lập tức quay người, cúi đầu hướng về đạo quản, cung kính nói Đệ tử tiết từ bài kiến Sư Tôn Đại Nhân Diệp Thiền Cung lại lùng nói Tên Sư Huynh của ngươi mang về quan trung Ta có việc cần hỏi hắn Vâng Sư Tôn, tư mệnh cung kính đáp Ninh Trường Cử lập tức hiểu ra Hắn còn có một câu chuyện chưa kể cho Sư Tôn nghe Đó là câu chuyện về Ác Mà hắn cần về truyền đạt Ba ngàn thế giới Triệu Tương Nhi từ từ tỉnh lại sau giấc mộng Mộng cảnh dừng lại một cách im lặng Nàng hối tưởng lại cảnh chu thức thị nữ ra tay giết người một cách dễ dàng, cùng với Ngân Huy phía sau nàng, ánh sáng của mặt trăng chảy xuôi. Cảnh tượng đó là của một nữ tử áo trắng vô danh, triệu tương nghi không thể nhìn rõ mặt nàng, nhưng lại cảm nhận được sự thân thiết và quen thuộc. Sau đó, cảnh mộng chuyển sang hình ảnh của đinh trường cử, kiếp trước và kiếp này, một mộng mơ kéo dài. Trong mộng, nữ tử mặc kim màu vàng, dùng mạo xinh đẹp đến mức kinh diễm, nhưng lại mang một vẻ đẹp trống rỗng. Như cảnh sát tuyệt vời nhưng không có linh hồn Triệu tư nghi tò mò Không hiểu tại sao Ninh Trường Cửu lại thích kiểu người như vậy Rất nhanh, nàng đã hiểu ra Ninh Trường Cửu chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài Cái đẹp không thực, cái đẹp chỉ làm say đắm mà thôi Nàng cho rằng suy nghĩ này không phải tự nhiên mà có Bởi vì ngay bây giờ Tư mệnh cũng có thể chứng minh điều này Quả đúng là vậy Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió Một số phẩm chất nông cạn của con người vẫn không thay đổi Luôn truyền lại từ đời này sang đời khác Và trong những lúc người ta muốn che giấu. nó lại lộ ra một cách rõ ràng triệu tư nghi nghĩ đến đây nhẹ nhàng mở mắt cảnh vật huyễn hoặc của chu tước thí luyện đã rời xa nàng cảnh tượng khổng tước minh vương đáng sợ cùng sự phản bội của cử vũ vẫn khiến lòng nàng còn sợ hãi tim nàng đập nhanh dần rồi lại từ từ trở nên nhẹ nhàng nàng nhận ra nơi vốn đã trống rỗng của hậu thiên linh giờ không còn cảm giác của cử vũ lúc này nàng đã trở về phòng mình một tháng thí luyện đã qua cơ thể nhỏ nhắn của nàng càng thêm mong manh ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào rơi lên trang phục bó sát người nàng Khi nàng đứng dậy, Ngọc cảnh ánh sáng lập tức phản chiếu, cơ thể như băng ngọc tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Ngoài cửa phòng, âm thanh của đao kiếm va chạm vọng vào. Triệu Tư Nghi bước xuống từ giường ngọc, chân trần nhẹ nhàng đi qua, tay ngọc lướt qua những đám mây hóa thành gạch, bước về phía cửa. Nàng nghe được tiếng động bên ngoài, "Sư Vũ muội muội, đừng vùng vẫy, trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta, giờ cũng vậy, tránh ra đi, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ không còn đường lui. Ta sẽ không để ngươi đụng đến tỷ tỷ. A, ngươi đúng là thân cận với nàng hơn." nhưng nàng chỉ giúp ngươi chút ít mà thôi, ngươi lại dễ dàng bị mua chuộc như vậy sao? thần buồn cười, ta theo tỷ tỷ dù sao cũng tốt hơn ngươi nhiều. nhà đầu ngốc, ngươi căn bản không hiểu, chúng ta chỉ là những con dao của mẫu thân, là dao mẫu thân dùng để giết chết triệu tương nghị. nàng chắc chắn phải chết, dù có may mắn thoát khỏi, chúng ta cũng sẽ giết nàng. ngươi mơ tưởng. áo huynh, tiếng rên của thiếu nữ vang lên từ ngoài cửa. viết xiên bước từng bước trên tiết trắng, giúp kiếm tiến về phía cửa, sư vũ nửa quỷ trên mặt đất, hai tay cầm kiếm, kiên quyết đứng vững, tóc nàng dài đen như mực. giờ đã chuyển thành màu vàng kim, khi thế bừng bừng như ánh sáng rực rỡ, hồ quang lóe lên, khiến thử thử cũng phải run sợ. sư phụ khó khăn đứng dậy, cầm kiếm chặn lại tiết diên. tiết diên nhìn nàng, thở dài nói: ngươi lại cản ta, đừng trách ta thật sự giết ngươi. sư phụ lạnh lùng đáp: ngươi không phải luôn muốn giết ta sao? chỉ là giết không được thôi. tiết diên nhíu mày, tay ngưng tụ lại thành kiếm, nói: nếu ngươi đã nghĩ vậy, ta cũng không cần lưu tình nữa. ngay lúc đó, sau lưng tiết diên, ba con chim tiết bằng bằng tình xuất hiện. cánh mở rộng, theo sau đó là nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. nàng đưa tay lên, tuyết dày đàm ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm tinh xảo, lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn, mỗi mảnh băng như phi đao lao về phía sư vũ. Tiết diên tạo ra một thế giới băng tuyết nhỏ bé bao phủ xung quanh, khiến sư vũ bị vây khốn ở giữa. dù nàng cũng đã triệu hồi tiên thiên linh khí, một con lôi quang chim sủ lông và rực sáng như tia chớp bay ra, nhưng cảnh giới của nàng quá thấp so với tiết diên. mặc dù nàng cố gắng tạo ra một trận lôi điện, nhưng không kịp triển khai thì đã bị cơn phong tiết bao phủ. bị kẹt lại trong một không gian nhỏ hẹp, sư vũ nắm chặt thanh kiếm lôi quang, nhưng tứ chi đã bị lạnh buốt, khó lòng cử động. tỷ muội một trận, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. thôi cùng. tiết diên nhìn nàng, quát lại, tránh ra. sư vũ cắn răng, thân thể như bão tố, nhanh chóng lao vào bóng tối của sấm sét, không cho. nàng nhìn răng đáp. tiết diên nhìn vào mắt nàng, lại lùng nói, ngươi đã cố chấp như vậy, thì cùng triệu tỷ tỷ xuống dưới đi. thành tiết kiếm vung lên, vạch ra đường chém sắc bén, vu vu lao về phía sư vũ. Ánh mắt sư vũ đột nhiên co lại, nàng cảm nhận kiếm đến gần. Nhưng ngay khoảnh khắc thanh kiếm sắp chạm vào nàng, tiết đột ngột ngưng kết lại, không gian xung quanh dường như đông cứng. Triệu Tương Nhi trong bộ trang phục màu đen dính đầy vết máu đã thay qua bộ y phục trắng mỏng, thân hình cao thẳng, mái tóc dài đen óng rũ xuống phủ lên vai. Nàng đứng trong làn gió lạnh, không chút sợ hãi. Khi tiết Diêm vung kiếm, Triệu Tương Nhi lao tới, chắn trước mặt sư vũ, vươn tay ra nhẹ nhàng chặn lại thanh kiếm của Tuyết bằng một ngón tay. Nàng mặt không đổi sắc nhìn thanh kiếm, trong mắt băng tiết dần tan ra, Tiết Diên hoảng sợ, nhưng thay vì bỏ chạy, nàng lại lao vào không muốn sống mà nhào tới. Triệu Tư Nghi vươn tay, bắt lấy của Tiết Diên, cùng lúc đó, tay nào sau lưng cũng động đậy, kéo ra một thanh kiếm nữa, thanh kiếm bằng lôi điện sầm sét chớp lên. Ngươi cũng nghĩ giết ta? Triệu Tư Nghi quay đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn Sư Vũ, Sư Vũ ngồi quỳ trên mặt đất, tay cầm kiếm rôn rẩy đâm vào lưng Tiết Diên, "Tỉ tỉ, Tà, mẫu thân bảo chúng ta đợi ngươi tỉnh lại rồi." sư vũ không biết phải giải thích thế nào, cho ta tỉnh lại sao? triệu tư nghi nhìn chui kiếm, lẩm bẩm, đây là chú tước cuối cùng biết kiếm, nàng bé gãy kiếm, rồi mạnh tay vung tiết diên xuống đất, tiếp theo ném đứt gãy lôi kiếm vào lòng thiếu nữ, nàng nói như không có gì. tốt, hai người các ngươi đừng giả vờ nữa, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua, nhưng đến mẹ ruột của các ngươi, chờ 7 năm nữa ta sẽ tự kết thúc với nàng. tiết diên nằm trên mặt đất, tay che lấy cổ, vẻ mặt e ngại. sư vũ ôm đoạn kiếm, nhìn triệu tư nghi, ánh mắt vẫn còn thất thần lâu sau. Triệu Tư nghĩ quay người rời đi, trở về nhà gỗ, nàng nằm lên giường, thở dài trong vân trung, nét mặt lại lùng của nàng chuyển thành dịu dàng, không kìm được nhớ lại rất nhiều hình ảnh kiếp trước, nàng nhẹ nhàng kéo mây tạo thành chân, thân thể co lại trong đó, cảm thấy không thể thoát ra được, Tư mệnh đẩy Ninh Trường Cử vào vế, rồi quay lại hướng đạo quản, "Người không phải thường nói muốn cùng ta sư tôn đấu sao, sao giờ lại thành bộ dạng này?" Ninh Trường Cử nhớ lại bộ dáng cung kính của nàng trước đây, không nhịn được mà chế giễu, "Tư Mệnh ngươi mặt đáp, không cho phép ngươi nói xấu sư tôn Sau Lưng, chúng ta sư tôn" Ninh Trường Cửu bất đắc sĩ nói, Ngươi thay đổi nhanh quá vậy. Tư Mệnh nhìn về phía đạo quán, nói, dù sao không cho phép người mắng sư tôn. Ta và sư tôn gặp nhau muộn, nếu lại gặp thì dù trong gương chiếu ra cũng không phải là ngươi. Ninh Trường Cửu thở dài nói, Ninh Thần Chủ không phải bị sư tôn chém đến đầu đâu sao? Tư Mệnh chân thành nói, thân chủ bạo ngược vô đạo, sư tôn thay trở hành đạo mà thôi. Ninh Trường Cửu hỏi, ngươi và Dạ Trừ không phải vì sư tôn mà bị trục xuất đoạn giới 700 năm sao? Tư Mệnh thở dài. Đó là sư tôn dụng tâm lương khổ để an bài lịch luyện Chính là để tôi giành luyện tâm tình Ninh trường cử nhíu mày Chấm tư một lát rồi nói Là vì sư tôn có thể nghe được nên ngươi mới nói vậy phải không Tư mệnh vẻ mặt lạnh lùng Nhưng không kiểm được giận dỗi Nàng co lại ngón tay Nhẹ gõ lên đầu ninh trường cử Miến giang nói Ngươi còn hỏi Là muốn khi dễ ta hay muốn khi sư diệt tổ hà Ninh trường cử không dám nói đáp án trong lòng Đành im lặng Tư mệnh nhét môi đỏ Tức giận đẩy xe lăn đi. À này, người sống lâu như vậy, có chuyện gì vẫn còn nhớ mãi không? Hai người đi một lúc, đột nhiên, Ninh Trường Cử hỏi. Tư Mệnh đẩy xe lăn, ngón tay khớp xương nhẹ nhàng lướt qua. Nàng hí mắt hỏi lại. Thật ra, theo tuổi tác mà nói, mưa không phải lớn hơn ta sao? Ninh Trường Cử bình tĩnh đáp. Mỗi lần chuyển thế đều là khởi đầu mới, ta vẫn còn là thiếu niên. Tư Mệnh yên lặng vặn chiếc ghế, hướng về phía vách núi mà lệnh ra. Ninh Trường Cử vội vàng gọi vài tiếng sư muội, mới kịp ngăn lại hành động của nàng. Tư Mệnh lại lùng hừ một tiếng. Ngượng đầu nhìn trời, nơi mà sương khói chỉ toa là bay. Lo lắng nói, chỉ cần ngươi không gặp chuyện gì, thì ta cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Ninh trưởng cử mỉm cười nói, thật sự là khiến người bận lòng. Vậy còn ngươi, Tư mệnh hỏi lại. Ninh trưởng cử đáp, ta cũng vậy. Hư, quá lo. Tư mệnh nhẹ nhàng nói, gió nhẹ thổi qua, làm mền tóc bạc của nàng bay lên. Nàng duỗi tay ngăn lại những sợi tóc bị gió làm rối, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mỉm cười nói, đừng nghĩ có thể qua lo cho qua, ta sẽ hỏi thêm ngươi vài câu, ngươi phải thành thật trả lời. Ninh Trường cử cười mỉm, xin hỏi, Tư Mệnh hỏi, người thích sắc đẹp nào nhất? Ninh Trường cử đáp, màu trắng. Tư Mệnh hỏi tiếp, người tiếp nuối nhất nơi nào? Ninh Trường cử đáp, nơi này. Tư Mệnh nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp, người am hiểu công pháp nào nhất? Ninh Trường cử đáp, lập kiếm đạo âm dương che trời đại điển. Tư Mệnh ô lên một tiếng, nghe cái tên đại khí này, tò mò hỏi, đây là tông phái nào? Hợp hoan tông. Ninh Trường Cửu trả lời. Tư Mệnh thở dài một hơi, rồi tiếp tục hỏi, vậy người thích nữ tử nào nhất? Ninh Trường Cửu trầm ngâm một lúc, nói: Ta thích nhất là nữ tử của ta. Tư Mệnh nhớ mắt lại, trong ánh mắt ẩn hiện sát khí. Nàng nhẹ nhàng đặt ống tay áo màu đen lên vai Ninh Trường Cửu, đôi môi đỏ mềm mại khẽ nhếch cười, lại hỏi: Vậy người mong đợi nhất là gì khi ôm yếm nữ tử? Dù câu hỏi có vẻ ấm áp, Ninh Trường Cửu lại cảm thấy lưng mình lạnh toát. Sau khi tỉnh lại, Tiết Từ không phải là người ôn nhu quan tâm sao? Cũng giống như Giá Giá, cùng hắn trong đêm rất tay nhau, đi qua liên đền chấn, trèo thuyền ngắm cảnh, còn sư tô đi giúp đỡ hắn, tháo bỏ y phục để không thể bóng dáng, niêm Tiết Từ. làm sao có thể nghĩ về mình khác xa như vậy? ninh trường cử càn răng, tư tận đáy lòng nói, ta muốn cùng người con gái mà ta yêu thương nhất, ở nơi ta yêu thích nhất, lĩnh hội công pháp mà ta am hiểu nhất. tư mệnh nhắm mắt lại, ngọng mà hơi phồng lên, hàm giang nhẹ khép lại, nói, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, sao người không thể nói lời thật lòng? ninh trường cửu thở dài, nói, cũng phải vì lưu âm thạch mà ta sợ, huống chi tất cả đều là lời từ đáy lòng. hừ, ta không thèm. tư mệnh cười khinh bỉ, khi đi qua năm cây mầm. Tư Mệnh lại đi tưới nước. Lần này nàng cũng không tưới cho Ninh Trường Cử, mà chỉ tưới cho cây của mình. Còn cây của Triệu Tương Nhi thì không được tưới. Cảnh tượng này càng khiến Tư Mệnh lo lắng. Nàng tiếp tục tưới hết nước còn lại cho cây của Triệu Tương Nhi, như muốn giết chết nó. Ninh Trường Cửu nói: người ghét ta thì ghét ta, cây giống đâu có tội gì? Ngươi biết gì chứ? Cái này gọi là giết cây cảnh thả. Tư Mệnh đáp: ngươi bây giờ không thể trêu chọc ta, nhưng nếu sau này làm ta giận, ta sẽ tiêu diệt ngươi cùng với Giá Giá bọn họ. Vậy nên ngươi phải nhớ kỹ. từ lời nói đến hành động phải thật cẩn trọng. ninh trường cửu lúc này chỉ hận mình không thể động đậy. hắn càng nhịn càng tức, nhưng vẫn không nhịn được nói. coi như ta không trị được ngươi, nhưng còn có sư tôn mà, ta vẫn là đệ tử của sư tôn, con đường này là do sư tôn chỉ dạy. tư bệnh nở một nụ cười đắc ý, nàng đẩy ninh trường cửu lên bậc thang, đi qua cánh cửa thứ nhất, rồi trước mặt hắn, từ từ khép cửa lại nói, giờ thì ngươi không còn giá trị gì nữa rồi. ninh trường cửu tựa vào lưng ghế, cảm thấy vô cùng bất lực. tư mệnh cười nhẹ, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đôi mắt mị hoặc nhìn hắn như có như không. đến khi đến cửa thần điện, nàng nhẹ nhàng cúi người, áp sát bên tai hắn lo lắng hỏi: muốn ta cùng ngươi vào không? ninh trường cử hạ giọng nói: không cần, ta phải bảo vệ ngươi, không thể để ngươi trực diện với tâm ma. tư mệnh lại lập tức chiêu chọc hắn, nàng khẽ ho hai tiếng, nói: không được nói vậy về sư tôn, sư tôn là tiền, còn ngươi là ma. ninh trường cử định mở miệng, nhưng lúc này trong thần điện, diệp thiên cung đã phất lên một giọng nói yếu ớt. đừng làm ồn. Tiếp từ, đem sư huynh của ngươi vào đây, ngươi chờ ở ngoài. Tư mệnh lễ phép hành lễ, rồi bước ra ngoài. Cánh cửa thân điện từ từ đóng lại. Ninh Trường Cử tựa vào ghế, một mình bước tới trước nơi có ánh sáng vàng ấm áp, lụa trắng và nến đỏ. Hắn nhìn vào tấm lụa trắng, cảm giác như tất cả vẫn là một giấc mộng không thật. Ninh Trường Cửu đang muốn cảm tạ sư tôn vì đã cứu hắn và tư mệnh, nhưng lại nghe thấy thanh âm của Diệp Thiền Cung, tuy có vẻ yếu đuối, nhưng vẫn mang theo ý kiên quyết, trực tiếp kể lại cho ta nghe câu chuyện về ác Vâng sư tôn. Ninh Trường cử nuốt lời vào trong bụng, từ từ giải khai phong ấn trong đầu, đem câu chuyện mà hắn đã giam giữ trong trí nhớ suốt bao năm, từ từ kể lại, hắn bắt đầu kể về một câu chuyện dài lâu, một câu chuyện hoang đường kỳ bí, vào thời xa xưa, có một nơi tên là Tiệp Đài, là vách đá tận cùng thế giới, từ vách đá ấy, những khối đá nhô ra như những chiếc răng dã thú, cũng giống như lông mi của thiếu nữ, dưới Tiệp Đài là một quốc gia tên bất Trung Quốc, quốc gia này đúng như tên gọi quanh Nam bị bóng tối bao phủ, người dân ở đây từ trước tới nay chưa từng thấy ánh sáng. Chỉ có thể sống trong bóng đêm, tuổi thọ của họ rất ngắn, dù là người khỏe mạnh nhất, cũng chỉ sống được 10 năm. Khi đó, ở Bất Trung Quốc có một truyền thuyết, trên tiệp đài nhai có một vị ma vương. Vị ma vương này đã chiếm đoạt toàn bộ ánh sáng và quang minh. Chỉ có thể đánh bại ma vương thì mọi người mới có thể sống sót và vui vẻ trên mảnh đất này. Tuy nhiên, ma vương lại rất mạnh mẽ. Tiệp đài nhai giống như một con mắt khổng lồ, nhìn chăm chú vào mọi người, luôn kiểm tra lòng trung thành của họ. Quốc quân trẻ tuổi suy nghĩ mãi. vẫn không cam tâm sống mãi trong bóng tối cùng thần tử của mình, ông nghe nói đến truyền thuyết về bỉ ngạn quang minh và tin rằng bất chủ quốc đang bị nguyên rủa, quốc quân bắt đầu triệu tập các dũng sĩ, tìm kiếm cách đánh bại ma vương, đồng thời hứa hẹn sẽ chia cho họ tất cả tài sản của vương quốc cùng với công chúa của mình, với phân thưởng lớn, một dũng sĩ trẻ tuổi xuất hiện, anh ta đến vương điện, gặp quốc quân và thành thật nói rõ thân phận của mình, anh là người từ nơi khác đến, vì đã lưu lạc đến đây từ Hải Nan và đã từng thấy ánh sáng quang minh ở ngạn Anh biết cách mang lại ánh sáng cho nơi này. Quốc quân rất vui mừng, đồng ý cho anh gặp công chúa khỏi cây. Công chúa của quốc quân rất xinh đẹp, nàng có đôi mắt thanh tịnh đầy mê hoặc và khí chất đoan trang. Nhưng mái tóc của nàng lại có màu xám trắng, trông như đã gần như héo úa. Dù vậy, người dũng sĩ trẻ tuổi không chú ý đến điều đó. Anh chỉ để ý đến đôi mắt của công chúa và thể rằng ta nhất định sẽ dùng ánh sáng để thắp sáng đôi mắt quý giá này. Ngài có muốn cùng ta đi tìm kiếm ánh sáng không, công chúa? Người đã sống lâu trong thâm cung vốn không mấy hứng thú với mọi thứ. Yem nàng vui vẻ nhận lời mời của dũng sĩ trẻ, cả hai người bắt đầu lên đường, anh ta mang theo kiếm và áo giáp mà quốc quân đã tặng cho mình, rồi lên chiếc thuyền lớn mà quốc quân đã chế tạo riêng cho anh. Dũng sĩ trẻ tuổi cầm lái thuyền, vượt qua những con sóng dữ dội và đi đến một vùng biển sâu, nơi có đáy cốc vây quanh. Ở đây sao lại có một động thiên? Công chúa kinh ngạc nhìn xung quanh, gương mặt nàng càng thêm trắng bệch, nàng nhìn xuống dưới đáy biển nơi có động quật, không khỏi thán phục. Dũng sĩ trẻ tuổi đáp, đây là hải vọng chi hải, và động quật này chính là nơi sâu nhất dưới đáy biển. công chúa tò mò hỏi vậy trong động quật đó cất giấu cái gì dũng sĩ trẻ tuổi mỉm cười và trả lời chỗ sâu nhất của hy vọng chi hải nơi đó giấu giếm hy vọng anh ta mang theo sáu sợi dây thừng buộc chúng lại với nhau treo lên vách đá rồi thả xuống biển cả hai dũng sĩ và công chúa lần lượt bò xuống theo dây thừng khi họ xuống đến đáy biển công chúa nói ta chẳng thể nhìn thấy gì cả dũng sĩ trẻ tuổi mỉm cười nói không sao đâu đây là bình thường ta sẽ cho nàng một thanh búa để nàng chém vào bóng tối Công chúa làm theo lời anh, chặt những bóng tối xung quanh. Sau đó cô và dũng sĩ trẻ tuổi cùng nhau ôm những thứ đã chặt được lên thuyền. Trên thuyền, dù dũng sĩ trẻ tuổi khoác áo giáp và mang kiếm, nhưng toàn thân anh lại đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Quận chúa không hề có chút việc gì để làm, trái lại trang phục của nàng không hề dính bụi trần, mái tóc dài màu xám trắng, quai tóc thậm chí còn hơi đen. Đây rốt cuộc là cái gì? Quận chúa nhìn vào khúc gỗ trong tay, tức giận nói: Ngươi dẫn ta đến một nơi nguy hiểm như vậy, chỉ để chặt củi lửa mang về sao? Bóng tối không chỉ bao trùm một gian phòng Mà là toàn bộ quốc gia Cái đống củi này có thể có ích gì đâu Người trẻ tuổi dù bị thương nhưng vẫn không bận tâm Mỉm cười giải thích Đây không phải là gỗ bình thường Đây là họa mộc họa Quận chúa càng thêm hiếu kỷ Người trẻ tuổi tiếp tục nói Chúng có thể coi như là những chiếc bút vẽ Ai cầm nó trong tay cũng có thể vẽ ra sắc màu Sắc màu, đó là cái gì Quận chúa hoang mang hỏi Trong thế giới của nàng Nàng chưa từng nghe qua khái niệm sắc màu như vậy Đối với nàng Mọi thứ đều chỉ có đen, từ ánh sáng ban ngày tạo thành màu đen, bầu trời giữa sắc đen và đen nhạt, từ đáy biển đen đậm đến mặt biển đặn, để diễn tả hết mọi thứ này, vì trong thế giới của nàng không có khái niệm về sắc màu. Người trẻ tuổi giải thích, sắc màu chính là ánh sáng, đó mới là bí mật đặc của ma quái. Nó không muốn chúng ta phát hiện, bởi vì khi chúng ta hiểu được nó, chúng ta có thể chiếu sáng cả thế giới, quận chúa không hiểu. Nàng nói, trong những sử thi cổ xưa, ánh sáng thế giới là mặt trời, chứ không phải là sắc đẹp của ngươi. Người trẻ tuổi đáp, nhàn sắc có thể khôi phục thế giới chân thật, chỉ cần thế giới trở lại bộ dáng thật sự, mọi người sẽ có được sức mạnh mà chưa từng có, đến lúc đó, chúng ta sẽ đuổi được ma vương, gọi mặt trời đến. Sau khi trở lại, ta sẽ ban cho tất cả những ai dũng cảm một phần thưởng. và lúc đó, bất chú quốc sẽ đổi tên thanh thất thải quốc, quận chúa nít miệng, nói. Ta là cao quý quận chúa, đã ở bên ngươi lâu như vậy, nếu người dám lừa gạt ta, ta sẽ khiến phụ vương đưa người thiên đào vạn quả. Ta đã từng trải qua cảm giác của thiên đào vạn quả rồi người trẻ tuổi không tức giận, mỉm cười nói, huống chi, ta không thể lừa gạt một đôi mắt thanh tịnh và mỹ lệ như của ngươi. đến lúc đó, khi quang minh tái hiện, ta sẽ mời ngươi cùng chứng kiến sự ra đời của tân quốc. quận chúa nửa tin nửa ngờ, hai người trở về vương quốc lý. cô quân nhìn thấy đống cùi, rất tức giận, hỏi, đây là đồ vật mà ngươi mang về từ vạn dặm xa xôi sao? người trẻ tuổi mỉm cười đáp, bệ hạ an tâm, đừng vội, ta sẽ biểu thị cho ngài thấy sự kỳ diệu của nó. nói rồi, người trẻ tuổi rút bảo kiếm. chạm một đạn nhỏ gỗ rồi dùng hòa tường nhóm lửa, ánh lửa không thể chiếu sáng cả thế giới, chỉ làm cho bầu đen càng trở nên đậm và gần như hòa và hư vô. khi gỗ cháy, một kỳ tích xảy ra, lửa cháy lên nhưng không giống như lửa bình thường, nó có một sắc thái đặc biệt. toàn bộ đại điện lặng yên, quốc quân chưa bao giờ thấy vật này, nhìn chằm chằm ngọn lửa rồi run rẩy hỏi, cái này, rốt cuộc là gì? người trẻ tuổi mỉm cười đáp, hồi bằng bệ hạ, đây là sắc thái là vật quý giá nhất trên thế giới, cũng là thứ mà ma vương e ngại. người trẻ tuổi tiếp tục. bây giờ ta sẽ cho bệ hạ thấy ma lực của nó. nói xong hắn đem diêm thiêu đốt gỗ đưa lại gần mặt quận chúa nói ta chân thành vẽ cho người nét sắp thái đầu tiên. quận chúa nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn tin tưởng rồi nắm mắt lại người trẻ tuổi tiếp tục vẽ ánh lửa bùng lên và một kỳ tích xuất hiện. quốc quân không thể tin vào mắt mình hắn nhìn thấy khuôn mặt nữ nhi của mình biến đổi hoàn toàn gương mặt nàng trở nên thuần túy ôn hòa đôi mắt nàng như được thấu qua hấp ám chiếc váy của nàng tỏa ra sự ấm áp khó hiểu. chiếc khăn lụa lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khó tả. đây là một vật chưa từng xuất hiện trên thế giới. người trẻ tuổi nói với quốc quân tên gọi của các sắc thái này. bạch hắc đỏ lam một con tên. hắn giữ lại một lúc như đang tiên đọc một thánh chỉ y nghiêm, rồi tiếp tục vẽ và nói. đây là lục, đây là hoàng, đây là thanh. đợi cho đến khi trong tay hắn còn lại mảnh gỗ đã cháy hết, quận chúa đã được vẽ lên một vẻ đẹp rực rỡ, tựa như ma quái, đầy mê hoặc. thời khắc này nào xuất hiện trong đại điện với vẻ đẹp khiến mọi ánh nhìn phải ngước nhìn. Tất cả mọi người đều bị sự quyến rũ của quận chúa chinh phục trong ngày hôm đó, họ cuối cùng cũng tìm lại được thứ đã mất và họ nhận ra rằng cái gọi là ánh sáng quang bình chính là thứ lộng lẫy và quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại, họ vui mừng vì vẻ đẹp của quận chúa, không giấu được sự phấn khích. Đây chính là vẻ đẹp chân thật ban đầu. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, "Xin quận chúa hãy nhớ kỹ, vẻ đẹp này sẽ mang lại cho ngài may mắn trong hàng nghìn, năm, ngàn năm." Quận chúa hơi mạn nhiên. Lúc này là không thể hiểu được khái niệm thời gian dài như vậy. bởi vì theo tục ngữ đời người chỉ qua 10 năm người trẻ tuổi lại nói tài đẹp đã xuất hiện lời nguyên đã bị phá vỡ từ giờ trở đi thời gian sẽ không còn ràng buộc chúng ta chúng ta đã bay ra khỏi chiếc lồng có thể tận hưởng thời gian dài dằng dặc quận chúa tin tưởng vào lời của hắn vô cùng vui mừng muốn lao đến ôm hắn nhưng người trẻ tuổi lại khéo léo từ chối nói lúc này ta chưa thể hiện hết vẻ đẹp của mình không thể nào ôm trọn vẻ đẹp thực sự của điện hạ xin quận chúa hãy nhóm lửa vẽ thêm màu sắc lên thân thể ta để cho ta thể hiện vẻ đẹp ngài yêu thích, quận chúa cẩn thận đồng ý, nàng làm theo ý mình, vẽ lên làn da trắng mị, mái tóc đen, cùng với bộ áo bảo kim quang lỏng lánh Hắn trở thành người thứ hai trong vương quốc thu hoạch được vẻ đẹp đặc biệt, quận chúa vô cùng vui mừng, muốn nhanh chóng hoàn thành bức tranh và để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, làm cho thế giới thêm phần rực rỡ. Nhưng người trẻ tuổi lại ngăn nàng lại, nói: vẻ đẹp là vật thiêng liêng, không thể tùy tiện để ở bất kỳ chỗ nào. Mỗi bông hoa có vẻ đẹp riêng, mỗi chiếc lá cũng có vẻ đẹp riêng. nếu chúng ta làm sai sẽ không thể ôn trọn thế giới thực sự. quận chúa hỏi vậy phải làm sao? người trẻ tuổi trả lời ta sẽ viết ra một cuốn sách về vẻ đẹp của vạn vật. khi đó mọi người sẽ tuân theo nó giúp thế giới của chúng ta thêm phần rực rỡ. đây chính là ngày cuối cùng của bất chú quốc cũng là ngày đầu tiên của thất thải quốc. tuổi trẻ dũng sĩ cùng quận chúa đều sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nhất. cả triều văn võ quan viên đều đến chúc mừng. quận chúa mặc váy đỏ đứng dưới một cây gỗ, quốc quân khoác lê mình, chiếc mũ miệng kim sắc cùng áo bào hoa mỹ. Còn người trẻ tuổi thì chưa được thoa lên lông mày, mắt và tóc cũng đều được tôn lên vẻ đẹp, có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy. ngài quả thật có đôi mắt tinh tường, không phải ai cũng có thể nhìn ra. người trẻ tuổi từ đáy lòng khen ngợi quốc quân, họ trở thành những người đầu tiên trong bất chú quốc sở hữu vẻ đẹp như vậy. đêm hôm đó, tuổi trẻ dũng sĩ viết ra sắc thái của vạn vật, rồi giao cho quận chúa. hắn nói với quận chúa rằng tất cả những người vẽ tranh tây cối đều phải tuân thủ những quy tắc trong bức tranh này để sắc thái của vạn vật được hoàn chỉnh. quận chúa gật đầu và đồng ý. Quá trình để thế giới này có được sắc thái kéo dài 7 ngày. Sau 7 ngày, thế giới vốn chỉ có một màu đen giờ đã trở nên đa sắc, rực rỡ muôn màu. Những sắc thái này tỏa ra ánh sáng chưa từng có, khiến tâm hồn của mọi người như bừng sáng. Mọi người nhận ra rằng, họ suốt thời gian qua luôn bị ánh sáng bao phủ, mà chướng ngại khiến họ không thể tiếp cận được ánh sáng chính là một màu đen. Ngay thứ Bảy, quận chùa dẫn theo tuổi trẻ dũng sĩ đi khắp quốc gia rực rỡ này. Người trẻ tuổi tỉ mỉ kiểm tra từng vật phẩm. xác nhận rằng sắc thái của chúng không sai, rồi họ cùng nhau đến biên giới của biển hy vọng. Thế giới này còn thiếu một màu sắc. người trẻ tuổi nói. quận chúa to mò hỏi, màu sắc thiếu là gì? màu đen. hắn đáp. quận chúa cảm thấy lạ lùng. màu đen không phải là căn nguyên của ta ác sao? người trẻ tuổi nói. mỗi một màu sắc đều có sự tồn tại cần thiết của nó, nếu không thế giới này sẽ không hoàn chỉnh. hiện giờ mọi người nhìn thấy những sắc thái này và đều cực kỳ ghét màu đen, nên ta không thể lấy ra ngay lúc này, nếu không nó sẽ bị hủy diệt. Quận chúa không thể hiểu được, nhưng nàng tin tưởng lời hắn nói, người trẻ tuổi tiếp tục, từ nay về sau, các người sẽ sở hữu sức mạnh của sắc thái. Bảy sắc thái này chỉ là khởi đầu về sau, càng nhiều sắc thái sẽ được khai sinh, và những ai sở hữu nhiều sắc thái sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Quận chúa mơ hồ hiểu, gật đầu, người trẻ tuổi nhìn ra biển, mở rộng đôi cánh tay, thân thể hắn trong gió biển ngày càng mỏng mảnh. Được rồi, ta với quận chúa đã có tình cảm sâu sắc. Sau khi ta rời đi, ngươi sẽ lấy đi màu đen, mỗi ngày ngươi chia thành 12 đoạn, trong 6 đoạn hãy nhuộm bầu trời thành màu đen, khi đó thế giới này mới hoàn chỉnh. Quận chúa cảm nhận được sự ra đi của hắn, vội hỏi: "Ta phải đi đâu để thu hồi màu đen?" Giọng người trẻ tuổi như một bài hát vang lên trong gió biển. "Ta là hắc, ta là đồng, ta là xương cốt và huyết dịch của ta, tất cả đều là hắc." Hắn vừa hát, máu đen từ dưới áo giáp bắn ra, quận chúa kinh hãi, lúc này nàng mới nhớ lại đêm hôm đó, trong dĩ biển sâu, hắn đã đầy vết thương. Những vết thương này không chỉ chưa lành, mà giờ đây chúng đang đe dọa đến tính mạng hắn. Đừng vì ta mà khóc, ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hãy giữ gìn sắc đẹp mà ta đã tặng cho người và nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng khám cự sự thật. Đây là những lời cuối cùng của người trẻ tuổi. Hắn giang rộng hai cánh tay như một con chim rơi vào biển cả, trôi dạt giữa những làn sóng, cuối cùng bị biển xanh nuốt chửng. Quận chúa khóc, cẩn thận thu lại những chất màu đen, bỏ chúng vào hộp đá. Nàng nhìn thế giới này, quyết định một ngày nào đó nàng sẽ vẽ một trang rực rỡ cho nó. Sau đó, mọi việc diễn ra đúng như lời người trẻ tuổi đã tiên đoán Trên thế giới, sắc đẹp ngày càng nhiều Ngay cả những chiếc lá đơn giản cũng mang trong mình những sắc thái phong phú Quận chúa rất vui mừng Cảm thấy những việc họ làm thật có ý nghĩa tiệm đai thượng, nơi bóng tối không thể xâm lấn Cuối cùng cũng gặp được ánh sáng đẹp nhất Tuy nhiên, khi mọi thứ đang tiến về phía trước Quận chúa muốn phủ lên bầu trời đêm màu đen Một sự kiện lớn xảy ra hú quân bị mù màu Chuyện bắt đầu từ buổi lễ tế thần Khi quốc quân đại diện cho mọi người dâng tế phẩm lên, đột nhiên chỉ vào màu tím và lớn tiếng nói: màu đen lại đến rồi, màu tiêu hủy nó. Mọi người đều nhìn nhau đầy nạc nhiên, không thể dễ dàng tha thứ cho việc quốc quân lầm lẫn màu sắc thần thánh. Dù người đó là quốc quân, nhưng quốc quân vẫn kiên quyết cho rằng ông nhìn thấy màu đen. Chuyện này ngày càng trở nên nghiêm trọng và dần dần tranh chấp không thể hòa giải. Quốc quân muốn dùng màu sắc khác để che lấp màu đen, nhưng nhóm người bảo vệ sắc đẹp thần thánh kiên quyết phản đối. Một số người thậm chí hợp sức lại muốn lật đổ quốc quân. Quận Chúa biết tình hình không ổn, nếu tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhiều người sẽ chú ý đến chuyện này. Một đêm, nàng quyết định mang màu đen này đi vẽ bầu trời. Vì vậy, vào đêm ấy, nàng ôm những mảnh màu đen đã đông lại thành nhành cây, lén lút đi đến thất thải sơn hạ, quyết tâm vẽ bầu trời. Nhưng thật không may, vào ngày đó quân phản loạn đã tấn công vào thành, nàng bị bắt giữ. Mọi người đều nhìn vào màu đen và không thể nào liên kết nó với một quận chúa thánh thiện. Quận chúa kể lại những lời cuối của người trẻ tuổi cho họ nghe, nhưng họ chỉ thấy nàng tái nhợt, căm ghét màu đen. và nghi ngờ rằng việc người dụng sĩ mất tích là do quận chúa gây ra. Họ cho rằng quận chúa là phù thủy muốn để màu đen xâm lấn thế giới một lần nữa. Cuối cùng, quân phản loạn chiến thắng, họ xử tử quận chúa và quốc quân tại thất hải phòng, đồng thời sử dụng những màu sắc khác để trung hòa và tiêu hủy màu đen. Từ đó, thế giới không còn bóng tối nữa và mọi người vui mừng khôn xiết. Họ cùng nhiệt sùng bài nhan sắc, thậm chí còn bôi mi mắt của mình thành màu sắc tươi sáng. Như vậy, mọi người vĩnh viễn không phải đối mặt với bóng tối. Thời gian trôi qua nhiều năm sau đó, Mọi người thử nghiệm đi ra biển, nhưng không còn tìm thấy chiếc giếng nguyên thoại mà các dũng sĩ trẻ tuổi từng dự đoán. Thực tế chúng mình, họ thật sự tìm thấy sức mạnh trong nhan sắc. Những sức mạnh này hóa thành lực lượng để họ tiến chiến với ma vương tiệp đài. Tuổi thọ của con người cũng dần dài ra, từ ban đầu chỉ 10 năm, sau trở thành 15, 20, rồi 60 năm. Những người sống trước đó đều đã chết, nhưng thế hệ mới vẫn sinh trưởng mạnh mẽ. Mục tiêu duy nhất của họ là tiêu diệt bóng tối cuối cùng, mà bóng tối đó chính là ma vương tiệp đài. Tuy nhiên Tiềm Đài là một vách núi treo leo hóa cao và với sức mạnh hiện tại của họ, họ không thể leo lên được. Cuối cùng, sau 300 năm khổ luyện, một dũng sĩ mạnh mẽ, dưới sự chứng kiến của mọi người, đã leo lên cao đến mức không thể chạm tới Tiềm Đài. Hắn trở thành anh hùng trong lòng mọi người, nhưng rồi hắn không bao giờ quay lại. Mọi người nghĩ rằng, dũng sĩ này chưa đủ hiểu biết về nhan sắc nên đã thất bại trước Ma Vương. Vì vậy, mỗi vài năm, một dũng sĩ lại lên đường leo lên Tiềm Đài, nhưng kết quả luôn như cũ, dũng sĩ đều không thể quay lại. Không chỉ vậy, Trên đất liền xuất hiện vô số đại ma đầu trên ăn nhan sắc và mọi người không đủ sức đối đầu với chúng. May mắn thay, từ vương quốc thất hải, một dũng sĩ vĩ đại xuất hiện. Dũng sĩ này tài năng phi thường, từ khi sinh ra đã hiểu biết về nhan sắc, trong vòng 3 năm, anh ta đã biết được hàng trăm loại nhan sắc khác nhau. Anh giết chết vua thôn vệ lửa đỏ, đạt được sắc đỏ tinh khiết nhất. Sau đó, anh tiếp tục giết chết vua thôn vệ đại dương màu xanh lam, đạt được sắc lam tinh khiết nhất. Cuối cùng, anh tiêu diệt tất cả bảy sắc ma đầu, thu được nhan sắc thần khiết nhất. Anh ta chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế vì anh hiểu rõ tất cả nhan sắc trong thế gian Anh mang theo niềm hy vọng của mọi người leo lên tiệp đài Tại nơi sâu nhất của tiệp đài, anh ta gặp được Ma Vương Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, trước Ma Vương, anh ta không thể phản kháng Vì anh ta không biết nhan sắc của Ma Vương Các ngươi muốn đuổi đi cái gì? Ma Vương hỏi Dũ sĩ Chắc trả lời Bóng tối Ma Vương lại hỏi Bóng tối là gì? Dũ sĩ không thể trả lời vì hắn chưa bao giờ thấy màu đen Dũng sĩ chết trong vương điện, toàn bộ nhan sắc trên cơ thể hàn đều bị ma vương lấy đi, hòa trộn lại thành màu đen đậm đặc. Ma vương khẳng viết hắc diệu thạch và vương quan của mình. Vị ma vương này, hình dạng giống hệt dũ sĩ ban đầu, đầy chính là ác. Cho ta kể lại câu chuyện này. Ninh Trường Cử từ từ nói xong, hắn bình thường không dám nhắc lại những hồi ức này, nhưng giờ phút này hắn chậm rãi kể lại, mang theo những suy si tư của mình. Mặc dù hắn muốn diễn đạt điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể suy nghĩ cho rõ ràng. Diệp Cô nghe xong. Bình tĩnh gật đầu và nói, ừm, ta đã biết, chỉ là một câu đơn giản, không thêm lời dư thừa. Ninh Trường Cử hỏi, cố sự này muốn nói điều gì? Diệp Thiên Cung đáp, ta cũng không biết. Ninh Trường Cử tò mò hỏi, trên thế giới này còn có sư tôn nào không biết sự tình sao? Ánh nến trong kim Phật, Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng nói, không lẫn cảm xúc gì trong lời nói. Nếu ta toàn trí toàn năng, thì còn cần các ngươi làm gì? Ninh Trường Cử cười cười hỏi lại, sư tôn đã làm nhiều cho ta như vậy, rốt cuộc là vì sao? Diệp Thiền cũng trả lời ngoài dự đoán, ta cũng không biết, nhưng ta hơi mệt một chút. Ninh Trường cử giật mình, hắn không ngờ rằng từ mệt mỏi lại có thể phát ra từ miệng của sư tôn. Trong ánh sáng của lưỡi trắng, tay ngọc của Diệp Thiền cũng nhẹ rủ xuống. Nàng hỏi, ngươi trùng sinh đến nay đã hơn ba năm, trong hành tẩu nhân gian có cảm tưởng gì? Ninh Trường cử đáp, nhân gian rượu đèn xanh đỏ, quan trung thanh phong minh nguyệt, hai đời đều có vẻ đẹp, không phân cao thấp. Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp, hôn thư còn hài lòng không? Ninh Trường Cửu lập tức gật đầu, Sư Tôn có mắt nhìn người, ta và Tư Nghi hòa thuận đến nay, ở Trung Hòa Hợp không phụ Sư Tôn mong đợi, chỉ là, chỉ là gì? Diệp Thiên Cung hỏi, Ninh Trường Cửu nói, Ninh Trường Cửu nói, Sư Tôn vì sao lại hứa hôn cho ta và Tư Nghi? Đây là ta và chú Tước đã ước định từ trước. Diệp Thiên Cung bình tĩnh như nước, người tử lôi lao nước đến, nàng từ Chu Tước nước sinh, vừa vặn là đồi long phượng thai, vì vậy mới định ra cái cọc thông ra từ bé. Ninh Trường Cửu cảm thấy có chút không đúng. Vậy ta mấy năm nay những chuyện đã xảy ra, sư tôn luôn luôn theo dõi sao? Ninh Trường cử cẩn thận hỏi, ta không phải như vậy không thú vị? Diệp Thiên Cung nói, hơn nữa, người đã nhập lạc thư, mình phủ loại hình bí cảnh, cho dù là ta cũng không thể nhìn thấy. Ninh Trường cử nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ, hẳn nghĩ một lát rồi lại hỏi. Đúng rồi, ác là ai? Vì sao lại phải kể lại câu chuyện này? Diệp Thiên cũng không giấu giếm, đáp, ác thân phận đối với 12 quốc chủ mà nói, không phải bí mật, hắn chính là trong miệng các ngươi đệ thất thần. lời nói bình tĩnh của Diệp Thiền Cung như dội một cơn sóng lớn vào đầu Ninh Trường Cửu. đệ thất thần chính là vị thần này của hành tinh mẹ thật sao? Ninh Trường Cửu giật mình. đệ thất thần không phải đã chết rồi sao? Diệp Thiền Cung trả lời, hắn trong truyền thuyết đã chết đi, thần thông quảng đại của đệ thất thần không còn, giờ hắn mất đi phần lớn lực lượng, bị giam lỏng tại thiên bảng, không thể siêu thoát. Ninh Trường Cửu hỏi, ai giam cầm hắn? Diệp Thiền Cung không đáp. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nói, vậy, thợ là ai? Diệp Thiền Cung trả lời. một lần nữa vượt ngoài dự đoán, cũng là đệ thất thần, Ninh Trường Cửu nạt nhiên, Diệp Thiền cung giải thích, trước kia, đệ thất thần đã bị giết đến mức gần như tắt thở, nhưng hắn và viên tinh tướng này có mối liên hệ, không hoàn toàn chết đi, để ngăn hắn một lần nữa phục sinh và trở nên mạnh mẽ, một thế lực đã chia đôi linh hồn của hắn, một nửa của thiếu niên vẫn liên kết với bản thể, còn một nửa của thiếu nữ thì bị đưa vào tâm ma kiếp để tẩy rửa, Ninh Trường Cửu cảm thấy trong lòng chấn động, thầm nói, a cùng thơ, vậy ai đã giam giữ họ? Câu hỏi tiếp theo ùa đến trong đầu hắn. Thơ ma trường quỹ nhắc đến sao? Chắc hẳn là một kẻ ngầm đứng sau điều khiển. Và cái hòa trùng kia là gì? Một vật quan trọng như vậy sao ác lại không muốn ta chuyển đạt nó? Rất nhiều câu hỏi tiếp tục tràn về, khiến tâm trí Ninh Trường Cửu rối bời. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, tiếng thiên âm của Diệp Thiền Cung lại vang lên nhẹ nhàng và thanh tịnh, không mang chút cảm xúc nào. Được rồi, ta đã mệt. Bên ngoài còn có người đang chờ ngươi. Về đi. Ninh Trường Cửu khẽ giật mình, biết rằng không thể tiếp tục truy vấn những bí ẩn này nữa. Hắn nhẹ nhàng nói. Vậy sau này ta và Thiết Từ sẽ đi đâu?" Diệp Thiền cũng đáp, giọng ngày càng nhẹ, "Khi ngươi bình phục, có thể xuống núi, sư muội của ngươi còn đang chờ kiếm của ngươi đấy." Giọng nói từ từ tắt hẳn, ánh nến trong phòng đột ngột mờ đi và lụa trắng vẫy nhẹ trong không trung bên trong phòng, nữ tử vẫn thiền định. Ninh Trường Cử đẩy xe lăn, im lặng rời đi, ngoài cửa Tư Mạnh đang lo lắng đợi. Ninh Trường Cử mỉm cười nói, "Đợi lâu như vậy, vất vả trong ngươi." Tư Mạnh liền bước đến sau lưng hắn, đẩy xe lăn và nói, Đừng tự mình đa tỉnh quá, trước kia ta đi dạo một vòng lớn ở quan trung, rảnh rỗi đến mức không có gì thú vị, vừa hay gặp được người. Thật là trùng hợp, ninh trường cử lười biến không vật trần nàng, chỉ cười nói, chúng ta về phòng đi. Tư mệnh hỏi, làm gì, ninh trường cử che chán, ra vẻ yếu ớt nói, ta cảm thấy mình nên uống thuốc, bầu trời giống như một lớp bọt khí mỏng bao phủ đạo quán, ngăn chặn tất cả khí vân. Nhìn từ xa, nơi đây, Cao Phong Vân Hải, giống như một quả cầu pha lê chứa đựng một cảnh sắc nhỏ bé, nhưng khi đặt mình ở giữa, chỉ cảm thấy đối thương như biển cả, Chơi cao vút với những đám mây mịn mộc. Ninh Trường Cửu nhìn cảnh vật này, cảm thấy rất quen thuộc, đôi khi lại sinh ra cảm giác như thể đã trải qua mấy đời, tất cả như đã được sắp xếp lại. Liệu những ký ức từ kiếp trước có phải là thật không? Đình viện khai mãn tiết, dưới cây hoa trắng, Từ Mệnh đẩy xe lăn cùng Ninh Trường Cửu đứng bên cạnh một bàn đá nhỏ, dù mới chỉ mấy chục ngày trước đây trong mộng. nhưng giờ hồi tưởng lại cảm giác như đã cách rất nhiều năm người nói chúng ta có được xem là sư tôn đệ tử đời hai không tư mệnh hỏi chúng tư mệnh hỏi ninh trường cửu đáp mặc kệ là bao nhiêu đời dù sao người vẫn đứng sau ta tư mệnh cười nhạo ngươi từ nhất đại hạ thấp xuống đời thứ hai sao còn cảm thấy kiêu ngạo vậy ninh trường cửu cũng mỉm cười ta không nghĩ là ngươi đối với tâm ma của mình vẫn nhớ mãi không quên lại phản bội nhanh như vậy tư mệnh thở dài nhẹ đột nhiên híp mắt mỉm cười nói Vậy ngươi cảm thấy ta nên đối phó với tâm ma của mình như thế nào?" Ninh Trường Cử đáp, hẳn là xâm nhập vào trong điện, trực diện đối mặt với Sư Tôn, không phải cứ đứng ngoài mà nhìn qua sương mù. Tư Mệnh Đương Ngọc chỉ nhẹ nhàng khoát lên vai Ninh Trường Cử, giọng nói thanh thoát, như ẩn giấu sát khí, "Ta thấy, hình như ngươi muốn nhìn một lần xem Sư Tôn của ngươi ra sao?" Ninh Trường Cử hỏi lại, "Ngươi không muốn sao?" Tư Mệnh nghĩ tới cảnh nàng từng lầm Sư Tôn, khiến tâm ma khó diệt suốt 700 năm, trong lòng không khỏi bốc lên cảm giác phẫn uất và xấu hổ. nàng lên đầy cảm xúc này sang mình Trường Cử nói. Mỗi lần trước mặt ta xét theo nữ từ khác, ngươi nghĩ ta là không có lửa giận sao. Hừ, chuyện tâm ma này, ta nhất định phải trảm, nhưng đừng quên, ta cũng có hai tâm ma, ta sẽ xử lý cái ma đầu của ngươi trước. Nói rồi, tư mệnh nít môi, ngón tay khẽ động tạo thành hình ảnh đánh hắt rẻ. Ninh trường cử vội vàng nói, chớ làm phiền sư tôn nghỉ ngơi. Tư mệnh lít nhìn ao sen phía xa, rồi nhìn thấy thần điện thấp thoáng, tạm thời đè xuống cơn giận mỉm cười nói. Hừ, về sau ngươi sẽ biết tay ta. ánh chiều tà lê lói, màu đỏ của mặt trời lặn bao phủ cảnh sắc núi rừng. Từ Mạnh tiếp tục cùng Minh Trường Cửu đứng nhìn một lát, rồi đẩy hắn về phòng, Từ Mạnh lấy ra cái cân nhỏ, cẩn thận cân dược liệu, tiêm không sai sót, rồi lấy đơn thuốc từ sư tôn ra, đọc kỹ hai lần, rồi bắt đầu nấu thuốc. Trong lúc đó, Đại sư tỷ và nhị sư huynh đến thăm Minh Trường Cửu. Trước tiên là nhị sư huynh, nhị sư huynh cóng trên lưng thành đào cổ, áo xanh trắng đơn giản, dáng vẻ hiền hòa, nhưng không kém phần hào sảng. Tư Mệnh từng nghe qua truyền thuyết về nhị sư huynh, rằng khi triệu tư nghi gặp nguy hiểm tại cửa linh đài, chính vị này đã ra tay cứu vớt. Vì vậy, Tư Mệnh không có cảm tình tốt với hắn. Nhị sư huynh đến thăm tiểu sư đệ, mang theo đủ thứ đồ đạc. Sư đệ, từ lúc rời hoàng thành tính ra đã là nhiều năm, trên con đường tu đạo cũng chưa có dịp chăm sóc ngươi. Thật là lỗi của sư huynh. Nhị sư huynh cười nói, minh trường cửu rất lễ phép đáp lại. Sư huynh đã cứu mạng ta và tư nghi, lúc ấy sư huynh đi vội, ta còn chưa kịp cảm tạ. Hôm nay thay ta và Tư Nhi cùng nhau cảm ơn Sư Huỳnh, bị Sư huynh gật đầu. Lúc đó trên cửu linh đài, ta thấy các ngươi thật sự rất cảm động. Nhìn các ngươi lúc đó, ta cảm giác như trời đất đã tạo ra một đôi, không ngờ hôm nay lại thành công như thế. Tuy nhiên, nha đầu Tư Nhi có chút khác thường. Trong suốt quãng thời gian đó, Sư Đệ có bị nàng làm phiền không? Từ Mệnh hơi nghiêm đầu một tay nâng má trái, một tay nhẹ nhàng quạt lâu hả, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thanh lạnh. Ninh Trường cứ im lặn nhìn tiếp từ, mặt không đổi sắc nói. không có đâu đệ tử đạo lữ luôn là người ôn nhu và thiện lương huống chi đệ tử đã nói rõ một bất nhị tư nghi sẽ không dám làm càn tư mệnh nhẹ nhàng đập tay lên lò lửa nhị sư huynh vui mừng gật đầu nói vậy là tốt rồi ngươi và triệu tư nghi có thể tranh đấu cũng giống như sư tôn và chú tước tranh đấu nhưng đừng để thua ninh trường cử dường như chẳng chút ngại ngùng đáp lại sư đệ từ trước đến nay truyền tham không có gì là không thể nhị sư huynh gật đầu rồi mang ra những phẩm vật mà hắn mang đến thăm hỏi ninh trường cử nhưng khi tư mệnh nhìn thấy những món đồ ấy, nàng liền nổi giận. đây là nam minh lại đuôi cá, nhị sư huynh giới thiệu. không được, tư mệnh quả quyết nói. Trường cử vết thương chưa khỏi hẳn, không thể ăn cá, Húm chi là đồ biển. nhị sư huynh lại lấy ra một vò rượu, nói, đây là tiên đằng hoa nhiễu. lúc đầu chỉ tính năm 20 năm, sư tỷ của người vô y trôn quên, nên đã năm được 200 năm, rất chân quý. không được, tư mệnh kiên quyết nói. Trường cử có vấn đề về tạm phủ, không thể uống rượu, nếu nhị sư huynh không muốn tặng nó. ta sẽ mang thả hết xuống ao. đây là hắc sơn ma dê, dê bò thì cũng không thể ăn. đây là ta tự tay ướp gia vị muối vảy cá. không được, càng không được. tư mệnh đứng chán trước nhị sư huynh, một tay chống lại, một tay ngắn tất cả những thứ hắn định tặng. nhị sư huynh cũng khá bực mình, nhìn về phía ninh trường cửu và hỏi: người tu đạo không cần kiêm kỵ những thứ này sao? các ngươi rốt cuộc là ai làm chủ ở đây? ninh trường cửu kiên định trả lời: ta từ trước đến nay luôn tôn trọng ý kiến của tiết ni. tư mệnh hài lòng gật đầu. cũ mày nàng tạm thời không truy cứu chuyện xưng hô nữa. nhị sư huynh luôn cảm giác mình đã trở thành người hy sinh trong mối quan hệ của họ. bốc cổ tay thở dài rồi lắc đầu rời đi. mới đưa nhị sư huynh đi không lâu, đại sư tỷ lại đến. lần gặp mặt này là lần thứ hai ninh trường cửu gặp đại sư tỷ sau một năm xa cách. đại sư tỷ vẫn giữ dáng vẻ như trước, mặc bộ chạm thanh váy bảo, eo quấn băng gấm màu huyền thanh, đeo mỹ ngọc và mái tóc buôn tự nhiên. trên đầu nàng cả một đạo kế giống như ngọc hốt, nhẹ nhàng cong về phía sau với liên hoa quan chỉnh giữa. khi nàng đến, phòng chỉ vân ngừng lại. ánh sáng cũng trở nên yên ắng. Tư Mệnh đang ngồi bên lò lửa nấu thuốc, giương tay lại nhìn về phía Đại sư tỷ, trong ánh mắt có chút định ý. Chào Đại sư tỷ. Ninh Trường Cửu lên tiếng trước, lịch sự chào hỏi. Đại sư tỷ nhìn Ninh Trường Cửu mỉm cười nói: Mỗi lần thấy tiểu sư đệ, bên cạnh đệ luôn có một vị tuyệt sắc nữ tử, lại còn nhiều lần khác nhau, đúng là xứng danh đệ tử của Quan Trung. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tư Mệnh cảm thấy các sư huynh và sư tỷ từ Quan Trung đều chỉ đến để gây chuyện. Ninh nàng cảm nhận được, nữ tử trong váy xanh trước mặt có cảnh giới cao hơn mình, đành phải nghiến chặt răng, trước mắt nhìn ninh trường cửu, giá sức quạt lửa, như thể dựa lô trong tay chính là hắn. Ninh trường cửu không nhìn, chị im lặng kiên quyết không phản ứng với đại sư tỷ, trong nhà này, chọc tứ sư tỷ có thể còn có đường sống. Nhưng nếu trọng đại sư tỷ thì chỉ có con đường không thể quay lại, đại sư tỷ vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, bước nhẹ nhàng tới trước mặt tư mệnh, tư mệnh đứng dậy hành lễ, gọi một tiếng thanh sư tỉ. Đại sư tỷ cười trang nhã, đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc hộp trang điểm màu tím, đưa cho Tư Mệnh nói: Đêm nay đưa lấy cái này, đắp lên cho Phu quân, giúp chữa lành vết thương nhanh hơn. Đây là vật quý hơn vàng bạc. Nếu còn thừa thì nhớ trả lại cho ta. Tư Mệnh cầm chiếc hộp, lắc đầu. Ta sẽ để sư huynh đắp lên. Đại sư tỷ không buông tha, nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của nàng, nói: Em dâu thật ngoan. Tư Mệnh dù mạnh mẽ nhưng lại không thể chống lại được, chỉ khẽ ô một tiếng. Đại sư tỷ bước đi thông thà trong phòng, rồi nói. Lúc trước không nghĩ tiểu sư đệ sẽ đến, nhà này cũng không có trang trí gì, thật là đơn sơ. Ninh Trường Cửừ thầm nghĩ, sư tỷ à, ngươi trang trí cái gì cơ chứ? Ta ở đây 24 năm trước cũng chẳng có gì thay đổi, mùa hè thì mưa rột, mùa đông thì tuyết lọt vào, còn mình thì phải chặt cây của ngũ sư huynh, khiến hắn phải viết thiên huệ lên án ta. Ninh Trường cử mỉm cười nói, sư tỷ thật có lòng, quả thật là phí công. Đại sư tỷ đưa tay thăm dò trong tay áo, lục lọi một lát rồi nói, Vừa lúc ta có viết mấy tấm chữ Có thể treo trong phòng Giúp các ngươi thêm chút văn hóa, hàm dượng Ninh trường cử mỉm cười đáp Sư tỷ vất vả rồi Tiết từ cũng rất yêu thích chữ của sư tỷ Thật sao Đại sư tỷ có chút vui mừng Tâm trạng càng thêm phấn chấn Nàng đưa mấy quyển chữ cho tư mệnh Nói đệ tử còn non nớt Chưa thể nói là hiểu được sự tinh tế trong thư pháp Không ngờ sư đệ lại cưới được một trị âm như vậy Tư mệnh chớp mắt Vô tội nói sư tỷ quá khen. tiếp từ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi nói xong nàng mở ra bức chữ đầu tiên tóc bạc thoáng hiện khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đỏ lên nhìn vào bốn chữ trên giấy ngọc chỉ của nàng hơi cứng lại váy gấm cũng khẽ trùng xuống nàng không khỏi nhớ lại cảnh mình ngày hôm qua bấm thuốc cho ninh trường cử ngượng ngùng nói sư tỷ nguyên lai ngươi like. cũng nhìn thấy à đại sư tỷ sững sờ thấy cái gì tư mệnh mở bức chữ ra nói nếu đại sư tỷ không thấy sao lại viết ra bốn chữ này đạo phụ ý xấu cả phòng yên lặng đại sư tỷ nhíu mắt không chắc có phải Chi Âm, em dâu này đang đùa hay không? Ninh Trường Cửu lén nhìn qua, yếu ớt nói, ngươi nhìn ngược rồi. Đây là, là ao bằng phẳng, bốn chữ. Tư Mệnh như bị xét đánh, không thể phản bác. Đại sư tỷ thở dài, vươn tay gõ nhẹ vào trán Tư Mệnh, mỉm cười, nhưng lời nói đầy ẩn ý. Ta người những ngày này trong phòng làm gì vậy? Ninh Trường Cửu vội vàng giải thích, sư tỷ, Tiết ni chỉ đùa thôi. Ngài nhìn ta bây giờ thế này, có thể làm gì được? Đại sư tỷ hừ lại một tiếng, may là nàng coi các vãn bối như thân thiết. chỉ nhẹ nhàng ném mấy tác phẩm thư pháp của mình cho bọn họ để bọn họ tự rèn luyện thêm. Sau đó, đại sư tỷ lại lấy ra một cuốn sách đưa cho tư mệnh nói: nếu các ngươi trong phòng cảm thấy nhàm chán, có thể đọc thử sách này. Đây là ta biên soạn về lịch sử và thần thoại. Ti chỉ mới viết một chương nhưng đủ để giải trí. Tư mệnh cúi đầu đỏ mặt liên tục cảm ơn đại sư tỷ. khi đại sư tỷ rời đi, tư mệnh lấy tay lạnh che mặt thở phào nhẹ nhõm. lúc này đang có vẻ dễ thương như một cô gái nhỏ khiến ninh trường cửu không thể nhịn cười. sau khi đại sư tỷ đi tư mệnh lại trở thành lão đại trong phòng thần sắc lập tức thay đổi nghiêm nghị nói cười cái gì cười các ngươi ở quan trung không có sư huynh sư tỷ bình thường à minh trường cửu nói đại sư tỷ không chỉ có cảnh giới cao mà làm người cũng rất tốt tư mệnh hừ lại một tiếng trong lòng còn sợ hãi nói ta biết nàng có đạo cảnh giới bất phàm dù chưa từng giao đấu nhưng ta cảm nhận được dù là vào thời kỳ đỉnh cao chỉ sợ cũng không thể thắng nổi nàng cảm giác này thật là khó tin nhưng càng khiến Tư Mệnh tò mò về thân phận của Đại Sư Tỷ Ninh Trường cử hỏi Sư Tỷ tạm trong ngư hộp đá bên trong là cái gì Tư Mệnh nhớ lại mở hộp đá ra Cao mày nói a sao toàn là thổ nhượng hừ thứ này hẳn là đưa cho Triệu Tương nghi mới đúng Tư Mệnh xoa nhẹ tay cảm nhận sự kỳ lạ của lớp đất lại phát hiện trong đó có rất nhiều sinh khí cảm giác này giống hệt lần họ tìm thấy đất trong mộng cảnh tại Liên Hoa thổ nhưỡng Tư Mệnh ngạc nhiên cảm nhận giữa các ngón tay hơi thở của đất có chút bất ngờ Ninh Trường cử đáp đúng rồi Sư tỷ còn đưa chúng ta một bản thần thoại điển tịch, nghĩ rằng dụng ý của nàng rất sâu xa, rất nhiều bí mật cổ đại hẳn là đều giấu trong đó. Chúng ta không bằng cùng nhau đọc thử. Ừm, sư tỷ rõ ràng hy vọng truyền đạt cho chúng ta thứ gì đó. Tư mệnh gật đầu, cảm giác cuốn sách trong tay nàng đột nhiên trở nên nặng chịu hơn. Nam cẩn thận lật ra, nhìn thấy trên trang bìa chữ viết rõ ràng. Nữ OA e cố sự. Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh cùng nhau đọc qua một lát sách. Tôi cảm thấy có chút giả. Tư Mệnh phán đoán. Ninh Trường Cửu nói, sư tỷ không biết đã sống bao nhiêu năm. chứng kiến vô số lịch sử, nếu là giả thì mới là lạ. Tư mệnh nhấp mân thần nói, nếu thật theo sách này, thì nữ Oan Nương nương một người có thể giữ thăng bằng cho thập nhị thần quốc. Ninh Trường Cử gật đầu đồng ý. Nếu là vậy, đáp án chỉ có một. Tư mệnh tự xưng là cực kỳ thông minh. Kết luận, có lẽ sư tôn chính là nữ Oan Nương. nương. Ninh Trường Cử gật đầu nói, đây là giải thích duy nhất cho việc sư tỷ viết cuốn sách này, chắc chắn là vì lấy lòng sư tôn. Trước đây trong mộng cảnh, hẳn vốn nghĩ sư tôn là thường đại thần, nhưng giờ thì xem ra. có lẽ phải khảo lượng lại lần nữa hai người cùng gật đầu tư mệnh đặt cuốn sách lên đầu giường treo tranh lên nàng nhìn vào bốn chữ lòng mang bàng phẳng trên tranh tự như muốn tiếp nhận ý nghĩa của nó vào trong lòng nhưng khi nhìn lại mấy chữ này nàng cảm thấy không thể thích ứng được chỉ một lát sau gương mặt xinh đẹp đã phừng đỏ ninh trương cử nhìn thấy nào khó có thể lộ ra vẻ dễ thương như vậy không nhịn được trêu đùa tuyết từ cô nương suy nghĩ gì vậy tư mệnh hừ một tiếng ánh mắt chuyển sắc lập tức nhắc lại món nợ cũ nói lúc trước ngoài thần điện ngươi chọc ta tức giận ta đã nói muốn ngươi đẹp mặt xuất quên, ninh trường cửu giật mình, vội vàng đẩy xe lăn, hỏi, ngươi muốn làm gì? ngay lúc ấy, từ mệnh dẫn theo vài bước đến trước mặt hắn, nàng mặt mày nhẹ rủ xuống, không chút phấn son, nét mặt thanh thoát, tựa như hoa trong gương, trong trong nước, lộng lẫy nhưng không thể nắm bắt. anh nến trên giường nàng làm bừng lên màu gừng đỏ nhẹ nhàng, Nàng say người như mang theo làn mây, nhẹ nhàng đưa tay lên sản tóc ra sau đầu, tháo chiếc ngọc trâm gì nhất, toẹo bạc như thác nước. theo từng động tác của nàng, tóc tung bay trong không khí, thân hình nàng yên chuyển như một điệu múa, nàng đứng kiếng trên đôi chân ngọc. nhẹ nhàng múa trước mặt bình trường cử Tiết Tử như tên gọi có vẻ đẹp thuần khiết, từng bước chân như búc say mới nhú, thân thể mềm mại không hề giao động, bắp chân nàng trắng như ngà voi, đường cong tinh tế và hoàn mỹ. Với mỗi động tác của nàng, chiếc váy trắng bay cao, càng làm nổi bật tư thái kiêu kỳ và vẻ đẹp tuyệt trần như một đó hoa hoa khiến người nhìn không thể rời mắt. Nên trường cử như nàng múa, nhận ra giảng câu muốn người đẹp mặt của nàng chính là thực hiện đúng nghĩa của nó. Tư mệnh càng múa càng hứng khởi. Nàng cởi bỏ vạt áo ngoài, để lộ bờ vai tinh tế như núi băng, tóc dài rơi xuống, thêm phần mê hoặc, môi đỏ của nàng nở nụ cười quyến rũ, Ninh Trường Cửu cảm giác như một đóa hoa tuyệt đẹp đang dần nở trước mặt mình, nhưng chỉ nở đến một nửa lại khép lại. Tư Mệnh duy trì tư thế bay người, ẩn hiện trước mặt Ninh Trường Cửu, khi gần, khi xa, mỗi lần Ninh Trường Cửu đưa tay ra bắt, nàng đều khéo léo tránh đi. "Đẹp mắt không?" Tư Mệnh nhẹ nhàng đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Ninh Trường Cửu, cười như hoa nở. Ninh Trường Cửu dù cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn trả lời đẹp mắt. tư bệnh cười dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ, hỏi muốn tỷ tỷ ôm không? ninh trường cửu hít một hơi sâu trả lời muốn. tư mệnh nhẹ nhàng tiến gần tai hắn, hơi thở ấm áp, vai ngọc xương quay say gần ngay ngón tay hắn, nhưng vẫn chỉ là gần thôi. vậy tiếp tục suy nghĩ đi. đây chính là ngươi nhã tỷ tỷ hạ tràng giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy quyến rũ của tư mệnh vang lên. ninh trường cửu cảm thấy bi phẫn nhưng không thể làm gì. tư mệnh tiếp tục say người, vai gấm bay nhẹ, thân thể diên dáng. nàng đi lại như một điệu múa nhẹ nhàng thướt tha. nàng bắt đầu chuẩn bị thuốc, múc một muỗng đưa cho ninh trường cửu. mặc dù hắn nhiều lần ra hiệu nàng thái cách khác để bấm thuốc, tư mệnh lại chỉ nháy mắt giả vờ không thấy, làm như không hay. dù là khi nàng ôm hắn vào giường, vẫn dùng linh lực, ninh trường cửu không thể làm gì, chỉ có thể xin lỗi nàng và xác nhận vị trí cao thượng của nàng trong nhà. lúc đó tư mệnh mới lạnh lùng hừ một tiếng, chấp nhận hòa giải. nàng thay bộ áo mỏng rộng trắng, chui vào chăn, nằm sát bên ninh trường cửu, cả hai đều không ngủ được. Tư Mệnh nhìn cuốn sách bên gối là cuốn sách về nữ oa, tò mò hỏi, sư tỷ đưa cho chúng ta cuốn sách này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Trong cuốn sách này chủ yếu ghi lại hai chuyện lớn. Ninh Trường Cửu phân tích, một là bổ thiên, hai là tạo ra con người. Trước hết chúng ta loại bỏ chuyện bổ thiên cho nên, Ninh Trường Cửu nghiêm túc kết luận, sư tỷ rất có thể đang cổ vũ chúng ta tạo ra con người. Tư Mệnh nhéo nhẹ lỗ tai của hắn, nói, lại muốn bị đánh à? Ninh Trường Cửu đáp, giống như sư tôn là nữ oa nương nương. Sư tôn cũng là thánh nhân, chúng ta là đệ tử của sư tôn, tất nhiên phải học theo tuyệt học của thánh nhân. Tư mệnh thở dài cảm thấy không hiểu sao những câu nói này lại tuôn ra từ miệng hắn, sao lúc nào cũng thay đổi thế nhỉ? Tư mệnh nói, ngươi lại ăn nói linh tinh, ta phải đi cáo trạng mới được. Ninh Trường Cửu suy nghĩ rồi nói, lúc trước chỉ là nói chơi, nhưng mà âm dương che trời đại điển lại thật sự có hiệu quả chữa thương, chỉ là khó mà thực hiện được. Ngươi coi ta là người ngốc à? Tư mệnh nằm lấy cuốn sách, nhẹ nhàng gõ vào trán hắn, mỉm cười nói. còn không phải lại quanh co về, tạo ra con người, sao, nếu ngươi thích ta thì cứ nói thẳng, đừng lằng nhằng lòng vòng. Ừm, vậy ta nói thẳng, Ninh Trường Cử nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời chăm chú nói, Tiếp Từ, ta thích ngươi." Ánh trăng chiếu qua mái hiên, tạo thành một góc sáng tỏ phía trước cửa sổ, chia thành khối lập phương rõ rệt. Dương đơn là trong góc, không có màn che, nữ tử và thiếu niên nằm cùng nhau trên chiếc chăn mỏng không ra đơn giản và bình dị. Ánh trăng mỏng manh chiếu xuống, như một lớp lụa mỏng bao phủ giường, Ninh Trường Cử vừa giết lời niềm túc nhìn chăm chú và tư mệnh, hai người ở rất gần, Làn ra gần như chạm vào nhau, hơi ấm của cơ thể hòa quyện với nhau, họ có thể cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của đối phương như một thể thống nhất. Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt nàng, từng sợi lông mi, từng sợi tóc bạc, Nóng nhìn vẻ đẹp thanh thoát và lệ lùng của nàng, vẻ đẹp mà thiên thành ban tặng, giờ đây lại ẩn chứa một chút dịu dàng, mềm mại. Tư mệnh giật mình, thân thể hơi cong lại, ánh mắt vô thức tránh đi, nhưng Ninh Trường Cửu vẫn không rời mắt khỏi nàng, cho đến khi nàng. Sau một chút bối rối, không thể không đối mặt với ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy trong suốt và tĩnh lặng, cảm giác này quen thuộc đến kỳ lạ, giống như khi nàng đứng trên thần quan, lâu dài ngắm nhìn bầu trời đêm, họ không cần nói lời nào, chỉ cần đối diện là đủ để hiểu được tâm tư của nhau. Từ khi tự đoạn dưới thành và gặp lại đến nay, mọi sự ngăn cách và đối đầu đã biến mất, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là môi và môi, vân đến bước không thể tách rơi, tư mệnh cảm thấy trong đầu như có một hình ảnh của đại sư tỉ, ánh sáng và gió bão sộc vào tâm trí. như thể một cơn gió hoạnh cuốn lấy nàng, làm cho tâm hồn bùng cháy, cảm xúc trong nàng đột nhiên thăng hoa, như ngọn lửa cháy bùng, làm thân thể nàng nóng lên. nàng thậm chí không dám hít thở mạnh, vì mỗi hơi thở đều trở nên nóng bỏng. điều này khiến nàng lo sợ sẽ lộ ra tâm tư của mình. họ nhìn nhau rất lâu, không ai nhúc nhích. Tư Mệnh vốn định gọi Lục Giá Giá hay Triệu Tường nghi đến làm tấm chắn, nhưng những lời này không thể thoát ra khỏi môi. Ta, ta cũng thích ngươi. Tư Mệnh nói khẽ, giọng nàng nhẹ nhàng, như thể lời nói vừa thoát ra từ giữa hàm răng. Cảm giác ấy như giọng điệu của một thiếu nữ 16, 17 tuổi, những nàng không còn muốn né tránh nội tâm của mình, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ninh Trường cửu mỉm cười, và thế là, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại là môi và môi. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, như những cánh hoa đầu mùa xuân nhẹ nhàng hôn lên hạ xương, như sóng vỗ bờ và lúc thủy triều lên, như ánh sáng mờ ảo trước khi bình minh, hay như ánh hoàng hôn với sắc vàng cháy trên bầu trời. Hai người càng đến gần nhau hơn, cơ thể họ chỉ còn một khoảng cách nhỏ và nó đã trở nên ấm áp. Câu chuyện này vốn nên là lúc bộc lộ tất cả cảm xúc, cởi bỏ mọi rào cản về thăng hoa trong cao trào, nhưng vì tình trạng cơ thể của Ninh Trường Cửu và thời điểm này, cả hai chị im lặng một lúc rồi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên dần dần tách ra. Anh Trăng bên cửa sổ một lần nữa sáng tỏ, cùng lúc đó ở nơi sâu thẳm trong đạo điện, đại môn chậm rãi mở ra, đại sư tỷ và nhị sư huynh với vẻ mặt nghiêm túc bước vào trong điện, một trái một phải nhẹ nhàng quy xuống, màn lụa trắng bên trong ai động, từ đó chuyển đến tiếng ho nhẹ của dịp thiền cung. Thân ảnh nào rung động giữa lụa trắng như ngọn nến trong gió, sau một lúc ho, thanh âm của Diệp Thiền cung mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đại sư tỷ do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi, sư tôn đã như vậy, sao lại quyết định mở côn lôn? Nhị sư huynh cũng lên tiếng, chỉ vì rèn luyện tiểu sư đệ, nhưng chi phí như vậy có phải hơi quá lớn không? Diệp Thiền cung với giọng điệu yên tĩnh vẫn như cụ chúng ta và thập nhị thần quốc sớm muộn cũng phải chiến đấu. Mở côn lôn lúc này chính là tiên chiến, không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ. Đại sư tỷ lo lắng nói, như sư tôn thân thể ngài không tốt, gần đây lại còn liên tục sử dụng quyền lực, sợ rằng. Đại sư tỷ ngừng lại một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền nói, sư tôn thiếu thốn vô vàn quyền hành, có lẽ trong thời gian ngược dòng về 12 năm trước, khi diệt trừ ma vật tiểu sư đệ và tiếp từ sư muội có thể sử dụng quyền hành kết hợp để tái tạo vô hạn, chữa trị thương thế cho sư tôn. Diệp Thiền cũng đáp, không thể, nàng thở dài, không thể, nàng thở dài, một đời trước. Ta đã lựa chọn ninh trường cử, đó là một quyết định có thâm ý Dù có trong tay vô vàn quyền lực thì sao Cuối cùng chỉ là trường tồn tại đây Nhưng rồi cũng sẽ rơi vào thất bại Thất bại cũng chính là bại Đại sư tỷ nhẹ nhàng thở dài không nói gì Nàng là một trong những người mạnh mẽ nhất thế gian Nhưng lúc này vẫn cảm thấy mình vô lực Không thể thay đổi được tình hình Một lát sau, đại môn lại mở ra ngũ sư huynh thông thả bước vào Đạo bào của hắn trên đó còn vương lại những đốm đen Sau khi trách nhiệm nổ tung Hắn chắp tay cúi đầu tạ lỗi với sư phụ và các sư huynh sư tỷ rồi ngồi sǒm số một bên được rồi mọi người đã tới đủ giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính diệp thiền cung nói ngũ sư huynh hỏi liệu có liên quan đến chuyện ác này không diệp thiền cung gật đầu rồi từ từ kể lại câu chuyện của Ninh trường cửu cho họ ba người quỳ trên mặt đất lắng nghe trong im lặng lần đầu tiên diệp thiền cung kể xong câu chuyện một cách đơn giản nội dung câu chuyện cũng rất đơn giản nơi giống như những câu chuyện truyền thuyết cho trẻ con các ngươi thấy sao diệp thiền cung hỏi ba người cúi đầu rơi vào chấm tư đại sư tỷ là người đầu tiên lên tiếng nào sợ hãi nói bất chủ quốc chắc chắn là đại diện cho một phương trời nào đó con về tiệp đài có lẽ chỉ là một con mắt không mũ sư huynh lắc đầu nói tiệp đài có thể là từ chỉ sự thay mặt miết định là ngầm chủ điều này rất quan trọng và rõ ràng huống chi dù rõ ràng như vậy ác vẫn như cũ gửi cho chúng ta ám chỉ tiệp đài có lẽ lấy từ bốn chữ châu thải ám kết đại sư tỷ giật mình nhẹ nhàng gật đầu châu thải ám kết Đại sư tỷ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu châu thả ám kết kết nối với thai trừ bỏ, có nghĩa là ngầm cùng châu. Mũ sư huynh tiếp tục, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ ràng họa mộc là gì. Đây là quan xuyên toàn bộ chuyện xưa. Trong bất chu quốc, thế giới vốn dĩ không có nhan sắc, họa mộc mang đến nhan sắc, mà nhan sắc lại đem đến sức mạnh, tựa như đào kiếm. Nhị sư huynh nói, họa mộc cũng có ý nghĩa rõ ràng. Đại sư tỷ và mũ sư huynh tông lặt nhìn về phía hắn, là linh khí. Nhị sư Huynh nói. Vị trí lấy ra họa mộc là hy vọng chi hải vực sâu. Người trẻ tuổi nói, đó là thế giới thấp nhất, linh lực sẽ tụ lại ở đó, rồi chìm xuống. Tất cả linh khí của bất chú quốc hẳn là đều nằm trong vực sâu ấy. Trong chuyện xưa, linh khí được so sánh với họa mộc, rồi được lấy ra ngoài. Đại sư tỷ ở một tiếng, nói sáu đoạn dây thừng có lẽ chỉ thay mặt cho sáu cảnh rơi lớn. Mũ sư huynh cũng đồng tình, hỏi, vậy tại sao người trẻ tuổi lại vào giếng sâu, đầy thương tích? Nhị sư huynh nói, có lẽ là giếng đó bài xích hắn, hoặc cũng có thể. Đại sư tỷ tiếp lời, cũng có thể là quận chúa cầm lưỡi búa đốn cây, kỳ thật không phải là chặt cây. Những lưỡi búa ấy thật ra đều rơi lên người hắn. Ban đầu linh lực chính là từ hắn mà lấy đi. Lý giải này làm mọi người dùng mình, linh lực, người tu hành, mũ sư huynh chấm tư nói. Xác nhận không thể nghi ngờ, trong chuyện xưa, mọi người ban đầu chỉ có thể sống 10 năm, nhưng nhờ nhan sắc mà kéo dài tuổi thọ, cái này giống như linh khí. Đại sư tỷ nói, nhưng trong phần cuối của chuyện xưa, người trẻ tuổi này đại diện cho hấp ám. Nếu nhan sắc có thể chiến thắng hắc ám, tại sao hắn lại muốn mọi người thu nhan sắc để chiến thắng chính mình? Ngũ sư huynh nhẹ nhàng vung tay, lâm vào trầm tư, hắn không thể từ nhiều bay may mối đưa ra kết luận. Nghị sư huynh nói, còn một nghi vấn, nếu quận chúa thật sự vẽ ra bóng tối cho thế giới ấy thì sẽ như thế nào? Ngũ sư huynh nói, có lẽ mọi người sẽ có sức mạnh đối kháng hắc ám. Nghị sư huynh càng thêm hoang mang. Vậy màu đen là gì? Mọi người rơi vào im lặng. Đại sư tỷ nhớ lại câu chuyện xưa, đột nhiên nói, đôi mắt của quốc vương là do người trẻ tuổi vẽ. Nghị Sư huynh và Ngũ Sư huynh lập tức hiểu ra, Quốc Vương bị mù màu có thể cũng có liên quan đến hắn. Nhận định màu tử là màu đen, Ngũ Sư huynh nói, đúng vậy, khi người trẻ tuổi giới thiệu rất nhiều sắc thái, hình như hắn cố tình không nhắc đến màu tử. Ngũ Sư huynh trong lòng giấy lên vô số suy nghĩ, hắn nhanh chóng chộp lấy một trong số đó, hỏi, trong câu chuyện này, tử xác có phải là màu đen không? Xác thực là tử xác, nhưng tử xác là gì? Nhị Sư huynh lại hỏi, đó là tử phủ, đại sư tỷ lệ lùng đáp, cung cấp lời giải thích, mọi người trong nháy mắt hiểu ra. đồng thanh nói tiên thiên linh sau một lúc kinh ngạc mọi người lại rơi vào im lặng không ai biết tiên thiên linh bắt đầu từ khi nào cũng không ai hiểu tại sao có người có được còn có người không những người tu đạo sống nhờ vào tử phủ dùng tiên thiên linh để trợ giúp trong việc tu hành thậm chí có thể biến tiên thiên linh thành vũ khí nhưng nếu tử phủ là biểu tượng của bóng tối liệu có ám chỉ rằng tiên thiên linh sẽ phản bội không người tu đạo mạnh mẽ chưa chắc đã sở hữu tiên thiên linh nhưng bất kỳ ai có được tiên thiên linh cũng đều là những nhân vật nổi bật trên con đường tu hành Nếu một ngày nào đó tất cả tiên thiên linh đều phản bội, liệu có ai có thể chống lại sự phản bội đến từ chính thân thể của mình?" Đại sư Tỷ Thản Nhiên nói. "Không cần quá nạc nhiên, ngay cả cổ lai cũng đã từng hoài nghi về tiên thiên linh." Ừm, nhị sư huynh và Ngũ sư huynh đều lên tiếng, không giấu nổi sự lo lắng. Bọn họ tiếp tục phân tích câu chuyện và những ẩn ý trong đó. "Thôn phệ bảy loại nhan sắc của ma đầu." "Thôn phệ bảy loại nhan sắc của ma đầu." Ngũ sư huynh nói, "Xác nhận thái sơ là ngoại thần, bọn họ đến đây cướp linh khí, ừm, tiệm đài đối cao hẳn là con đường vi thăng." nghị sư huynh tiếp lời, nhưng tất cả phi tham giả đều bị giết chết. đại sư tỷ thở dài, mặc dù câu chuyện này khác biệt với những câu chuyện khác, nhưng ai cũng biết tiệp đài thượng là nơi của ma đầu. tuy nhiên, trong mắt những người tu đạo, đạo pháp cuối cùng chính là tiên đình, nơi tự do vô hạn. nhưng về bản chất, nó không khác biệt mấy. ngũ sư huynh bút cầm nói, chúng ta không thể làm gì để phá vỡ niềm tin của người tu đạo. chúng ta chỉ có thể nhanh chóng leo lên tiệp đài, giết chết cái tồn tại kia, mở ra con đường thực sự cho tất cả những người tu đạo. Đến lúc này, câu chuyện đã được giải thích khá rõ ràng, nhưng trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một ý nghĩ. Câu chuyện này không chỉ có vậy, có những chi tiết bị bỏ qua mà họ vẫn chưa hiểu rõ. Và có lẽ, đó chính là chìa khóa để phá giải mọi chuyện. Hiện tại, ác đang bị ngầm chủ khống chế, nhưng rõ ràng ngầm chủ chưa thể làm gì được với thiên địa, không thể tự do tùy ý. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua, ác không chỉ sáng tạo ra thiên bảng, thu hút cả anh hùng tài tuần đến đây, mà còn thiết lập hàng loạt linh bảng, thu hút nhiều người tu đạo, thuật sĩ đến đây. A có lẽ muốn truyền đạt điều gì đó qua những bảng danh sách này. Trong đạo điện, ba vị đệ tử mỗi người đều nghĩ đến những điều riêng, không ai lên tiếng. Một lúc lâu im lặng, Diệp Thiền cung nhẹ nhàng mở miệng hỏi: Rốt cuộc màu đen là gì? Ba vị đệ tử nhìn nhau, im lặng. Trong câu chuyện xưa, màu đen là bóng tối bao phủ thế gian, là máu và xương của những dũng sĩ trẻ tuổi, là thứ không thể thiếu trong vẻ đẹp. Nhưng cuối cùng nó là gì? Liệu có phải là một loại linh khí thực sự? Câu trả lời có vẻ mơ hồ và không rõ ràng. Không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác. Không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác. Đó là điểm cuối của cuộc thảo luận đêm nay. Ba vị đệ tử rời khỏi đại điện, từ cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào những bóng hoa sen lấp lánh, trong phòng âm thanh ho khan của quán chủ vang lên không ngừng, một đêm dài không ngớt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, Tư Mệnh dậy sớm, nhẹ nhàng rời giường, Nàng dùng chăn che mắt Ninh Trường Cử giờ bắt đầu thay y phục, Tư bệnh thay bộ trang phục thần bào từ đầu đến chân, không chút bụi bẩn. Lê Minh quang chiếu sáng, tư Mệnh chân trần Ngọc thể tỏa sáng, mái tóc bạc buộc gọn sau lưng, nàng quay người làm việc trong phòng. Mọi thứ xung quanh tràn ngập sự dịu dàng, như một bức tranh đẹp đẽ đầy sắc thái sáng tối. Ninh Trường Cử nhìn nàng, bất đắc dĩ, thương thế của hắn vẫn chưa khỏi. Tư mệt bận rộn thu dọn đồ đạc, mái tóc bạc của nàng thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần xoay người là một lần sắc thái khác lạ. Nàng bắt đầu nấu thuốc, tiết từ, Ninh Trường Cử gọi nàng, "Ưm?" Từ mệnh đáp, không quay lại. Ninh Trường Cửu nói, sau khi về chúng ta cần thẳng thẳng thắn và giá giá, Tư Mệnh đứng lưng về phía hắn, cười nói, thẳng thắn cái gì? Chúng ta chỉ nói chuyện sở thích thôi mà. Ta thích hoa tươi, ánh sáng bình bình vào hoàng hồn, chẳng lẽ phải báo cáo với Lục Gia Gia? Hơn nữa, ta có lý do gì phải báo cáo với nàng? Nàng lớn hơn ta mà. Ninh Trường Cửu cười bất lực. Đối với nữ tử kiêu ngạo, miệng nói một đằng nhưng lại không nghe lời này, hắn không thể ép buộc, chỉ có thể dùng tình cảm đi thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn thấy lực bất tòng tâm. Ninh Trường Cửu nói. chúng ta cuối cùng sẽ phải ở bên nhau. Tư Mệnh lắc đầu. ai muốn ở cùng người. ta chỉ muốn về Thần Quốc. Ninh Trường Cửu nói Thần quốc của ngươi đã bị sư tôn hủy diệt rồi. Tư Mệnh suy nghĩ một lúc rồi tự tin nói, sư tôn có thể muốn ta làm thần quan. đừng mơ mộng. Ninh Trường Cửu cắt ngang. làm sao có thể đến lượt ngươi? ngươi đâu có mạnh hơn đại sư tỷ? Tư Mệnh giận dữ vỗ mạnh lên bàn, quay lại nhìn hắn, nói, được lắm. ngươi không chỉ có ý đồ xấu với sư tôn, mà ngay cả sư tỷ cũng không buông tha. sao? ta kém nàng sao? nếu ta không bằng nàng, ngươi cứ để nàng đến chăm sóc ngươi đi. ta, à? ninh trường cử không thể phản bác, đành phải giọng mềm lại. ta chỉ không muốn ngươi làm thần quan người khác, ta luôn muốn giữ lại vị trí này cho ngươi. không cần. tư mệnh lại lùng đáp, tư mệnh cúi đầu môi đỏ nửa cắn, nói, vậy ngươi giải thích đi, sao nhất định phải để lục giá giả báo cáo? trong mắt ngươi, nàng là đạo lũ của ngươi, còn chúng ta, có hay không đều chẳng quan trọng. ninh trường cử bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta lại muốn giấu diếm gia giá? giá? Tư Mệnh thản nhiên đáp, không cần giải thích, cái cô nương ấy, ta sẽ có chừng mực. Về sau trở về, ngươi đừng giúp đỡ nàng, ta sẽ trước lập ui, xem nàng dám hay không làm ra cái gì đó. Ninh Trường cử cười khổ, đành đồng ý, không dám tiếp tục phản bác. Tư Mệnh nghĩ tới việc sắp trả thù trong mộng, sau khi trở về, tâm trạng càng vui vẻ hơn. Hừ, không thể đánh lại sư tôn, Nhưng chị không được ngươi Cái tiểu kiếm tiền này sao? Tốt, đừng nhúc nhích, ta sẽ bôi thuốc cho người. Tư Mệnh cầm hộp đá mà đại sư tỷ đã tặng, bước đến bên Ninh Trường cửu. tách thần thể hắn ra, tháo y phục, rồi bắt đầu bôi thuốc lên vết thương của hắn. Thuốc này ta cũng chưa thử qua, nếu không hiệu quả, ngươi đừng oán sư tỷ của ngươi, cũng đừng trách ta. Từ mệnh bôi thuốc lên vết thương của Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử thờ dài, cười nói: "Ta chỉ có thể oán tự mình xui xẻo thôi." May mắn, thuốc này quả thực có tác dụng kỳ diệu, vết thương nhanh chóng hồi phục, da thịt mới sinh ra, vết sẹo tan đi, và hiệu quả còn mạnh mẽ hơn cả thuốc thông thường. Ngoài một vài chỗ khó trị, các vết thương còn lại trong thời gian ngắn đều lành lại. Tư Mệnh cũng cảm thấy điều này thật kỳ diệu, nam cẩn thận giấu đi phần thuốc thừa, giữ lại để dùng cho lần sau. Tư Mệnh tiếp tục lấy chén thuốc, nấu sôi rượu chấp, rồi nhẹ nhàng mướm thuốc cho Ninh Trường Cửu. Đáng lòng, Ninh Trường Cửu nói, Tư Mệnh mỉm cười nhẹ đáp, nhắm mắt lại. Ninh Trường Cửu nhắm mắt, uống thuốc tiếp. Một lúc lâu sau, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên trong mắt hắn, chỉ thấy Tư Mệnh nhẹ nhàng lau khoe môi hắn, mỉm cười hỏi, có nắng không? Giật ngọn, Ninh Trường Cửu cũng mỉm cười. Thời gian dưỡng thương ở quan trùng rất yên tĩnh. Tư mệnh vẫn như thường, ôm ninh trường cửu vào xe lăn, đẩy hắn ra ngoài để xem mỹ cảnh vật tĩnh lặng của núi Thanh Sơn và dòng nước trong vèo, những loài chim cá đã tuyệt tích từ lâu. Họ thường xuyên đến vách đá, nhìn về phía Vân Hải, nghe tiếng thông reo. Đây là lúc Ninh Trường Cừ cảm thấy bình yên nhất. Thương tích của hắn nặng đến mức khó tưởng khi cõng Tư mệnh vào đạo điện trước đó, thân thể hắn không còn là của chính mình mà là một sợi chấp niệm. Hắn kinh mạch đứt đoạn, khí huyết bị phá hủy hoàn toàn. Xương cốt tế liệt, khí hải cũng bị đâm thủng Bây giờ, vị trí của hắn không phải là không thể cứu chữa nữa Mà hắn lúc này chỉ còn lại một đạo hồn ma hay là một thi thể rỗng không Tư mệnh cũng hiểu rõ điều này Nên dù ngày thường có giận dỗi và đôi khi cãi vã với ninh trường cử Nhưng tất cả chỉ là giả vờ tức giận Nhằm chọc giận hắn một chút mà thôi Khi họ ở bên nhau, mỗi khi ninh trường cử cảm thấy một chút đau đớn Dù là rất nhỏ, tư mệnh đều sẽ ngay lập tức tỉnh lại Lo lắng hỏi thăm và chăm sóc, chữa trị vết thương cho hắn. Những ngày qua, mặc dù nàng vẫn mạnh mẽ và nói nhiều lời cứng rắn, nhưng sự quan tâm của nàng đối với Ninh Trường Cử thì luôn là thật lòng. Từng chút từng chút một, Ninh Trường Cử cũng hiểu điều đó. Đại sư tỷ Nhị sư huynh vẫn còn ở Quan Trung. Những ngày gần đây, họ thường xuyên đến thăm hai người, đặc biệt là Đại sư tỷ luôn quan tâm rất nhiều. Nàng hầu như mỗi ngày đều đến thăm Ninh Trường Cử, kiểm tra tiến độ đọc sách của hắn. Những bài thư nàng đã soạn cho hắn, Ninh Trường Cử phục hồi dần dần và cả 10 ngày sau đó, nhìn như bình tĩnh trôi qua. Một buổi chiều. Tư mệnh đẩy Ninh Trường Cửu ra ngoài đi dạo trên cánh đồng lúa mạch. Ninh Trường Cửu dùng hai tay vịn vào vế, từ từ từ chống người lên, cảm nhận nơi khí hải, hắn bắt đầu mở rộng khí hải đã cạn kiệt từ lâu, thu nạp linh khí đang tràn đầy xung quanh, cả bầu trời như thể vì hắn mà mở rộng, hơi thở của Ninh Trường Cửu trở nên dài hơn, nhịp thở chậm rãi hòa hợp với mạch lãn không khí xung quanh cũng theo nhịp thở của hắn mà dần dần trở nên hòa nhiệt, linh hồn của hắn như đang hòa vào thế giới này, như thể không phải thế giới dung nạp hắn. bài trình hắn bao trùm và kết nối với tất cả mọi thứ, mọi sự tĩnh lặng, động đậy của thế giới này đều nằm trong từng nhịp thở của hắn, kéo dài và mở rộng ra. Tư Mệnh đứng bên cạnh, vốn dĩ vì lo lắng mà đôi mày cau lại, giờ dần dần giãn ra, nằm cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Linh lực chảy vào khí hải, không hề gây ra bất kỳ cảm giác đau nhức nào. Ngược lại, chúng tràn vào cơ thể, hòa hợp với bản thân, như thể kết nối với nguyên lý bắt đầu. Ninh trưởng cử cảm thấy mình như đang đứng yên tại một điểm, lại giống như đang ở trong một không gian vô hình. nơi mà thời gian và bản thân trở nên mồi nhạt. Lúc này, hắn không chỉ là con người mà còn là trời đất, không thể nắm bắt chính mình. Cảm giác này rất quen thuộc với Ninh Trường Cử. Khi trước khi hắn giao đấu với Tội Quân, lúc hắn giúp Thanh Bạch nâng Thánh Kiếm từ trong thể nội của Tư Mệnh, thời gian và vận mệnh hòa vào nhau vô tận. Và khoảnh khắc đó, hắn cũng đã từng cảm nhận được sự giao hòa sâu sắc của vạn vật. Ninh Trường Cử đưa tay ra, như muốn nắm bắt bầu trời. Đây là khoảnh khắc hắn tiến vào Nam Đạo, một sự ban tạm quyền hành từ thiên địa. hắn không hiểu rõ quyền hành này, nhưng có thể cảm nhận được nó, có thể thấy sự liên quan giữa quyền hành này và cung tiễn. hắn chưa kịp lĩnh hội hết sự huyền diệu của quyền hành thì kimo đã bay ra từ tử phủ, múa trên trấn xí ở khí hải, ánh kim quang chiếu sáng khắp các góc trong khí hải, nó nhanh nhẹn chuyển động như một con sóng gió. ninh trường cử chính thức bước vào nam đạo, tư mệnh từ tận đáy lao cười một tiếng, trong không khí tĩnh lặng, ninh trường cử nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu. hắn nhìn nàng trong những ngày qua, trong khi chiếc xe lăn dừng lại, tư mệnh nhìn và bắt hắn, gió nhẹ thổi qua. Tóc bạc nhẹ nhàn vén khỏi khuôn mặt trắng nọn, chiếc váy dài hướng lượn theo những đường cong mềm mại. Hai người lại gần nhau, khoảng cách trở nên gần hơn bao giờ hết. Tư mệnh nhón chân lên, hôn nhẹ lên mà hẳn, ninh trường cử ôm nàng vào lòng. Mùa xuân chưa qua, không khí tràn đầy sự lưu luyến, tất cả mọi thứ dường như đang chuẩn bị nở rộn trong cái âm áp ấy. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh không đúng lúc vang lên, cả đứt khoảnh khắc ấy. Đó là tiếng của Diệp Thiền Cung. Trương Cử đến Vi Sư trong miệng, câu nói đơn giản khiến cả hai lập tức nhận ra sự bất ổn, thân thể bỗng như bị điện giật, vội vã tách ra. Ninh Trường cửu thở dài nhìn về phía đạo điện, tuần mệnh trong thần điện ánh nến lờ mờ. Ninh Trường cửu đầy cửa điện nhẹ nhàng, quỳ xuống trước lớp lộ trắng nói: Da Tạ Sư tôn đã chiếu cố trong những ngày qua, Trương cửu không sao cả. Ừm, um. Diệp Thiền cung trả lời giọng có phần lạnh nhạt, nhưng có chút buồn bã. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ xuống núi. Vi Sư không thể mãi chăm sóc sinh tử của ngươi, từ nay về sau. Tất cả phải tự ngươi đối mặt Ninh Trường Cửu cảm thấy lạ lùng Không hiểu tại sao Sư Tôn lại nói những lời như vậy Hắn chầm mặc một lúc Thư hỏi Sư Tôn có phải muốn khai chiến với Thần Quốc Diệp Thiền Cung đáp Lẽ ra không nên là lúc này Nhưng ta không thể kiềm chế được nữa Giữa lời nói Nữ tử nhẹ ho một tiếng Âm thanh như Sư mu lạnh giá Đệ tử đã hiểu Ninh Trường Cửu cúi đầu thật thấp, thấp chân Thành nói Sau này đệ tử sẽ cẩn thận Không làm Sư Tôn phải lo lắng thêm Việc này có cẩn thận hay không cũng không quan trọng. Diệp Thiên Cung nói, nếu có người muốn giết ngươi, cho dù ngươi trốn đến hải giác thiên nhai, cũng vô ích. Ninh Trường cử hỏi, rốt cuộc là ai muốn giết đệ tử? Kiếm Các, Diệp Thiên Cung đáp, ngươi là đệ tử của ta, chính là kẻ thù của Kiếm Các. Hơn nữa Kiếm Thánh thứ nhất, Kiếm Chính, chính là người đã định giết ngươi. Hắn sẽ không bỏ qua đâu, Ninh Trường cử nhẹp mặt gật đầu. Mặc dù giờ đây hắn đã đột phá Nam Đạo, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm thánh. Nếu kiếm thánh không muốn giết hắn, thì hắn có thể làm gì được. Ninh trường cừu nói, đệ tử sẽ cố gắng vẽ lại bức họa. Nếu kiếm thánh thật sự ra tay với vãn bối, đệ tử sẽ không rùi bước. Ừm. Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau khi đưa kiếm xong, nhớ phải đến một nơi. Địa phương nào, Ninh trường cừu hỏi. Đoạn giới thành, Diệp Thiền cũng đáp, Để tư mệnh bảo vệ nuôi. Thời điểm này, nàng đã vượt qua thời yên. Ninh Trường Cửu không hoàn toàn hiểu rõ nhưng lại nhớ đến lời hẹn với Thiệu Tiểu Lê nhẹ nhàng gật đầu, đồ nhi ghi nhớ Ninh Trường Cửu nói Diệp Thiên Cung ho nhẹ một lúc rồi hỏi ngươi còn có nguyện vọng gì không Ninh Trường Cửu giật mình Im lặng không đáp Diệp Thiên Cung nói Nếu không có hôm nay ngươi sẽ cùng tiết từ xuống núi Có Ninh Trường Cửu chầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói Diệp Thiên Cung nói Cứ nói đi, đừng ngại Ninh Trường Cửu căng thẳng nói Ta, ta muốn thấy sư tôn dáng vẻ. Diệp Thiền Cung không thấy mạo phạm, ngược lại đáp ứng yêu cầu của hắn. Lúc này trong miệng có tiếng gió nhẹ, lụa trắng bay lên, thân ảnh của sư tôn chập chờn như lụa trắng bị gió cuốn bay, từng lớp tơ mềm mại từ từ lan ra. Ninh Trường cửu nín thở, chăm chú nhìn cảm giác, một luồng cảm xúc khó tả xâm chiếm. Hắn vốn nghĩ rằng sư tôn sẽ từ chối hoặc thậm chí san dạy hắn, nhưng ngay khi trong lòng hắn còn chưa kịp chuẩn bị, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hình dáng của Diệp Thiền Cung. Đó là một hình ảnh tĩnh lặng như mặt hồ liên hoa. Ánh sáng hơi u tối, chiếc váy xanh đen của nàng trải rộng trên mặt nước, phủ lên bằng lớp lụa trắng. Ninh Trường Cửu không thể dùng những từ ngữ bình thường để hình dung dung, nhan nàng Nàng giống như một hình ảnh tĩnh lặng cực hạn, một vẻ đẹp thanh nhã vô cùng, như thể cả đám mây thuần khiết nhất đều tụ hội chỉ để làm nền cho nàng. Ninh Trường Cửu ngồi quỳ dưới đất, kinh ngạc nhìn, không thể rời mắt. Đạo tâm của hắn đã kiên định, nhưng vẫn bị vẻ đẹp ấy làm rung động. Tuy nhiên, điều làm hắn chấn động nhất không phải là vẻ đẹp lần đầu được thấy này, mà chính là bộ dạng của sư tôn. Những gì sư tô nói về, trạng thái cực kém, đã được thể hiện rõ ràng trước mặt hắn. Diệp Thiên Cung ngồi ưu nhã trong đài sen, bốn phía là những lớp lụa trắng bay nhẹ, sáng vẻ dịu dàng của nàng vẫn như cũ. nhưng khi nào mặc bộ đạo phục này lại giống như một cô gái nhỏ trộm mặc vào trang phục của người lớn.